Hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm tám mươi hai bốn trăm tám mươi hai, mã nhiên nhìn về phía tô sắc vi, ngữ khí bình tĩnh nói, siêu năng lực hệ thống hạn mức tối đa, chính là ngươi hạn mức tối đa, vạn hóa trong tay, tiềm lực vô cùng, chịu đến tương lai, không người nào có thể mạnh hơn ngươi, mã nhiên dừng lại chốc lát, đem trừ bỏ ta ba chữ nhai nát n u ố t xuống, nghe nói như thế, tô sắc vi chớp mắt lên dây cót tinh thần, cười hì hì, đó là, chờ sắc vi đại nhân trở thành hoàn vũ tối c ư ờ n g liền cho phép mã hiển thánh bạn học trở thành bên người duy nhất tiểu tùy tùng, k h í ước đ ạ t thành, bất quá, nói đi nói lại, như vậy nhiệt huyết lời nói, từ mã nhiên trong miệng nói ra, làm sao có chút qua loa cảm giác a, là ảo giác m e nếu ngươi không có vấn đề kia hãy đi về trước nghỉ ngơi một hồi sau một tiếng xuất phát mã nhiên nói chuyện tay trái nắm chặt thiếu nữ cẳng tay chờ đáp lại muốn dùng thuấn di đừng a buông tay chính ta trở về nam nữ t h ổ thủ bất thân ta bạch hai bóng người từ nam hải bầu trời biến mất không còn tâm tích phương nón ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, cảm giác mình đều sắp bị nước biển ngâm tăng. giới linh ba ba, tiên tri đây là vội vàng tán gái, đem ta quên đi rồi. giới linh kia đứa bé vậy âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang vọng, người khác gọi tiên tri, ngươi cũng gọi là tiên tri, ngươi đến gọi ra ra, phương nón biếu môi, gần như liền được, đừng được voi đòi tiên a. Tiên t r i nhưng là ta thần tượng, ngươi còn như vậy xỉ nhục hắn, ta hãy cùng ngươi đồng quy vô tận, làm tiên t r i cháu trai. phương n ó á n ngược lại đồng ý, nhưng hắn biết, chính mình không xứng. xỉ nhục, giới linh suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc làm rõ dòng suy nghĩ, đại khái lý giải ý của phương n ó á n hình người tự bảo xe tải, không trêu chọc n ổ i ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. cứu viện đã chạy tới rồi. nghe nói như thế. phương n ó n nhìn chung quanh. lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi d o thời điểm. trong mơ hồ, nghe được một trận tiếng nổ ở cách đó không xa vang lên. Oành, oành, oành, oành. trong khoảnh khắc, một đài toàn thân hiện ra hình giọt nước. đ ồ trang kim quang ấm ánh tao khí giáp máy đột ngột xuất hiện tại trước mặt phương nón. Do cực động đến cực tính, phản phất dừng hình ảnh ở trong không khí. đài này giáp máy nhấc lên kịch liệt khí lưu, nhấc lên tầng tầng sóng biển. mặt nước cũng bị trấn ra một mảnh vết sâu, phốc, nỗ lực sử dụng nội khí đem đầu rút ra mặt nước. phương nón phun ra trong miệng tanh nồng nước biển. ánh mắt sáng quắc nhìn về phía màu vàng giáp máy. giống hùng h ả i tử nhìn thấy pha thiết ước mơ món đồ chơi bình thường. kích động nói chuyện đều có chút nói lắp, nằm, mẹ nó. hàng thật đúng giá giáp máy. ta, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến trình độ loại này rồi. vốn là hắn vẫn cho là địa siêu diễn đàn trên bị trung quốc đám bạn trên mạng thổi phòng giáp máy chi p h ụ chỉ là cái trò mèo. là vòng học thuật bên trong nâng lên đến lưu lượng tân tinh có thể sự thực thắng với hùng miện ở chỗ này đài khúc huyến màu vàng giáp máy trước mặt phương nón t r ư ớ c mắt thay đổi lập trường hắn quyết định đợi lát nữa an toàn sau liền lên địa siêu diễn đàn hướng những cơ giáp kia người ra thích nhóm xin lỗi khoảng thời gian này vẫn ở nước ngoài đều có chút theo không kịp thời đại bước chân a trong lòng cảm khái phương nón nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màu vàng giáp máy phát hiện đài này giáp máy đầu có hai c â y sắc bén sừng hai mắt bộ phận d ư ờ n g như đỏ như máu kim cương phần mắt hình dạng khuyết đại khói mắt vẫn kéo dài tới h u y ệ t thái dương vị trí nó toàn thể tạo hình là nửa người nửa thú có thể nhìn thấy một chút long tư thái Giữ t ậ n lại bá khí lực uy hiếp mười phần phương nón cẩn thận quan sát, mới mơ hồ phát hiện, này giáp máy màu vàng đ ổ trang bên dưới, v ả y rồng ẩm hiện, trong đó p h ả n g phất p h á t họ đến hàng mấy chục ngàn nhỏ bé hoa văn, toàn thể phong cách thiết kế, hoàn mỹ đem hoa lệ cùng biết điều hai c á c h này mâu thuẫn từ ngữ dung hợp lại cùng nhau, màu vàng trong cơ giáp, xuyên pha đại hoàng tử lý đường dùng tiêu chuẩn phát thanh g i ọ n g tiếng phổ thông nói, đài này giáp máy tên là kim long hào là đời thứ hai trong cơ giáp nắm giữ tối cường tốc độ tồn tại ta điều khiển nó đi ra một mặt là chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp mặt khác cũng là tiến hành cuối cùng cực hạn kiểm tra đài này giáp máy đã có cố định phi công rồi ngươi không có cơ hội phương nón còn chưa kịp biểu lộ bao nhiêu tâm tình âm thanh của lý đường lại ở hắn bên tai vang lên nhìn ra ngươi có trở thành vương bài phi công tiềm chất ta có thể ngoại lệ dẫn ngươi đi t r ả i huấn luyện trực tiếp từ cấp hai đ o à n bắt đầu biểu hiện đầy đủ tốt lời ngươi cũng có thể được một bộ giáp máy cùng lúc đó bắc kinh quang ngư học xã cửa một tên âu phục xảy ra người trung niên xoa xoa mồ hôi c h á n so với trí viến học xã cái này quang ngư học xã một điểm đều không nổi danh a. Hắn trên dưới đánh giá quan sát trước sách sách dưới dưới kiến trúc. nhỏ giọng nhổ nước bọt nói. tốt xấu là thủ đô học xã. kinh phí đều đi đâu rồi. nếu như không phải có địa siêu diễn đàn cùng phía chính phủ song trọng chứng thực lời nói, không hoài nghi nó là lừa dối người. mới là đầu ấp có vấn đề chứ. tên của người đàn ông trung niên gọi là trương thiên nhận. Quá s o n g phổ thông đến cực điểm nửa trước cuộc đời. công tác rất khổ cực. vay mua nhà cùng vay mua xe vẫn không có còn s o n g con gái giáo dục đầu tư cũng là một c á c h đầu to. sinh hoạt toàn bộ nội dung. tất cả đều là kiếm tiền nuôi gia đình. chín giờ đi năm giờ về. đó là đang nằm mơ. chỉ có số ít người may mắn cùng đơn thuần người trẻ tuổi. mới sẽ tin tưởng các nhà tư bản lương tâm. Quá c ự u c ự u sáu sinh hoạt, cầm hơi mỏng tiền làm thêm giờ, mới là trương thiên nhận hàng ngày. sinh khó, sống khó, sinh hoạt, khó càng thêm khó, mệt mỏi trương thiên nhận, v ẹ n v ẹ n về công tác, cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tâm huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, mặc dù siêu phàm thời đại giáng lâm, ở siêu phủ cuộc lính đến nhiên võ bí tịch, trải qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ là miễn miễn cứng cứng lớp k í n cái thứ nhất khiếu huyệt, thậm chí ngay cả nội khí nhất đoạn tiêu chuẩn đều không đạt tới, đưa vào tính toán công thức, đo lường tự thân trạng thái, thôi diễn khiếu huyệt phương vị, bổ sung dinh dưỡng, tăng mạnh rèn luyện, rồi g à o khí huyết, xúc tích nội khí, n à y đều cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tâm lực, nhưng những này rồi lại là trương thiên nhận thiếu hụt nhất đồ vật, hắn nghĩ tới từ chức không làm, được ăn cả ngã về không, chuyên tâm tu luyện, có thể ảng tưởng như vậy. trong trước mắt, liền bị trương thiên nhận bóp chết rồi, người không thể không có giấc mơ, nhưng cũng phải sống ở hiện thực, cuộc sống hiện thực, chính là củi gạo dầu muối tương dấm trà, chính là đỏ r ự c tiền mặt, chính là Ali bay cùng trong que chat kia một chuỗi chữ số. ngoài ra, trương thiên nhận cũng không phải chủ thần trò chơi người tham dự. cảm giác mình chỉ là trung nhân chi tư hắn. đã quyết định quyết tâm muốn nỗ lực công tác, hoàn thành lão bản cho tăng ca nhiệm vụ, liều mạng kiếm tiền, định kỳ mua một ít mang theo siêu phàm sức mạnh đồ bổ, trợ giúp con gái tu luyện. nghe nói nhiên võ cảnh giới đạt đến nhất định cấp độ sau, thì đại học liền có thể tổng điểm, hơn nữa có thể thêm rất nhiều phân. nếu như, nếu như số may lời nói, thậm chí có thể để con gái thi vào học xã, từ đây cũng không còn bất luận cái gì học tập áp lực, chân chính nổi bật hơn mọi người, có như vậy giác ngộ trương thiên nhận, sống càng mệt mỏi, may là, Thay t ử của h ắ n vô cùng hiền lành, tình cảm vợ chồng rất thâm hậu, đều là sẽ ở h ắ n cảm thấy mệt mỏi thời điểm dành cho an ủi, để h ắ n một lần nữa tỉnh lại lên, cùng h ắ n đồng tâm hiệp lực, cộng đ ổ cửa ai khó. nhưng hôm nay, Trương thiên nhận vận mệnh nghinh đón khả năng chuyển biến tốt, nói không rõ ràng là may mắn vẫn là c á c h khác tâm tình quấy phá. h ắ n mời nghỉ nửa ngày, tìm tới cái này rách rách dưới dưới địa phương, phục hồi tinh thần lại. Trương thiên nhận đã đi vào trang trí phong cách rất g i ố n g thế kỷ trước thập kỷ chín mươi đuôi nát lâu quang ngư học xã. không có hy vọng, không có rộng rãi sáng sùa, học xã nội bộ vẫn cứ rất cố nát. nhưng là, làm Trương thiên nhận nhìn thấy trước sân khấu hai tên tiếp đón giả sau, một trái tim lập tức ầm ầm kinh hoàng lên, p hô hấp cũng biến thành gấp gáp rất nhiều. đó là ở địa siêu diễn đàn trên danh nhân. trên quốc tế đều có không danh tiếng nhỏ hai vị siêu phàm ngôi sao. đồng tâm, l i ễ u hoa điệp, ngự không, h ạ nam quang. hai người này không nên ở tại an huy phủ lam học xã sao. chạy thế nào đến bắc kinh bên này rồi. trong đại não một mảnh hồ gián trương thiên nhận. chẳng biết vì sao. càng ở tâm thần trong lúc hoảng hốt nhớ lại lậu thất minh nhất đoạn nội dung núi không ở cao có tiên tắc tên nước không ở sâu có long tắc linh trước mắt hai vị siêu phàm ngôi sao chỉ là nhấp mâu nhìn trương thiên nhận một mắt vẫn chưa mở miệng chi thức giọng nữ lại trực tiếp ở đáy lòng của hắn vang lên hảo thiên hoan nghênh đi tới quang ngư học xã h ắ c án lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm tám mươi ba bốn trăm tám mươi ba thiên đế thế kỷ khế ước long cung, trương thiên nhận ngơ ngác lăng lăng đứng tại chỗ, mãi đến tận cách kia trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nam thanh niên đem kia hư hư thực thực ảo giác lời nói lặp lại một bên, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hảo thiên, hoan nghênh đi tới quang ngư học xã, nghe nói như thế. Trương thiên nhận theo bản năng mà xoay người, nhìn mình phía sau, hắn luôn cảm thấy lời này hẳn là không phải nói với mình. Trương thiên nhận phản ứng đầu tiên là ai mẹ kiếp như thế châu bò, dám dùng Hảo thiên hai chữ này làm tự thân danh hiệu người, hoặc là đầu ấp có vấn đề. không biết trời cao đất rộng, hoặc là thật đủ cường đủ tàn nhẫn, cấp độ t r í ít chấn quốc cấp cất bước, có thể vấn đề ở chỗ. đoạn thời gian gần đây, toàn cầu các nơi siêu năng lực giả số lượng tăng lên dữ dội, các lộ đời mới cấp sơ cường giả dường như mọc lên như n ấ m vậy hiện lên, trung quốc phương diện lại vẫn cứ là kia lão tam vị, tiên tri, võ thần, phán quan, hơn nữa phán quan vương thư dẫn tình cảnh. rất nhiều siêu phàm người la thích nhóm đều thông qua địa siêu diễn đàn biết được hắn vì cấu trúc minh vực. đã không có thân thể cùng tự do hành động năng lực. chỉ có thể cố định ở một cái nào đó khu vực. cùng anh liệt linh hồn làm bạn. trung quốc từ đâu tới người thứ bốn chấn quốc cấp. còn dám lấy hảo thiên như thế c ù n g kéo k h ố c huyến điêu tạc thiên sưng hào. là không chết quá sao. Hảo thiên thượng đế, lại s ư n g thiên đế. ông trời, là trung quốc trong truyền thuyết thần thoại chúa tể các vị thần, lấy loại này tên gọi, sợ không phải cũng bị tiên tri cùng võ thần đè xuống đất ma sát. nửa ngày, trương thiên nhận mới bỗng nhiên ý thức được, l i ễ u hoa điệp nói chuyện với hạ nam quang thời điểm, đều nhìn chằm chằm không trước mắt mà nhìn mình. sở dĩ, bị gọi là hảo thiên người, là chính mình, trương thiên nhận theo bản năng mà vươn tay trái ra, xoa xoa hơi tê tê mí mắt, trái tim nhưng là ầm ầm kinh hoàng, khô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, hắn ra một thân mồ hôi nóng, trên mặt cũng bắt đầu hơi nóng lên, tâm thần hoàng hốt nói, hai vị, đang nói chuyện với ta, l i ễ u hoa điệp mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại, ngồi ở bên cạnh nàng hà nam quang nhưng là nhiệt tình đứng dậy bước nhanh đi tới trước mặt trương thiên nhận trương thiên nhận lão ca làm một tên phổ thông người trung niên trương thiên nhận cảm giác mình đứng ở như vậy anh tư b ộ t phát có triển vọng thanh niên trước mặt có loại cảm giác tự ti mặc cảm tuy rằng hà nam quang rất nhiệt tình nhưng trương thiên nhận nhưng là bỗng nhiên cảm giác mình như là trở lại mấy chục năm trước mới vừa vào xã hội dốc sức làm thời điểm một dạng trở nên hướng nổi lên lung túng hai tay cũng không biết hẳn là để vào đâu hắn cảm giác đầu nặng gốc nhẹ như là nằm mơ một dạng đáp lại nói không sai là ta các ngươi mới vừa nói hảo thiên là nhận lầm người vẫn là Trương thiên nhận sâu trong nội tâm vẫn cứ ôm ập một tia ảo tưởng. thời đại mới, có câu chuyện mới. siêu phàm thời đại r á n g lâm sau. điệp siêu diễn đàn trên có thật nhiều tiết mục ngắn cùng cố sự. vì mọi người chỗ biết rõ. giống Trương thiên nhận nam nhân như vậy. nhất thích nghe ngóng k i ề u đoạn. chính là tiên tri khai quật phán quan. đem nó từ hố bùn lầy bên trong trường cứu ra cố sự. vương thư dẫn. từ nhỏ đến lớn chỉ có mố mố một người thân cha không đau nương không yêu có người nói cũng không an hiểu học tập cùng tu luyện tương lai của hắn hầu như là một mắt có thể nhìn thấy phần cuối có thể ở một c á c h nào đó phổ thông thời kỳ tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi dắt tay nhau mà tới đem vương thư dấn đưa vào thảo lư học xã đồng thời trợ giúp nó xác t ỉ n h c h ấ n quốc cấp siêu năng lực để một trong số đó nhảy trở thành sừng s ứ n g với toàn bộ địa cầu mấy tỷ người loại đỉnh điểm tồn tại, n à y có thể so với chúng sổ xấu cái gì muốn kích thích ngàn vạn lần, rất nhiều xa vào ả n g tưởng đám dân mạng, đều đang thủy thiếp thời điểm sẽ đưa vào đến phán quan vương thư dẫn nhân vật, triển khai ả n g tưởng, cho là mình khả năng chính là v ì kế tiếp bị báo trước thay đổi vận mệnh, sớm hướng đi nhân sinh đ ỉ n h phong c h ấ n quốc cấp cường giả, Trương thiên nhận là c á c h phải cụ thể nam nhân. tuy rằng tình cờ cũng sẽ ảo tưởng. nhưng hắn lại rất lý trí. biết mình cũng không phải cái gì người may mắn. từ nhỏ đến lớn vận khí đều rất bình thường. trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt. hầu như không thể rơi vào trên người mình. mặc dù là thu đến h ọ c xã thông báo. Trương thiên nhận lớn nhất ảo tưởng cũng giới hạn với tương lai chính mình khả năng ở một c á c h nào đó sự kiện bên trong chủ động hy sinh, chết trận xa trường, là quốc làm vẻ vang, cho nên mới bị tiên tri nhìn thấy đồng thời nhớ ký tên. nhưng là, đi tới quang ngư học xã sau, hạ nam quang cùng l i ễ u hoa điệp chỉ là dùng một cái s ư n g hào, triệt để lật đổ trương thiên nhận dự đoán, không có nhận lầm người, h ạ nam quang khẽ mỉm cười, hữu hảo đưa tay ra, mồm miệng rõ ràng. trong tương lai, danh hiệu là hảo thiên trương thiên nhận tiên sinh, n g à i là tiên tri điểm danh anh hào, chỉ cần ở tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực trong quá trình, không có ngoại lực cưỡng chế can thiệp, n g à i trở thành c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả là chuyện chắc như đinh đóng cột, nơi này là quang ngư học xã là ngày cung cấp ba phần hợp đồng ngày có thể tự do lựa chọn trương thiên nhận nhìn trên mặt bàn ba phần hiệp ước công văn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hạ nam quang bấm bấm chính mình miệng hổ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể biết đại danh đỉnh đỉnh ngự không sẽ dùng thân thiết thân mật thái độ như vậy cùng hắn giao lưu đây Mãi đến tận mở ra hợp đồng văn kiện thời điểm, Trương thiên nhận vẫn là cảm giác đại não một mảnh hồ r á n trong đầu chỉ còn dư lại hai cái kim quang ống á n h chữ lớn. c h ấ n quốc ta có thể giác tình c h ấ n quốc cấp siêu năng lực. hảo thiên, như vậy bá khí uy vũ xưng hào thật thuộc về ta. một lúc lâu, Trương thiên nhận rốt cuộc thu hút tinh thần. cường trang c h ấ n định mà đem ba phân hiệp ước qua loa nhìn qua một lần. phân biệt là ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ thỏa thuận. ngắn nhất chính là cùng quang ngư học xã ký kết một năm. dài nhất niên hạn là một cái thế kỷ. phần này hiệp ước bên trong, rõ ràng không có cân nhắc đến về hưu dưỡng lão vấn đề. bất quá, thời đại mới, mới khí tượng, đặc thù c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả nói không chừng tuổi thọ vượt xa người thường cực hạn đây có hạ nam quang cùng l i ễ u hoa điệp tỏa trấn trương thiên nhận căn bản không lo lắng những này thỏa thuận pháp luật hiệu ứng kỳ hạn càng ngắn càng tự do nhưng dài đến một cái thế kỷ hợp đồng phúc lời đãi ngộ là tốt nhất một khi ghi tên coi như không cân nhắc tiền thưởng chỉ nhìn lương tạm cũng là trương thiên nhận hiện tại mỗi tháng có thể đến tay tiền lương tám mươi lần trái phải nói cách khác ký rồi dài nhất niên hạn hợp đồng sau hắn mỗi tháng có thể cầm tương đương với hiện tại sáu năm dưới tiền lương hơn nữa nơi mấu chốt nhất ở chỗ thế kỷ trong hợp đồng tồn tại tên là ký kết phí điều khoản chỉ cần ký dài nhất ước Trương thiên nhận là có thể một lần lính một năm ngoài ngạch tiền lương làm khen thưởng. người nhà có thể hưởng thụ các loại cao quy cách phúc lời đãi ngộ khác tính. vẹn vẹn nhìn chỗ này gọi là một năm tiền lương. thì tương đương với Trương thiên nhận hiện đang làm việc bảy mươi tám năm. qua lâu rồi xa vào ảo tưởng tuổi tác Trương thiên nhận. trước hết chú ý tới chính là tiền. tâm thái còn chưa từng chuyển biến lại đây hắn. trong đầu cũng chỉ còn sót lại một cái tiền chữ. Trương thiên nhận thậm chí cho rằng, nhiều tiền như vậy, trực tiếp mua mạng của mình đều được rồi. Hắn xưa nay không hy vọng quá. chính mình vẫn có thể thủ vững cương vị lại công tác hơn bảy mươi năm. tình tình mê mê ký rồi ước. nhìn ngân hàng phát tới ngạch c h ố n g tin nhắn. Trương thiên nhận mới rốt cuộc sản sinh một loại trở lại hiện thực cảm giác. trên thực tế, các đại học xã ở giữa đều tồn tại quan hệ hợp tác. Quang ngư học xã ở trí viễn. Thảo lư. Hưng lỗ chờ học xã dưới sự giúp đỡ. Hiệu suất làm việc cũng không kém chút nào. từ trương thiên nhận bước vào học xã, đến hắn từ bên trong thu lợi. tổng cộng cũng chỉ quá khứ năm phút đồng hồ mà thôi. trên người hạ nam quang mang theo một loại trời sinh lực tương tác. rất nhanh sẽ cùng trương thiên nhận quen thuộc lên. Hắn chủ động tới đến một cây cao bằng nửa người vải cá trước mặt, nhìn về phía liếu hoa điệp. Niên ca tuyên bố nhiệm vụ này, nhiệm vụ thời hạn không dài, có chút vội vàng. Sở dĩ, ta trước tiên mang hảo thiên đi chuyến long cung, làm quen một chút quang ngư học xã hoàn cảnh, bên này liền tạm thời giao cho ngươi rồi, hí tinh sinh ra mười bảy. chương bốn trăm tám mươi bốn bốn trăm tám mươi bốn thật quang ngư học xã c h ư ơ n g thiên nhận thế giới bên trong hiểu biết làm văn minh thủ hộ giả tổ chức thành viên chính thức bất luận là hạ nam quang cũng hoặc là l i ễ u hoa điệp trên người đều có tiên tri bài hệ thống trừ bỏ bình thường thông qua số liệu bảng đo lường tự thân năng lực huấn luyện tiến độ cùng nhiên võ tu luyện tiến trình bên ngoài tình cờ còn có thể tiếp nhận đến một ít đến từ mã nhiên nhiệm vụ trong đó tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là công cộng nhiệm vụ bất luận cái gì có hoàn thành nhiệm vụ năng lực thủ hộ giả tổ chức nội bộ thành viên đều có tư cách tiếp nhận ở h ạ nam quang đám người xem ra mã nhiên nhiệm vụ lại như là que chát quy quy trong đám hồng bao một dạng mọi người mỗi người dựa vào tốc độ tay cùng bản lính đi cướp lần này mời chào hảo thiên nhiệm vụ h ạ nam quang liền chiến thắng bành hán thanh Diệp sơ đông, vạn hải hào chờ đối thủ cạnh tranh, một lần cướp được nhiệm vụ chấp hành quyền, nên nhiệm vụ khen thưởng nội dung, là một người lần nội khí cung điện, do mã nhiên ra tay, giúp nội khí lục đoạn trở xuống nhiệm vụ hoàn thành giả trực tiếp tăng lên một c á c h đẳng cấp. tuy rằng khen thưởng phân phát thời gian bị đỉnh ở sau bảy ngày, nhưng cũng không ai sẽ lo lắng mã nhiên tư lời mà bội ước, tín dư thứ này, là quanh năm suốt tháng tích góp lại đến. nói chuyện, hạ nam quang hướng về trương thiên nhận vấy vấy tay, chỉ về vải cá. trong này, là bốn trăm ba mươi hai tên siêu năng lực giả tâm huyết kết tinh. chúng ta quen thuộc xưng là, long cung. trương thiên nhận lăng lăng nhìn về phía cách đó không xa vải cá. cảm giác thế giới biến hóa quá nhanh. chính mình cũng có chút theo không k ị p bước chân rồi. liền trong hồ cá nhỏ này, cất g ấ u một cái l o n g cung, h ạ nam quang mỉm cười nói, tay bỏ vào là có thể rồi, trương thiên nhận cảm thấy giống chính mình như vậy bình thường người bình thường, không cái gì đáng giá tính toán địa phương, không nghi ngờ có nó, bước nhanh đi tới vải cá trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một đem tay phải ngâm vào trong nước, trong hồ cá nước cũng không lạnh, ngược lại cho người một loại cảm giác ấm áp, sau một khắc, một luồng ảo ảo cử lực, từ trong hồ cá bộ truyền đến, hắn cảm giác mình như là đặt tại một cái vòng xoáy trên, cả người bị mang theo, dẫn sắt kéo vào đến vực sâu vô tận bên trong, uuuh u u thời gian trong trước mắt, trương thiên nhận cả người bị kéo tiến v à i cá, hoàn toàn ngâm ở một mảnh xanh thắm trong thủy vực, đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn, ùm ùm ùm ùm nuốt vài ngụm nước, vào lúc này, trôi nổi ở trong thủy vực trương thiên nhận, mới giật mình hiểu ra những nước này, cũng sẽ không để cho mình nghẹt thở, ngược lại sẽ vì chính mình cung cấp đầy đủ khí oxy, hắn thậm chí có thể ở trong nước thông thuần hô hấp, phù phù, vật nặng vào nước tiếng vang ở phía trên vang lên, trương thiên nhận theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện hạ nam quang đang hướng chính mình nhanh chóng bơi lại. rất thần kỳ chứ. hạ nam quang mỉm cười kéo cánh tay của trương thiên nhận. long cung là do cố định vực tràng. sạch sẽ chi suối. không dính một hạt b ụ i cùng hô hấp cho phép bốn loài siêu năng lực cộng đồng cấu trúc quá độ khu vực. tồn tại với quang ngư học xã cùng thế giới bên ngoài ở giữa. không nên hiểu lầm. hiện giai đoạn quang ngư học xã Kỳ thực cũng còn trên địa cầu. chỉ có điều, vị trí của nó so sánh đặc thù. người bình thường khó có thể đến. sở dĩ các nơi học xã các thành viên theo thói quen xưng nó là thế giới bên trong. từ nơi này đến học xã, khoảng chừng còn có một km trái phải khoảng cách. ta mang theo n g ư ờ i sẽ mau một chút. Trương thiên nhận chú ý tới, bên người hạ nam quang dòng nước cấp tốc phun trào. ở bên người hắn ngưng tụ thành hình giọt nước thủy nhận, cổ tay căng thẳng, đột nhiên ra tốt, để trương thiên nhận mắt tối sầm lại. mấy giây sau, hắn thích ứng mới hoàn cảnh, như vậy mới mẹ trải nghiệm. trương thiên nhận ở nhất hoang đường trong mộng, cũng chưa từng trải nghiệm quá. trong suốt thủy dịch ở bên tai cấp tốt chảy qua, sung kích màng n h ĩ hơi vang động, ấm áp lại dễ chịu. để hắn sản sinh một loại chợp mắt chốc lát ý nghĩ, ý niệm này vừa mới sản sinh, liền c h ớ p mắt tắt, bởi vì, hơn mười giây sau, hạ nam quang mang theo hắn lao ra long cung thủy vực, đi tới một chỗ khô giáo trong hoàn cảnh, trương thiên nhận ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, nhìn vãng lai như dệt cửi đám người cùng rất có hắc khoa khí khí tức các loại trang bị thiết bị, Hắn bỗng nhiên sản sinh một loại lưu mố mố đi dạo đại quan viên cảm giác, cảm thấy kiến thức của mình thực sự quá mức nông cạn. Trương thiên nhận thậm chí còn nhìn thấy mấy đài cao to giáp máy, đang phối hợp luyện tập vòng lại chạy. chỉ có điều, những cơ giáp kia người điều khiển bên trong, tuyệt đại đa số đều không quá thông thảo, tựa hồ không quá có thể nắm chặt tốt giáp máy cân bằng tính, không để ý liền ngã nhào trên đất. Ném đặc trùng lắc tít đường băng lóm sâu xuống, lại chậm rãi đàn hồi, rõ ràng vừa nãy xuyên qua một mảnh thủy vực, có thể chính mình từ đầu tới đuôi lại cũng không thấy nửa chút vệt nước, sạch sẽ như mới, sạch sẽ gì thường. Bên cạnh h ạ nam quang vi mở miệng cười nói, quang ngư học xã, ở quốc nội rất nhiều học xã bên trong, cũng coi như là tương đối đặc thù học xã rồi. làm giáp máy người la thích cùng đặc thù siêu năng lực giả giao lưu nơi đóng quân. nó cũng là toàn cầu tuyến đầu hắc hoa ký tuyến đầu. rất nhiều thông qua t r ả i huấn luyện sát hạch cơ sư môn cùng không tìm được tự thân siêu năng lực công dụng giác tỉnh giả nhóm. đều thường thường sẽ tới bên này, cùng cái khác xã hữu giao lưu luận bàn. cộng đồng tiến bộ. nơi này không có thường trú nhân viên. Mỗi tháng từ các nơi học xã trong tinh anh đ ề u đi nhân thủ, sắp xếp xoay chuyện. tháng này, vừa vặn đến phiên tiểu điệp cùng ta, trương thiên nhận nghe đến đó, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. chờ đáp, vừa nãy khí phần kia khế ước, ta nhớ không lầm. h ạ nam quang ngữ khí ôn hòa nói, chờ ngươi thông qua phỏng vấn sau, liền sẽ trở thành quang ngư học xã duy nhất thường trú nhân viên. vốn là, ta cùng tiểu điệp là định đem ngươi chiêu tiến phụ lam học xã hoặc là thảo lư học xã, sau đó cân nhắc đến thây tử của ngươi cùng con gái đều đang bắc kinh, sở dĩ an bài cho ngươi ở bên này, cho trương thiên nhận người nhà nhóm thay đổi hộ tịch, đối với bất luận cái gì một tên thủ hộ giả tổ chức thành viên mà nói, kỳ thực đều rất đơn giản, thế nhưng cũng không cần phải thế, Quang ngư học xã bởi vì nó tính đặc thù, nó hoàn cảnh cùng điều kiện, ở quốc nội rất nhiều trong học xã mặt, đều xem như là đứng đầu nhất. Phỏng vấn, trương thiên nhận trong lòng hơi hồi hộp một chút, h ạ nam quang tương đương an hiểu nghe lời đoán ý, lập tức ý thức được tâm lý của hắn biến hóa, lúc này mở lời an ủ nói, không cần quá lo lắng, cái gọi là phỏng vấn, đối với ngươi mà nói, chỉ là đi một c á c h lướt qua mà thôi, có thể làm cho tiên tri cùng võ thần ngay mặt thử quan người, phóng tầm mắt toàn cầu, e sợ cũng không có mấy cái. ngươi cần làm, chỉ là điều chỉnh tốt tâm thái mà thôi, nghe nói như thế, trương thiên nhận tâm cảnh bình phục rất nhiều. sau đó, được sự giúp đỡ của hạ nam quang, trương thiên nhận ở mở ra ruộng gì mặt nạ trước, Hoàn thành rồi lực lượng tinh thần kiểm tra, sự thực chứng minh. Hiện tại trương thiên nhận. không tỉnh chuẩn thiên nhận mình như hài thành hán chiếm Hoàn không cách phản kháng. tại siêu giác tiêu quái giác lại tuổi tiểu đối niên người loại giác Người mới trương Cũng đến năng tuyến. trương nạ Trương đang tráng dạng. toàn nào đạt mặt trước. tử mặt một một gắt Ơ! gì gao có lực cảm Cả cảm lực có vô đó là lấy. Ở à! bị giữa lúc trương thiên nhận cảm thấy có chút trí khí xa suốt thời điểm, non nớt đồng âm, đột ngột ở đáy lòng hắn vang lên, đừng không cao hứng nha, không thông qua niềm tin kiểm tra, vậy thì không thông qua chứ, thất bại thật nhiều kém hơn sau mới thành công người, ta thấy rõ có thể nhiều, manh mới, cố lên đi, trương thiên nhận theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện một viên tròn vo, bộ bấm màu vàng tiểu hạt đào, chính trôi nổi ở trước mắt mình. Hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm tám mươi năm bốn trăm tám mươi năm trăm vạn chọn một anh kiệt năm đại phi t ô n g trương thiên nhận ngẩng đầu lên, con ngươi hơi thư giãn, b ậ t thốt lên, yêu quái, đối phương vừa nhìn liền không phải cái gì hắc khoa k ỹ sản phẩm, mà là hàng thật đúng giá cơ thể sống, không có miệng, lại có thể nói chuyện, còn may được, không phải yêu quái là cái gì, có thể nói ra lời này sau, trương thiên nhận lại cảm thấy dù sao cũng hơi hối hận, rốt cuộc nhân ra vừa nãy nhưng là hảo tâm hảo ý đang an ủi hắn tới. xin lỗi, trương thiên nhận hướng về đối phương gật gật đầu, lại cảm giác mình động tác này có vẻ khuyết thiếu thành ý, nhưng là hết cách rồi. trung quốc các lão gia không có tùy tiện khon lưng cho người quốc cung quen thuộc vào lúc này lại bổ một hồi liền có vẻ quá mức hết sức nhân gia cũng chưa chắc biết hắn có ý gì chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân không phải là yêu quái gì h ạ nam quang không chờ kim quang ứng á n tiểu hạc h đào đưa ra đáp lại liền lập tức đáp lời mảnh vụn giải thích nó là tiên tri nhà tinh linh ôm có thật nhiều đủ để nghịch chuyển chiến trường thế cuộc năng lực đặc thù. từng ở vũ trụ chiến trường trên c ứ u vớt quá rất nhiều thảo lư học xã thành viên. Lời này nói nửa chặn nửa c h e để trương thiên nhận không nhịn được xem thêm viên kia màu vàng hạt đào hai mắt, tròn vo, bụ bấm, vàng rực rỡ, so với phổ thông hạt đào xem ra đáng yêu một ít. nhưng chính là bởi vì như vậy. nó cũng đặc biệt khuyết thiếu lực uy hiếp nếu như vừa nãy lên tiếng không phải ngự không hạ nam quang trương thiên nhận thật rất khó tiếp thu như vậy giả thiết trương thiên nhận mặc dù là người trung niên cùng tuyệt đại đa số học xã thành viên khả năng đều tồn tại một số sự khác nhau nhưng có chút a it diễn sinh sản phẩm nó sức sống cùng sức sống thường thường có thể kéo dài mấy chục năm t ỷ như d i s m o l b o k e Môn, ơn, t Raman. Maven hệ liệt tác phẩm. Thảo luận đến những tác phẩm này thời điểm. Rất nhiều tám cùng mười sau ở giữa. Thậm chí cũng có thể không cản trở câu thông giao linh. cho nên nói. cái này chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kỳ thực là tiên tri nuôi sủng vật sao. cái ý niệm này vừa mới ở trương thiên nhận đáy lòng bay lên. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm liền nhẹ xên một tiếng. Thái độ đột nhiên biến, dầm gì một tiếng, hướng về h ạ nam quang ném xuống một câu tộc lúc si ba ino sau, liền xoay người tiến nhanh long cung bên trong, cũng không biết được là đâu dây thần kinh dường sai rồi, còn kém ở trên mặt viết người hiền lành ba chữ lớn h ạ nam quang chỉ là bất đắc dĩ cười cợt, liền quay đầu, tiếp tục mang theo trương thiên nhận du lãm thế giới bên trong, các đại bộ môn nhanh chóng đi qua một lần, để trương thiên nhận hơi hơi quen thuộc một hồi hoàn cảnh sau, h ạ nam quang đem hắn mang tới một đám người trẻ tuổi trước mặt, từng cái giới thiệu lên, vị này chính là đông phong hào phi t ô n g tư không tứ, hờm, đông phong hào là hiện nay có tối c ư ờ n g hỏa lực đời thứ hai trung quốc giáp máy, vị này tư không tứ, cũng là giáp máy trong trại huấn luyện không có bất luận cái gì tranh luận người thứ nhất. một tên thân mang vàng đen song sắc phi công chế phục trầm mặt thanh niên ngẩng đầu lên tầm mắt xẹp qua hạ nam quang khóa ở trên người trương thiên nhận xem k ỹ chốt lát lúc này mới k h ẽ gật đầu cũng trầm rãi đi tới chủ động bắt tay nói hạ nam quang người này ở lúc nói chuyện luôn yêu thích phóng to người khác ưu điểm quên nó khuyết điểm cùng hắn chờ cùng nhau ngươi sẽ cảm giác thật thoải mái nhưng hắn rất ít sẽ đi vạch ra ngươi sai lầm thường thường cùng với hắn đối sự tiến bộ của ngươi cũng không có ít lời gì trương thiên nhận nghe biểu tình có chút giải ra cái này gọi tư không tứ người trẻ tuổi cũng quá có tính cách chứ cùng người xa là tán gấu loại đề tài này thật được không ý của ta là tư không tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngữ khí lạnh như băng nói, vừa nãy hạ nam quang cung cấp cho ngươi tin tức, cũng không chính xác, tuy rằng ta là trại huấn luyện thứ nhất, cũng là quân sự bị đông phong hào người điều khiển, nhưng cũng không thể xưng là phi công, tư không tứ nói tới nơi này, một cái tay bỗng nhiên sau lưng trương thiên nhận vỗ vỗ, h, ắ c lão ca xem ra tốt là mặt a, mới vừa gia nhập học xã, hai, lão hạ đưa ngươi tới, sở dĩ, ngươi sẽ không phải chính là vị kia hảo thiên chứ, trương thiên nhận nghe đến đó, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một c á c h đồng dạng gương mặt trẻ tuổi, đối phương mỉm cười, tự giới thiệu mình, trình lập hình, đời thứ hai trong cơ giáp nắm giữ tối c ư ờ n g tốc độ kim long hào người điều khiển, giống như á tư, đều còn không thông qua khảo h ạ c h cuối cùng, nếu như không đoán sai lời nói, phòng chừng lần này đến cùng ngươi phòng vẫn hợp nhất lại rồi. Tư không tứ vẫn cứ là bước kia lạnh như băng tư thái. cũng không nói lời nào. trình lập hình nhưng là tựa như quen lôi k é o trương thiên nhận, dẫn hắn chung quanh đi dạo lên. trong quá trình này, trương thiên nhận cảm giác mình chứng không ít kiến thức, cũng nhận thức rất nhiều đời mới siêu tân tinh, trừ bỏ tư không tứ cùng trình lập hình bên ngoài. còn có kỳ lân hào phi công, đỗ niệm ca, chu t ước hào phi công, lứ hâm phái, bạch hổ hào phi công, kinh tiêu, trung quốc đất r ộ n g của nhiều, các nơi học xã chỉ là hơi hơi phối hợp tuyên truyền một hồi, liền nắm chắc lấy ngàn vạn tham dự đến hải tuyển giáp máy người la thích, không quản là thật giáp máy phấn vấn là ngụy phấn, trải huấn luyện người cạnh tranh, là thật rất nhiều, Năm người này, mỗi một cái cũng có thể gọi là là trăm vạn bên trong mới lấy ra đến một cái, bộc lộ tài năng bọn họ, bất luận là trí lực, sự chịu đựng, thần kinh vận động cũng hoặc là tốc độ học tập, tâm thái, chống ép năng lực, đều vượt xa bình quân tuyến, trương thiên nhận còn nhận thức một ít huấn luyện khắc khổ, thiên phú s u ấ t chúng Vẹn vẹn là bởi vì vận khí kém một chút mà trở thành ngân bài người đoạt được quân d ự bị phi công. Tỉ như nhậm trường giang, đỗ t u ấ n h á c giai hot, trần kiến, minh ngữ sinh, triệu giật phàm, lý lôi, khúc cửu đám người, đều là các nơi trải huấn luyện phân bố bên trong anh kiệt, đồng d ạ n g là từ trăm vạn người cạnh tranh bên trong dốc sức làm đi ra, thông qua tầng tầng chọn lựa tinh nhuệ, những này ôm nỗi hận ngân bài tuyển thủ. ở các đại tỉnh, mỗi một người đều là có thể đỗ tràng nguyên tồn tại. n h In võ tu vi giữ gốc cũng có nổi khí tam đoạn cấp độ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ đem sẽ trở thành trung quốc đời thứ ba phi công nhân vật đại biểu. Trương thiên nhận phát hiện, những người trẻ tuổi này, tâm thái là thật tốt, trả giá nhiều như vậy nỗ lực cùng mồ hôi. lại vẫn cứ cờ kém một chiêu lại còn có thể cười cười nói nói tâm cảnh ôn hòa này rất hiếm có chí ít trương thiên nhận cảm giác mình trước rất nhiều đồng liêu cũng không sánh nổi những người trẻ tuổi này cách đó không xa quân dự bị cơ sư môn cười đùa tiếng truyền vào trong tay á t u ấ n ngươi đang cười cái gì n h i n thần là quân dự bị phi công ta cũng là quân dự bị phi công Kia chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta ước bằng nhiên thần. Ngươi này tâm thái là thật t í c h được. Ta mấy ngày nay đều nhanh phiền chết rồi. thực lực không đủ cũng coi như. Kết quả chính là vận khí kém một chút. Ta mẹ nó kém chút tâm thái nổ tung. Tên n g ư ờ i bên trong cái c á i kia p h ạ m chữ. l à vét xây p h ạ m sao. Tốt xấu là quân sự bị phi công thân phận. Trực tiếp tiến hồ sơ. như ngươi vậy đều có thể tâm thái nổ tung trong t r ả i huấn luyện những kia bị sàng xuống những người thất bại nghĩ như thế nào đời thứ nhất nguyên thủy giáp máy cụ thể có vài loại loại chúng ta cũng không biết đời thứ hai liền năm người kia toàn quốc ba mươi tám triệu trăm báo danh người đi tranh năm cái kia tiêu chuẩn không tranh đến mới bình thường lạnh nhạt rồi quá mức liền chờ một chút chứ vừa vặn mài giúa kỹ thuật tố chất thân thể cùng chống ép năng lực điều chỉnh tốt tâm thái dưới một nhóm phi công bên trong khẳng định có ta hướng về chỗ tốt n g h ĩ coi như ngươi lên nhóm đầu phi công danh sách ngươi cũng phải bị sàng xuống rốt cuộc lần này có thể đi chấp hành trung cực sát hạc nhiệm vụ cũng chỉ có từ không tứ cùng trình lập hình mà thôi cái khác ba vị kỹ thuật cùng độ thuần thuộc đều còn kém một chút không đạt đến thử thách tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, trương thiên nhận xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cảm giác những hậu bối này thực sự là ghê gớm, hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, trung quốc mang người hàng thiên sự nghiệp vừa mới cất bước thời điểm, sơ đại phi công cạnh tranh áp lực, chỉ sợ sẽ không so với phi hành gia tiểu chứ, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í c h cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bảy chương bốn trăm tám mươi sáu bốn trăm tám mươi sáu thiên đình chiến thần cùng tề thiên đại thánh ở h ạ nam quang an bài xuống tư không tứ cùng trình lập hình gia nhập vào trong đội ngũ cùng trương thiên nhận cùng đi s o n g dưới nửa trình tư không tứ toàn bộ hành trình mặt lạnh trình lập hình tắc vĩnh viến trên mặt mang theo nổ cười hai người như là băng cùng hỏa này hai thái cực, hạ nam quang nhưng là ở trong quá trình này, hướng ba người tiết lộ không ít quang ngư học xã tương lai kiến thiết cùng quy hoạch, bên kia là lăng tiêu điện, còn có đâu s u ố t cung, hoa d ự ợ c cung, bàn đảo viên, những này hiện nay xem ra là trống không khu vực, trên thực tế, đều là vì hảo thiên dự lưu không gian, nghe đến đó, trình lập hình không nhịn được mở miệng hỏi, hảo thiên đến cùng có năng lực gì a, ở trung quốc trong truyền thuyết thần thoại, hảo thiên năng lực chiều ngang lớn vô cùng, vừa nói, hảo thiên thống lĩnh điều động quần tiên chư thần, là trí cao vô thượng thần chỉ, độc nhất vô n h ị không gì sánh kịp, hai nói, hảo thiên là kế yêu tộc thiên đình sau nhân tộc thiên đế, đồng d ạ n g khống chế mạnh mẽ quyền bính, trong một ý nghĩ cải thiên hoán đ ị a ba nói, hảo thiên tên là trương bách nhẫn, là bên người hồng quân tiểu đạo đồng, còn có lời giải thích, xưng hảo thiên tên thật là trương bạch viễn, dân gian tin đồn có thể quá nhiều quá nhiều rồi, trung quốc hảo thiên và nước mỹ thượng đế, n à y hai đại siêu năng lực ở giữa ưu điểm và khuyết điểm, trình lập hình tạm thời không thấy được, nhưng năng lực g i á c tỉnh giả ở giữa sai biệt, h ắ n nhưng là có thể mơ hồ suy đoán ra một ít. Nếu như nói năng lực của Hảo thiên khởi nguồn, cũng là tương tự với tín ngưỡng hương hỏa nguyện lực, trương thiên nhận kia cùng mát p e vơ so ra, liền quá chịu thiệt rồi. Thượng đế tốt xấu có thánh kinh lưu truyền rộng rãi, tuy rằng phân ra tân ước cùng cửu ước, nhưng nó huyền bính cùng tính cách. trên cơ bản là cố định, h ả o thiên hình tượng và quyền năng, không có một cái cố định lời giải thích, đừng xem sinh sống ở trên vùng đất này đám người đều là đem ông trời xem là thiền ngoài miệng treo ở bên mép, nhưng có rất ít người biết ông trời đến cùng có năng lực gì, ta cũng không biết được, h ạ nam quang mi tâm cao lại, suy nghĩ chốc lát, dùng không xác định ngữ khí nói, n h u ê n ca lúc trước thật g i ố n g là nhắc qua khí vận cái từ này. Nói tới chỗ này, h ạ nam quang hai mắt thả không, tập trung ở một điểm không khí trên, như là đang ngẩn người một dạng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dùng mình, ta liếc nhìn hệ thống, còn thừa mười phút, trương thiên nhận, tư không tứ, trình lập hình, phỏng vấn của các ngươi cùng cuối cùng thử thách, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. cái gì cũng không cần mang, chuẩn bị tâm lý thật tốt liền được rồi. trung quốc, hồ bắc, thảo lư học xã, tô sắc vi đang ở thử chuồn thử chuồn hút h á sang miên, khó miệng đều dính lên một chút tương vừng, giống cái tham ăn tiểu quất mèo, đem mặt đều làm bỏ ra, bên cạnh mã nhiên, nhưng là ngữ khí bình tĩnh mà giải thích, ngươi vừa nãy hỏi vấn đề rất tốt, kỳ thực này cũng không tính bí mật gì. Hảo thiên không cần bất luận cái gì hương hỏa nguyện lực. Hắn chỉ cần mời chào hiện năng, mang theo đại thế, định ra pháp luật chương trình, cấu trúc thể chế, che chở bộ tộc sinh sôi hưng thịnh, liền có thể ngưng tổ khí vận, luyện giả thành chân, hóa hư thành thực, đúc r a thiên đình, nam thiên môn, lăng tiêu điện, đ ầ u suốt cung, Hoa dược cung, bàn đảo viên, triều hội điện, khiển vân cung, tì sa cung, ngũ minh cung, thiên vương điện, ngũ phương ngũ lão, tứ chỉ tông tào, ngũ phương yết đế, ngũ khí chân quân, bắt đầu thất tinh quân, c ử u diệu tinh, thập n h ị nguyên thần, hai mươi tám tinh túc, những này cũng có thể hóa h ư thành thực từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra. thành là chân chính hiện thực, nói tới chỗ này, mã nhiên dừng một chút, tô sắc vi ôm bát không, tha thiết chờ mong nhìn hắn, mã nhiên mặt không hề cảm xúc dò ra một ngón tay, giữa ngón ánh sao sáng sùa, không rơi chén mì, chớp mắt một lần nữa t ụ t đầy, lần này là thịt bò nạm mặt, làm xong những này, mã nhiên thản nhiên nói, Trừ bỏ tam hoàng ngũ đế cùng tam thanh tứ ngự bên ngoài, những vị trí khác thích cách già càng nhiều, hảo thiên cũng là càng mạnh, thượng đế cùng hảo thiên, nhìn như đều cần m ộ t nuôi tín đồ, che chở phàm nhân, trên bản chất nhưng là hoàn toàn khác nhau, thượng đế năng lực của xe vơ, là đem chúng sinh tín ngưỡng chi lực về cùng kiêm, thiên sứ chỉ là giữ thể diện tồn tại, đi cực đoan cá thể vũ lực con đường, h ả o thiên năng lực của trương thiên nhận, là mang theo đại thế, thể chế là vua, cá nhân võ lực cũng không tính tuyệt đỉnh, đi chính là tụ quần lực lượng con đường, tô sắc vi vui cười hớn hở ăn mặt, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi, nếu như ta h a i gia nhập thiên đ ỉ n h sẽ là cái gì thần tiên, điểm quan tâm của nàng đều là cùng người bình thường không giống, mã nhiên suy nghĩ chốc lát nghiêm túc nói chúc ta người như vậy sinh ở dưới hồng kỳ sinh trưởng ở mới trung quốc trong xương tán thành chính là nhân đạo cùng khoa học đi chính là nhân tiên con đường không phải d u ộ tiên cũng cùng thần tiên cách biệt nói cứng thích ứng trình độ ta khoảng chừng là thiên đình chiến thần ngươi tề thiên đại thánh mã nhiên vốn là muốn nói bật mã ôn cân nhắc đến tô sắc vi đ ợ i lát nữa còn phải ra sức lớn liền đổi một loại thuyết pháp ồ tô sắc vi nghe không hứng lắm ăn mì tốc độ đều chỉ hoãn mấy phần nàng ngược lại rất yêu thích tề thiên đại thánh có thể vừa nghĩ tới hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương cuối cùng đã biến thành đấu chiến thắng phật liền phấn không đứng lên rồi dưới n ú i ngũ hành mấy trăm năm trung quy vẫn là ớp gãy rồi tề thiên đại thánh xương sống lưng tô sắc vi không nhìn được nghĩ đến nếu như con khỉ ở đại náo thiên cung thời điểm liền chết t r ầ n tại chỗ có lẽ mới là kết quả tốt nhất chứ cái ý niệm này vừa mới đản sinh ra nàng liền đem mình chọc phát cười tôn ngộ không nếu là ở đại náo thiên cung thời điểm sẽ chết kia tây du ký phải đuôi nát rồi nghĩ tới đây tô sắc vi đột nhiên lắc lắc đầu, lên dây cót tinh thần, ăn đồ ăn thời điểm làm sao có thể phân tâm đây, vô hạn tục mặt, không phải là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến phúc lợi, lần này vẫn là mã nhiên ngày hôm nay lương tâm phát hiện, cảm thấy tổng làm cho nàng đánh không công không tốt lắm, sở dĩ bao nhiêu cho chút thêm đầu, tô sắc vi tăng nhanh dùng cơm t ố t độ, miệng không lớn, lại khí tức lâu dài, ba khẩu hút sạc h một tô mì, dù vậy, nàng cũng chỉ ăn chín bát, đã đến giờ rồi, mã nhiên gảy gảy ngón tay, một phát bắt được tô sắc vi cánh tay phải, huyền đáp hỗ trợ khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần phương vị, khoảng cách quá xa, chỉ dựa vào phi hành lời nói, e sợ sẽ chết già ở nửa đường, Lần này chỉ có thể sử dụng không gian t h u ẫ n di rồi. những đội viên khác phương vị đã khóa chặt xong xuôi. xuất phát, bạch, mấy bóng người từ trên địa cầu biến mất không còn tam tích. t a b i tinh hệ, cứ cách địa cầu không tới bốn tỷ năm ánh sáng lộ trình, tồn tại chín tám trăm i triệu năm, hằng tinh chất lượng chỉ có thái dương tám phần trăm, lại nhiệt độ thấp thiêu đốt ngàn tỷ năm. một viên bị mệnh danh là xương máu trên hành tinh bọc một tầng giường như huyết dịch vẫy tầng khí quyển trên đó sinh tồn một đám nắm giữ đỏ như màu máu da thịt hình người cơ thể sống bọn họ cùng người địa cầu một dạng đứng thẳng cất bước lại nắm giữ một cái cốt truy vẫy đuôi bên ngoài vèn vèn bao trùm một tầng khinh bạc trong suốt biểu bì tô sắc vi đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện mã nhiên còn đang bên cạnh mình trong lòng an tâm một chút, nàng nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa, chu hàm d ị c h ngô địch cùng mấy cái trong hồ sơ có ghi chép mặt đều nửa ngồi nửa quỳ trên đất, sắc mặt trắng m ị h một bộ nhĩ nhổ lại phun không ra biểu tình, trước mắt, một viên vàng rực rỡ, tròn vo tiểu hạc đào, chính đắc ý vô cùng nổi bồng b ì n h giữa không trung, ngu xuẩn mèo mẹ, ngươi trước dĩ nhiên không nói chuyện với ta, ta cũng không để ý tới ngươi rồi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm nói như vậy, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm tám mươi bảy bốn trăm tám mươi bảy ngô địch, ấ hữu trí, tô sắc vi tư thái cao lạnh, k i n h thường nói, bạn nhỏ, ngươi năm nay vài tuổi rồi, vàng rực rỡ tiểu hạt đào trước mắt thoát ly sù l ô n g trạng thái, đàng hoàng hồi đáp, ta đã nửa tuổi rồi, tô sắc vi biểu hiện dại ra, quay đầu nhìn mã nhiên một mắt, con vật nhỏ này vẫn chưa tới một tuổi, mã nhiên nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng, thiếu nữ không cam tâm, chúng nó chủng tộc này có phải là nửa tuổi liền thành niên rồi, nửa tuổi là cái d u y gì, sắc vi đại nhân khoảng thời gian này lẽ nào ở cùng một cái trẻ nít nhỏ phân cao thấp, ngươi cả nghĩ quá rồi, 98.725 chủng tộc bình quân tuổi tác vượt xa địa cầu nhân loại, trong tương lai nửa cái thế kỷ trong vòng, đều xem như là tuổi nhỏ thể, nghe được mã nhiên giải thích sau, tô sắc vi cảm giác thính tai đều đang nóng lên, thua người không thua trận, thiếu nữ nhàn nhạt nhìn 98.725 m ộ t mắt, trẻ nít nhỏ, sau đó tỉ tỉ che ngươi, nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu hạc đào lập tức co đến mã nhiên phía sau. u ốn éo người. nó cảm thấy lấy thiên phú thần thông của tự mình. trên địa cầu có bản lĩnh bắt n ạ t người của nó cũng là như vậy mấy cái. tô sắc vi vừa vặn là một cái trong đó. cái tên này không bắt n ạ t nó coi như tốt rồi. nên làm chính sự rồi. mã nhiên liếc nhìn rốt cuộc không còn quỳ một chân trên đất nôn khan trương thiên nhận. tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây tư không tứ trình lập hình trương thiên nhận chu hàm dịch ngô địch chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kế tiếp các ngươi sáu cái một tổ tư không tứ trình lập hình cuối cùng thử thách cùng trương thiên nhận phỏng vấn nội dung đều chỉ có hai chữ sinh tồn nói tất hắn nhìn về phía chu hàm dịch cùng ngô địch không tất yếu tình huống, tận lực giảm thiểu ra tay, nhiều cho người mới một ít rèn luyện cơ hội, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm sẽ đi theo bên người các ngươi, phụ trách cùng ta liên hệ, đối với người mới tới nói, thực tiễn rèn luyện rất quan trọng, nguyên bản thảo lư học xã, ở không tính toán mã nhiên cùng tô sắc vi tình huống, mặc dù là có vạn hải hào, lý hạnh, ngô địch như vậy tinh anh nâng lên bình quân tuyến thực lực tổng hợp cũng chỉ là cùng cái khác học xá cách biệt không có mấy bị ngoại giới xưng là thái không học xá chiến dịch một chuyến sau thảo lư học xá các thành viên đem tự thân bị chặt đầu bị chém ngang h ô n g trải qua vô tư chia sẻ đến địa siêu diễn đàn trên tuy rằng có không ít người nói mình ở trở lại địa cầu sau liên tục làm thật nhiều ngày át mộng nhưng bọn họ trưởng thành cũng là mắt trần có thể thấy, bộ tham mưu đặc thù siêu năng lực nhân tài, ở đo lường thảo lư u học xã tổng hợp chiến lược trình độ sau, đưa nó nội bộ ship hạng lại tăng lên mấy cái thứ tự, tư không tứ, trình lập hình, trương thiên nhận, đều là tiềm lực cực cao nhân tài, sở dĩ mã nhiên mới sẽ đem bọn họ mang tới trên tinh cầu này, ồ, rõ ràng, nhiên ca yên tâm, có ta ở, bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề, được mọi người trả lời chắc chắn sau, mã nhiên khẽ mỉm cười, kéo cánh tay của tô sắc vi, bóng dáng biến ảo, biến mất không còn tăm tích, trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn dư lại ba c á c h manh mới, hai vị học xá tinh anh cùng một viên tiểu hạt đào, chúng ta đã không trên địa cầu rồi, mã nhiên cùng tô sắc vi bóng dáng biến mất sau, cái thứ nhất lên tiếng là t ư không tứ. Hắn thần thái bình tĩnh. Ánh mắt hiện ra nội tâm sao động. Thậm chí đã rời đi thái dương hệ phạm vi. chúng ta mục tiêu cuối cùng chỉ là sinh tồn. nhiệm vụ yêu cầu càng đơn giản. độ khó càng cao. mọi người không muốn xem thường. đứng ở bên cạnh Hắn trình lập hình lập tức đỡ lấy lời mảnh vụn. biểu tình nghiêm túc nói. nơi này xác thực không phải địa cầu. hơn nữa, đâu đâu cũng có xiết chóc cùng tử vong. mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. làm ở đây tuổi tác lớn nhất người. trương thiên nhận nghe đầy mặt mờ mịt. cảm giác mình vừa nãy khả năng bỏ sót cái gì trọng yếu đề tài. những người này làm sao cảm giác như là ở đoán một dạng. tiểu trình siêu năng lực, là chờ khai phá cấp bầu không khí phán định. đến từ tứ xuyên thanh liên học xã chu hàm dịp giải thích, hắn đến bất kỳ địa phương nào, cũng có thể ngay đầu tiên rõ ràng nhận biết được địa phương phong tục cùng bầu không khí, đồng thời làm ra chuẩn xác phán định. Trương thiên nhận năm chiêu gật gật đầu, nghe tới là cái không cái gì chứng dùng siêu năng lực, không hơn người ta là quốc gia khuyên lực bồi dưỡng đời thứ nhất phi công, lấy giáp máy xưng hùng, cũng không phải dựa vào siêu năng lực ăn cơm năng lực cường một điểm nhược một điểm cũng không đáng kể chờ đáp trương thiên nhận cảm giác mình phát hiện điểm mù hắn trợn tròn hai mắt nhìn về phía tư không tứ cùng trình lập hình các ngươi giáp máy đây nói tốt chính thức phi công tư cách khảo h ạ c h cuối cùng kết quả liền giáp máy đều không mang theo chẳng lẽ nói hiện tại quốc gia đã khai phá ra không gian chứa đ ồ trang bị, có thể thông qua một loại nào đó loại nhỏ trang sức phẩm, đem cỡ lớn g á p máy bên người mang theo. nhưng là, bất luận là tư không tứ cũng hoặc là trình lập hình, trên người đều không có bội đeo nhẫn, vòng tay hoặc là mặt dây chuyền loại hình trang sức, cổ tay, mu bàn tay cũng không có cái gì khả nghi xăm hình, không mang, trình lập hình những vai một cái, khả năng là tiên tri đối với chúng ta kỳ vọng hơi cao, chuyên môn gia tăng rồi độ khó của nhiệm vụ đi. nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía hiện trường chính mình quen thuộc nhất tư không tứ. chế nhạo nói, gió đông g i á p máy, sứ mệnh tất đ ạ c ta nếu là mở ra kim long hào lại đây, p h ỏ n g chừng cũng là cung cung lính trinh sát, nếu như tư không đông phong hào ở, phỏng chừng trực tiếp liền có thể n g h i ề n ớp lên đi rồi nói như vậy cái gì rèn luyện ý nghĩa đều không còn rút cuộc giáp máy là phi công phần lớn chiến l ự c nhưng không phải toàn bộ chiến l ự c coi như rời đi giáp máy cũng không thể trở thành bị kẻ địch tiện tay bóp chết sâu vừa dứt lời tư không tứ liền lập tức phản bác đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng tiên tri không cho chúng ta mang tới giáp máy. Kỳ thực là ở hạ thấp chúng ta sinh tồn độ khó. còn chưa ý thức được sao. nhìn viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. tuy rằng chỉ tương đương với địa cầu thế kỷ hai mươi thập niên tám mươi chín mươi dáng vẻ. kiến trúc, công cụ giao thông cùng bình dân sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị, đều lạc hậu vào địa cầu. nhưng bọn họ, rất mạnh, nghe đến đó. Trừ bỏ trương thiên nhận cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm bên ngoài những tiểu đội khác thành viên, tâm tình đều trở nên sốt s ắ n g lên đến, bắp thịt cả người căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, tư không t ư nhỏ giọng giải thích, năng lực của ta là cường giả thấy rõ, đối với nếu hơn mình mục tiêu, không có tác dụng gì, thế nhưng, bất luận cái gì mạnh hơn ta sinh mệnh cá thể, ở trước mặt ta, đều không chỗ che thân trên con đường này khoảng chừng có hơn ba trăm n g ư ờ i trong đó mạnh hơn ta liền có hơn tám mươi cái tuy rằng ta phần lớn sức chiến đấu đều đang ráp máy trên nhưng những người này rõ ràng chỉ là bình dân không phải chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu dáng lâm sau mọi người rất nhanh phát hiện viên tinh cầu này kiến trúc phong cách có chút g i ố n g là thế kỷ trước thập niên tám mươi chín mươi trung quốc kiến trúc nhưng là lấy màu đỏ sấm làm chủ nhạc dạo trên đường những người đi đường thân cao bình quân ở một m chín trái phải màu da đỏ như máu phía sau lơ lửng từng c á i từng c á i thật dài xương cốt đuôi bọn họ ánh mắt hung hãn tựa hồ mỗi người đều tính khí táo bảo lúc nào cũng có thể bởi vì một c á i ánh mắt cùng một câu ngôn ngữ xung đột đánh lên tiên tri cùng võ thần hẳn là cho chúng ta một tầng lâm thời gia hộ, để những thổ dân này không nhìn chúng ta ngoại hình sai biệt. hơn nữa, để chúng ta có thể nghe hiểu những người này ngôn ngữ, tư không tứ hít một hơi thật sâu, mọi người tận lực tổ đội hành động, trước tiên lấy sưu tập tình báo làm chủ, tùy cơ ứng biến, chu hàm dịch vuốt nhẹ bên h ô n g trừ vũ kiếm, k h ẽ gật đầu, ta không có bất kỳ ý kiến gì, tiểu hạt đào như là đến công viên trò chơi một dạng, vặn vẹo tròn vo thân thể bay lên trời, nhìn một cách đông nhìn một cách tây, tâm tình tăng vọc, có vẻ hài lòng lại sung sướng, ngô địch nhưng là cao mày, tầm mắt lướt qua chúng đội gấu, nhìn về phía cách đó không xa một tên thân cao chừng là một m chín i tám đỏ ra người, quanh thân tỏa ra từng trận hàn khí, cất cao giọng nói, từ vừa nãy bắt đầu ngươi liền vẫn ở nhìn chằm chằm đồng bạn của ta nhóm hơn nữa ánh mắt của ngươi như là ở nhìn người chết đây là không lễ phép hành vi ngươi nên xin lỗi hí tinh sinh ra mười bảy chương bốn trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám ma đạo tinh cầu đỉnh mây luận thần thân cao gần hai mét bắp thịt cả người cầu đâm tráng hán cười gần một tiếng ba chân bốn cẳng, đi tới trước mặt ngô địch, ở trên cao nhìn xuống, hô hấp nặng nề, âm thanh cũng mang theo một chút trào phúng, tiểu chú lùn, không phục, ngươi muốn chết, cách đó không xa, vài tên đi ngang qua da đỏ người cũng dừng bước lại, tầm mắt tập trung ở trên người hai người, châu đầu vé tai bắt đầu n h ị luận, nhặt lọp ra hỏa, thực sự là vô s ỉ bắt nạp người yếu cơ hội, dĩ nhiên để hắn nắm chắc rồi, ta phản ứng chậm, vốn đang cho rằng mấy cái này chú lùn đều không thành niên đây, kết quả là đầy mười bốn tuổi có thể giết đối tượng, ta chỉ kém một c á c h đầu người, chiến tích liền đạt đến gia nhập tinh hồng đ ặ c chiến đ ộ i tiêu chuẩn thấp nhất, cái khác mấy cái chú lùn, để cho ta đi, lý do, liền bằng dung m ã o ngươi xấu, ngươi muốn chết, đến a, ai sợ ai, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, ngô địch cùng một m chín tám da đỏ t r ắ n g hán còn không đánh lên, hai tên xem trò vui người đi đường liền từng đôi bắt đầu chém giết, đánh vỡ đầu chảy máu, phía sau cốt truy bùm bùm đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm tiếng leng keng, ngô địch cao mày, nhìn về phía đi tới bên cạnh mình tráng hán, Suy nghĩ chốc lát, rất sống tiểu thương trường kiếm c h ớ p mắt ra khỏi vỏ, bạch, ánh sáng đỏ xẹp qua, thân cao chừng hai mét da đỏ t r ắ n g hán bị đánh nát đại não, sùi lơ trên đất, tứ chi cùng bị đâm đoạn xương đuôi, trên mặt đất không quy luật co giật, trừ bỏ thương minh tinh bên ngoài người ngoài hành tinh, chỉ cần biểu hiện ra định ý. liền cũng có thể lập tức đánh x i ế t đây là đang thủ hộ giả tổ chức nội bộ ước định mà thành quy củ rồi ngô địch lạnh lùng hạ sát thủ mặc dù có chút vội vàng nhưng trừ bỏ trương thiên nhận bên ngoài c á c h khác xuyên qua đội viên đều cảm thấy chuyện đương nhiên thật áp đ ộ c trương thiên nhận con ngươi hơi thư giãn ra ra một thân mồ hôi trái tim ầm ầm kinh hoàng hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên một lời không hợp, liền lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. đây chính là học xã tinh nhộ tác phong làm việc sao. ở tham gia phòng v ấ n trước, trương thiên nhận liền đang không ngừng làm trong lòng kiến thiết, cảm giác mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. chân chính đến giờ phút này rồi, hắn chợt phát hiện có một số việc trừ phi tự mình trải qua quá, bằng không khi nó phát sinh thời điểm. sinh sống ở hòa bình trong hoàn cảnh chính mình, bất luận làm sao, đều không thể duy trì hờ hững, hít một hơi thật sâu, trương thiên nhận nhìn xuống nôn mửa kích động, ớ p buộc chính mình quan sát da đỏ người thi thể, để cho mình mau chóng thích ứng mới hoàn cảnh. Trương thiên nhận phát hiện, tuy rằng trên viên tinh cầu này nhân loại đều là làn da màu đỏ, nhưng dòng máu của bọn họ lại hiện ra g i ư ờ n g như giống như thanh thủy màu trong suốt chạch mùi càng là khác thường tỏa ra một luồng g i ư ờ n g như rượu mạnh vậy khí tức chỉ là người mấy cái liền khiến người ta cảm thấy hôn hôn nhưng có loại say rượu cảm giác ngô địch không nói hai lời trực tiếp đồng thủ giết người sau bên cạnh đám quần chúng vây xem cũng không có như trương thiên nhận tưởng tượng một d ạ n g sông lên vây đánh ngược lại uống lên thải. người lùn này truy nhận, rất sắc bén a. gió g i n g rất thấp tiểu. truy nhận cũng rất ngắn. thế nhưng tốc độ rất nhanh. cũng rất kiên cố. là một tên hợp lệ chiến sĩ rồi. lợi hại rồi. đây là hắn săn g i ế t người thứ nhất. chuyện như vậy. nhìn thần linh đánh dấu chẳng phải sẽ biết rồi. trên người hắn chỉ có một đạo vết máu. rất rõ ràng là mới vừa xuất sơn người mới, lấy thực lực của người này, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tập hợp mười người, gia nhập vào tinh hồng đặc chiến đội chứ, địa cầu xuyên qua tiểu đội mọi người, từ quần chúng vây xem nhị luận bên trong, thu được không ít tin tức, giết chết đối thủ sau, ngô địch biểu hiện có chút quái lạ, hắn nhìn về phía vài tên đội h ữ u chỉ chỉ tay trái mình trên ngu bàn tay một cái vết máu, g i ế t c h ế t cái tên này sau, trên người ta liền nhiều một cái tương tự xăm hình đồ vật, trong đầu cũng thêm ra một ít tin tức, g i ế t c h ế t càng nhiều đối thủ mạnh mẽ, là có thể cướp đoạt đối phương tinh huyết, thậm chí khả năng được chân thần ngợi khen, sẽ có hay không có cái gì mầm hỏa, ngô địch không phải rất tin tưởng loại này h o ặ c cấp tốt biện pháp, g i ế t c h ó c cướp đoạt tinh huyết, làm sao nghe cũng giống như là tà phái ma đạo, cũng không biết được liệu sẽ có tạo thành căn cơ bất ổn tình huống, càng kém kết quả. Là trên viên tinh cầu này hết t h ả y siêu phàm giả đều là kia c á c h gọi là thần linh nuôi dưỡng cổ trùng, đến cuối cùng đều sẽ trở thành thần linh lên cấp quân lương. Ta cũng không biết được tình huống thế nào, chính ngươi làm quyết định là tốt rồi, chu hàm dịch vuốt nhẹ trừ vũ kiếm, ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá, chúng ta người như vậy, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng trên địa cầu chính là không bao giờ thiếu thiên tài, muốn bước lên thay đổi thứ nhất, không bị bỏ lại quá nhiều, phải nắm chắc tất cả tăng lên cùng tiến bộ cơ hội, bên cạnh tư không tứ nghe nói như thế, k h ẽ gật đầu, tán thành nói, không cần lo lắng có cái gì mầm hỏa, Nếu tiên tri đem nơi này chọn làm chúng ta sát hạc h cùng phỏng vấn địa điểm, vậy nhất định có hắn thâm ý. nhìn chung qua lại, tiên tri xưa nay không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. lần này, hẳn là tiên tri cho chúng ta phúc lợi, thật tốt nắm chặt. nghe đến đó, ngô địch cũng khá là ý động, chậm rãi tiến lên, dò ra tay c h á y đè đang tráng hán trên thi thể, xì xì xì. rượu d ị c h tung tóe ra, da đỏ t r ắ n g hán kia no đủ b ắ p thịt rắn chắc, cấp t ố c héo rút khô héo, trong không khí tràn ngập hương tửu, cũng từ từ trở thành nhạt, tiêu tan, ngô địch buông tay ra, trên mặt tràn đầy kiềm chế vẻ hưng phấn, nội khí gia tăng rồi rất nhiều, tương đương với ta khổ tu một tháng thành quả rồi, nghe đến đó, bên cạnh vẫn cho là chính mình lần này lại đây là té đi trương thiên nhận cũng có chút g ụ c x i à g ụ c d ị tuy rằng ở mã nhiên trong lời tiên đoán hắn sẽ giác t ỉ n h c h ấ n quốc cấp năng lực trở thành xưng hào là h ả o thiên nhân vật mạnh mẽ nhưng vạn nhất đây vạn nhất ở tiếp xúc thắng ngộ thạch trong quá trình tao ngộ bất ngờ không thể giác t ỉ n h c h ấ n quốc cấp năng lực ngược lại thức tỉnh rồi một cái khôi hài kéo không năng lực Hắn liền như vậy cam tâm nhận mệnh rồi. Mọi việc cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Nhên võ bí tịch, từ nhất đoạn đến cửa đoạn nội dung, trương thiên nhận đều lưng thuộc l ầ u Nắm chặt tốt cơ hội lần này. Nói không chừng Hắn cũng có thể ngược gió đuổi theo. Nắm giữ hơi cao nội khí tu vi. Những này r a đỏ rượu người. Phán đoán thực lực địch ta tiêu chuẩn. tựa hồ l ạ i nhìn thân cao hình thể. hoặc là quan sát phía sau cốt truy đ ộ dài, từ không tứ hít mắt, thăm thắm nói, mấy người chúng ta, trên địa cầu trong đám người đều là bình quân thân cao, đặt ở viên tinh cầu này, đều xem như là người lùn rồi, chúng ta chỉ phải không ngừng thay đổi khu vực, câu cá chấp pháp, là có thể lợi dụng viên tinh cầu này tính đặc thù, cấp tốc trường thành, địa cầu xuyên qua tiểu đội, lẫn vào đến vãng lai như dệt cửi trong đám người trên bầu trời tô sắc vi cùng mã nhiên thông qua tồn tại về không siêu năng lực ẩm nấp khí tức trở thành hai mảnh dường như mây trắng một dạng tồn tại tồn tại về không xem như là lương đóng cấp siêu năng lực mặc dù đối với tiên thiên lực lượng tinh thần mạnh mẽ cá thể không có tác dụng gì giống mã nhiên tô sắc vi re vơ loại người này cũng có thể triệt để không nhìn nhưng cũng thích hợp với tuyệt đại đa số cảnh tượng phi thường tốt dùng cái văn minh này thực sự là dị dạng a tô sắc vi thăm thắm cảm khái nói từ ba ngàn năm trước trình độ khoa học kỹ thuật liền vẫn bị hạn định ở tầng thứ này một có thiên tài nhà khoa học sinh ra sẽ không tên đột t ử tam đại quốc gia bên trong tuyệt đại đa số người Thậm chí đều không có sản sinh tinh cầu khái niệm. c á i kia đời thứ hai sát l ụ c chi thần. g i ấ u rất sâu. thủ đoạn cùng bản lĩnh xác thực so với đời thứ nhất cường. hắn trải rộng với toàn bộ tinh cầu. mới nhìn, cũng không tồn tại. lại lại ở khắp mọi nơi. tạm thời không có cách nào đem hắn bắt tới. trực tiếp giết chết. nói tới chỗ này. thiếu nữ chuyển đề tài. Mô phỏng theo mã nhiên ngữ khí, thần thái bình tĩnh, một bộ nhạc nhìn mây tù mây tan tư thái, lần này chuyên môn mang tới cái kia trẻ nít nhỏ, là bởi vì cùng du hí chủ thần giao dịch, mã nhiên kẻ này đang làm một việc lớn thời điểm, đều là sẽ tiện thể giải quyết hay, ba kiện việc nhỏ, sắc vi đại nhân quá hiểu hắn rồi, hát ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm tám mươi chín bốn trăm tám mươi chín đáng sợ cường địch thương minh d ị c h bản, mã nhiên khẽ gật đầu, nhìn qua tựa hồ là tán đồng rồi cách nói của tô sắc vi, nhưng không có tiến một bước giải thích, một số thời khắc, mã nhiên đều cảm thấy tô sắc vi có chút làm thiên phú của tiên tri, Nàng suy luận, quá trình đều là lạc đề ngàn dặm, sai dối tinh dối mù, kết luận nhưng dù sao là chính xác, mang tới chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, xác thực là vì lợi ích sử dụng tốt nhất, trên viên tinh cầu này các cư dân, làm khán giả giá trị rất thấp, thấp hơn nhiều địa cầu bình quân trình độ, bọn họ toàn bộ gộp lại, cũng không sánh nổi một cái tô sắc vi, đơn tính đóng vai lời nói, có thể nói là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bất quá, trong hoàn v ũ minh mung, vạn sự vạn vật đều có giá trị của bọn họ, dù cho là một tấm giấy vệ sinh, một cách khăn l ô n g cũng đều tồn tại chúng nó chính xác công dụng. những này bị tẩy não mấy ngàn năm, ngu dốt mà gầy yếu đám người, cũng không thích hợp làm khán giả, nhưng làm tín đồ, trên viên tinh cầu này đám người là đối lập hợp lệ chỉ cần dạy dỗ được đến bọn họ có thể là mã nhiên cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ r a lượng lớn l a m đậm tín ngưỡng chi diệt thậm chí là màu tín tín ngưỡng trái cây đối với hiện tại mã nhiên tới nói trên địa cầu lưu thông tiền chỉ là một con số tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cỏ nuôi r a súc phiến lá trái cây mới thật sự là tiền. mã nhiên hiện tại tích chữ của cải là một quả ba lá năm trăm hai mươi tám cỏ như thế điểm dự trữ đơn thuần dùng để khóa chặt kẻ đ ị c h mạnh mẽ cũng dùng không được hai lần có vẻ hơi giật gấu vá vai theo chủ thần trò chơi tiến hành đóng vai năng lực không tốn thời gian dài sẽ đem tín ngưỡng mạng lưới hệ thống phản hồi đi ra đến vào lúc ấy mới là tiêu hao tín ngưỡng chi lực đầu to ở chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ để viên tinh cầu này rơi vào mộng cảnh từ từ để toàn bộ sinh linh đều trở thành du hí chủ thần huyền tín đồ đợi được đóng vai năng lực đem huyền tín ngưỡng hệ thống triệt để phản hồi sau một tầng này tích chữ liền có thể hóa thành thiết thực chiến l ự c rõ ràng ngự dụng khán giả tô sắc v i bạn học thần sắc hờ hứng một bộ không cần giải thích ta đều hiểu biểu tình. Trương thiên nhận đoàn người ngụy trang trên người. chỉ có thể lừa bịt quá trên viên tinh cầu này năng lực thông thường giả. muốn đã lừa gạt đời thứ hai sát l ụ chi c thần. kia chỉ do nằm mơ. bọn họ ở s á n g lâm viên tinh cầu này ngay lập tức. đối phương chỉ sợ cũng đã cảm nhận được rồi. trình lập hình. Trương thiên nhận. tư không tứ. ngô địch. ôi chu hàm diệt đám người, lại như là bị mã nhiên treo ở lưới câu trên mồi câu, lúc nào có thể làm cho cá cắn câu, ai cũng không nói được, nhất định phải duy trì kiên trì, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng, tô sắc vi ở đỉnh mây lóm một lúc tạo hình, theo bản năng mà vuốt nhẹ món tay của mình che, muốn phát động ban đo ra năng lực, lấy ra chút ít đồ ăn vặt giải đỡ thèm, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Loại động tác này, tựa hồ có chút kéo thấp từ thân cách điệu, quanh thân hoàn cảnh thật tốt a, huyết vân lượn lờ, ảm đạm mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào tay áo phiên phiên võ thần trên người, nhiều có ý cảnh, nhất niệm đến đây, tô sắc vi nhìn xuống vừa lúc tiểu đồ ăn vặt kích động, không chút biến sắc nói, nếu là cái kia đời thứ hai sát l ụ c chi thần, Thật không lý mấy người bọn hắn, một c ầ u đến cùng, c h ú n g ta nên làm gì, b ơ kế hoạch, cơ kế hoạch, nàng cảm thấy mã nhiên khẳng định có lưu lại hậu chiêu, lại vẫn cứ có chút b ậ n tâm, đang giải quyết trường tồn văn minh, xuyên pha văn minh, trương hằng văn minh chờ mạnh mẽ đối thủ mang đến uy hiếp sau, tô sắc vi cảm giác được, cái khác học xã các thành viên, tự tin đều đ a n g từ từ b à n h trướng, mã nhiên lại vừa vặn ngược lại, ôn hòa mỉm cười bên dưới, ẩm dấu đi hóa không mở sầu lo, không có bất kỳ lý do gì, cũng không có chứng cứ, tô sắc vi giác quan thứ sáu, làm cho nàng cảm giác được mã nhiên bước kia ung dung không vội biểu tượng bên dưới, tiềm tàng tâm tình, đó là, vô pháp đối với bất kỳ người nào kể rõ tương lai, đời thứ hai sát lục chi thần thật sự có mạnh như vậy liền mã nhiên kẻ này đều kiêng kỵ vẫn là nói hắn lo lắng là những kẻ địch khác lúc ẩn lúc hiện nhận ra được tô sắc vi tâm tình biến hóa mã nhiên ngoắt ngoắt khó e miệng xem như là cười quá rồi ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trên người thản nhiên nói cho hắn chế tạo một ít áp lực là tốt rồi chúng ta chủ động tới đến viên tinh cầu này, đối đời thứ hai sát l ụ c chi thần mà nói, là nguy cơ, cũng là cơ hội, dự tính để cho ngô địch cùng chu hàm dịch bọn họ rèn luyện thời gian, chỉ có một tháng, đời thứ hai sát l ụ c chi thần nếu như thật là biết nhẫn nại một tháng, vậy thì đến phiên chúng ta chủ động xuất kích rồi, ngô địch đoàn người, là mã nhiên đưa ra tín hiệu, Nếu như đời thứ hai sát l ụ c chi thần lựa chọn không nhìn, hắn cũng có càng bạo lực, càng trực tiếp biện pháp không quản là cái gì hệ thống thần chỉ, không có c á c h nào sẽ khoan dung tín ngưỡng của chính mình bãi chăn nuôi bị người triệt để hủy diệt. chỉ có điều, đó là dự tính xấu nhất. cuối cùng tiền lời khá thấp, tuyệt đối không phải tối ưu chọn, mã nhiên ngoài miệng nói là đưa ra thời gian một tháng. cân nhắc đến trong vũ trụ khu vực khác nhau tốc độ thời gian trôi qua to lớn sai biệt trên địa cầu trôi qua thời gian khả năng liền một phút cũng chưa tới nếu như tất cả thuận lợi lời nói chiến dịch này sau toàn bộ địa cầu bình quân chiến lược cùng địa cầu nhân loại phát triển tiềm lực cũng có thể cất cao đến một c á i thỏa mãn mong muốn chỉ số đến vào lúc ấy mã nhiên trên vai áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều cũng rốt cuộc có thể nhảy ra càng nhiều tinh lực, chăm chú với tự thân chiến lược phát triển, sống lại tới nay, mã nhiên trong tối ngoài sáng g i ú p địa cầu giải quyết rất nhiều rất nhiều phiền phức, cũng ngăn chặn không ít bi kịch, cứu mấy triệu người vô tội, không chỉ dẫn d ắ t thời đại phong trào, tự thân chiến lược cũng là vượt xa đời trước cùng thời kỳ địa cầu đỉnh phong cường giả, có thể nói là làm được mình có thể làm tất cả, có thể nguyên nhân chính là như vậy, mã nhiên cũng thông qua diễn sinh huân chương nhà tiên tri năng lực, phát hiện rất nhiều càng to lớn hơn nguy cơ, mặc dù là đối cá nhân mà nói, rất nhiều chuyện đều là rút xây đ ồ n g rừng, càng không cần phải nói, khoảng thời gian này địa cầu đã tiếp xúc được rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác, ếp buộc trường tồn văn minh ký tên điều ước bất đắc dĩ cũng cướp đoạt giáp máy cùng ghen tối ưu hóa thuốc kỹ thuật hời hợt hóa giải xuyên pha hoàng thất xâm lược nguy cơ hủy diệt trương hằng văn minh từng việc từng việc từng chuyện tình tính được sản sinh biến số liền quá nhiều quá nhiều rồi những này văn minh minh h ữ u kẻ địch lâm thời người hợp tác đều thông qua từng người con đường biết được địa cầu tồn tại mã nhiên nhìn thấy tương lai có chút là kiếp trước từng tao n ổ nguy cơ bị sớm có chút lại là chưa bao giờ đối mặt quá khủng bố cường địch làm địa cầu tối cường giả hắn triệt để đánh bại thượng đế xe vơ cũng chỉ cần một trăm linh một đao nhìn qua tựa hồ đã đăng lâm tuyệt đỉnh cao thủ cô hoạnh rồi có thể mã nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng trên thực tế ở v ô ngần trong hoàn vũ chính mình không tính được chân chính mạnh mẽ, mặc dù là làm xuyên pha văn minh trong truyền thuyết siêu phàm cá thể đỉnh điểm khu tinh cấp, cũng không tính là gì, mã nhiên thông qua năng lực tiên đoán quan c h ắ c đến trong đối thủ, có bộ phận tồn tại, thậm chí cường đại đến để hắn bây giờ cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy, tuyệt đối mạnh mẽ cá thể chiến lực, kỹ thuật phương diện nghiền ếp, cực lớn đến để người chố mắt thế lực, nhỏ yếu kẻ địch đều là đồng d ạ n gầy g yếu n h ữ n g kia tương lai các đối thủ lại mỗi có các mạnh mẽ dù vậy mã nhiên vẫn cứ tâm cảnh ôn hòa kẻ địch càng là mạnh mẽ hắn liền càng là bình tĩnh năng lực đầy đủ thời điểm gặp phải kẻ địch trực tiếp mãn quá khứ một làn sóng đầy ngang năng lực không đủ lúc liền cần đầy đủ lợi dụng tất cả đã có ưu thế b ù đắp khuyết điểm, cường hóa ưu điểm, kế tiếp kịch b ả n mã nhiên đã ở trong lòng viết xong rồi, vì cuối cùng thương minh bá chủ hiện thân sau, đã từng đắp nặng kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, đều đem một lần nữa hiện t h í hơn nữa đem vượt qua hướng về, đăng lâm càng cao hơn đỉnh phong, tối c ư ờ n g không, không có đăng lâm tuyệt đỉnh, quân lâm vũ trụ tối c ư ờ n g cái gọi là trí cao vô thượng vẹn vẹn là tạm thời không có bị đánh bại mà thôi ở trong mắt mã nhiên chỉ có v ĩ n h không vừa lòng càng cường hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê k ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bảy chương bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi trấn quốc quyền lực thần thái thịnh Ở trước đó, đến trước tiên giải quyết đi đời thứ hai sát l ụ c chi thần, trừ bỏ giết chết một cách không kém mà phát triển tiềm lực khá mạnh đối thủ, hóa giải mầm hỏi bên ngoài, mã nhiên cũng muốn đem đối phương toàn bộ tích chữ, đều hóa thành tiến thêm một bước quân lương, thời gian t r ư ớ c mắt, trong nháy mắt, liền đi tới sau ba ngày, huyết vô tinh, một đống trải rồng vết i đao màu đen đuôi nát lâu, Lầu ba, lại trời mưa rồi, trình lập hình xuyên thấu qua lọt gió vách tường, nhìn về phía ngoài lầu, bên ngoài chính rơi xuống tí tí tách tách màu đỏ tươi mưa máu, loại này mưa máu, lại như là bỏ thêm liệu thuốc kích thích một dạng, nếu như không có tránh mưa, xối qua sau, sẽ ngăn chặn không ngừng nội tâm không ngừng sinh sôi giết chóc dục vọng, loại khí trời này, bị dân bản xứ xưng là mưa máu tiết hoặc là cuồng hoan tiết mỗi lần mưa tạnh trời quang đầu đường cối u ngõ cũng chỉ còn sót lại đầy đất khô héo thi hài không tính cả nồng nặc kia đến cực điểm mùi rượu như là phim kinh dị quay chụp hiện trường một dạng trình lập hình lắc lắc đầu che vết thương lắc lư đến không có vòng bảo hộ cầu thang bên ngồi xuống hai chân huyền không nhìn về phía bên người trương thiên nhận Trương lão ca, không biết được có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, luôn cảm giác, ngươi thật g i ố n g như có chút khuyết thiếu động lực, trương thiên nhận nghe ngẩn người, chợt gật gật đầu, tuy rằng hắn nội khí đ ẳ n g cấp rất thấp, nhưng võ trình độ không được, cũng không có trải qua nơi gơ hơi a nơi hơi gì huấn luyện. thế nhưng ở chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tiến hành quy mô lớn mộng cảnh tẩy não thời điểm, hắn cũng có thể giết chết một ít ngoan cố sát lục chi thần tín đồ, thông qua nhặt lọt phương thức, cấp tốc tăng lên tự thân nội khí trình độ, có thể này trải qua mấy ngày, hắn chỉ giết chết bốn cái da đỏ rượu người, đạt đến nội khí nhất đoạn lẻ một cái khiếu huyệt sau, hãy thu tay rồi, lý do là hắn còn không thôi diễn ra c á i thứ tư khiếu huyệt vị trí phương vị. Rết nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. nhưng c ẩ n t h ậ n ngấm lại. lý do này thật đứng vững được bước chân sao. không thể, toàn bộ huyết v ụ tinh trên, tu hành nhiên v õ người, cũng chỉ có mấy người bọn hắn địa cầu xuyên việt giả mà thôi. địa phương da đỏ rượu người, đều là thông qua lẫn nhau giết chóc, tăng cường khí huyết. gân cốt, d a rẻ, bắp thịt cường độ, đạt đến tăng lên chiến lược mục đích. Sở dĩ, trương thiên nhận cũng có thể học nghe theo. Mặc dù nội khí tu vi tạm thời đạt đến bình cảnh, vô pháp tiếp tục tăng lên, hắn cũng có thể tăng lên tố chất thân thể của tự mình, có lợi cho ngày sau tu luyện, nhưng hắn không có làm như thế, lâu dài tới nay nuôi thành tam quan, để hắn cảm giác mình giết qua mấy cái nghĩ muốn giết mình kẻ địch đã xem như là thoát thai hoán cốt rồi hắn rất khó cấp t ố c hoàn thành tâm thái chuyển biến đây chính là trình lập hình nói tới khuyết thiếu động lực rồi trình lập hình cười cợt tuy rằng ngươi biểu hiện rất tốt lần thứ nhất giết địch không phun ra cũng không có mình đấu tranh tư tưởng lập gì nửa ngày nhưng đã tốt muốn tốt hơn mà Ngươi đến có một cái mục tiêu rõ rệt, ta cùng tư không mục tiêu, chính là thành vì quốc nội thậm chí toàn cầu tối cường vương bài phi công, ta cùng hắn tương hố là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau cố gắng. Ngươi đây, không có mục tiêu, sẽ không có áp lực, khuyết thiếu áp lực, sẽ đánh mất động lực. n g ư ờ i a, chỉ cần sống sót, nhất định phải cho mình một cái mục tiêu rõ rệt mới được. nghe đến đó, trương thiên nhận theo bản năng mà liếc mắt nhìn nổi bồng b ì n h giữa không trung màu vàng tiểu h ạ t đào, trình lập hình quan sát nhạy cảm, không chờ hắn mở miệng, liền lập tức nói, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm không giống chúng ta, nó tuổi còn rất nhỏ, hiện tại vẫn tính là tuổi nhỏ thể, là nhận thức thế giới, hưởng thù cao đ ẳ n g sinh m ì n h có trí tuổi con non lạc thú giai đoạn, nó còn phải rất nhiều năm, mới sẽ đến cân nhắc chuyện như vậy thời điểm. hơn nữa, hơn nữa phía sau không có nội dung rồi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm thiên phú thần thông cùng hậu thiên tiến hóa đi ra năng lực, để nó chiến lược giá trị. so với ở đây tất cả mọi người gộp lại cũng phải lớn hơn. điểm này là không thể nghi ngờ. mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Cầm chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm liền thông qua c á c h gọi là quần thể gây tê, liên tiếp đến du hí chủ thần huyền, thông qua người sau tẩy não phương thức, để hơn bảy mươi vạn da đỏ rượu người chuyển hóa tín ngưỡng, trở thành huyền tín đồ cùng vây quanh. Có người nói, đây là mã nhiên cùng huyền giao dịch Cường có ngạch đặc Cầm chiếu nói người nhiên huyền nội dung ngoài quyền giao giả Đây đều là là làm mã tham vật trên địa cầu tuyệt đại đa số người đều là người yếu. trong ba ngày nay, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm theo bọn họ khắp nơi câu cá chấp pháp, cùng người của huyết v ụ tinh nhóm chơi con mồi biến thở sang trò chơi, lần lượt giết ngược lại, tuy rằng được ít lời không nhỏ, nhưng thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày, tối ngày hôm qua một lần câu cá bên trong, ngô địch tư không tứ cùng trình lập hình ba người đều chịu c h ú t thương tìm đống đuôi nát lâu tạm ở lại chỉ có thể nhảy ra chút thời gian dưỡng thương trương thiên nhận há miệng nhưng lại không biết nên nói gì a khẩu không trả lời được hắn căn bản không nghĩ tới chính mình một cái công tác nhiều năm người trung niên tại chức trường pha trộn nhiều năm quay đầu lại lại vẫn đến để một cái thanh niên đến đánh thức Bất quá cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn cảm giác được đối phương nói rất có lý. thời kỳ hòa bình kinh nghiệm, đặt ở siêu phàm thời đại, đã có vẻ hơi không đúng lúc rồi. nhiều năm như vậy công tác xuống, trừ bỏ không cái gì dùng văn phòng trí tuổi bên ngoài. thu hoạch lớn nhất, chính là những kia vừa mới tới tay liền muốn cầm trả nợ mua nhà vay mua xe tiền mặt rồi. nhất niệm đến đây, Trương thiên nhận cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, thả không đại não. Mục tiêu của ta, là cái gì đây. Ta muốn để thê tử cùng con gái trải qua hạnh phúc vui sướng, không buồn không lo sinh hoạt. Kia không thể xem như là mục tiêu. đó là một c á c h có đảm đương nam nhân nhất định phải làm. Sở dĩ, ta chân chính chuyện muốn làm, chuyện có ý nghĩa, trong lúc hoàng hốt. Trương thiên nhận phục hồi tinh thần lại, trong đầu hiện lên cái ý niệm đầu tiên, để chính Hắn đều cảm thấy có chút buồn cười, có thể nghiêm túc suy nghĩ chỉ c h ú t lát sau. Hắn cảm thấy, việc này cũng không buồn cười như vậy, cùng với nó i là mục tiêu, không bằng nó i là giấc mơ, ta muốn cho thế giới này không có tăng ca. nghe tới, không giống ta muốn hòa bình thế giới như vậy có bức cách, nhưng rất thân thiết, bởi vì chính mình từng ở tăng ca trong địa ngục dày vò quá sở dĩ ở thoát ly khổ h ả i sau không có cách nào làm bộ nó cũng không tồn tại ngược lại sẽ nghĩ đem nó giải quyết triệt để nghe nói như thế trình lập hình nhích lên khó e miệng liền muốn vai diễn phụ nhưng hắn còn chưa kịp cười ra tiếng liền chú ý tới trương thiên nhận kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc ngươi không có nói đùa không có Ta cảm thấy, mỗi một c á c h chăm chỉ làm việc người, đều hẳn là có đầy đủ thời gian đi làm bạn người nhà của mình, mà không phải đem có hạn tinh lực lãng phí ở vô hạn tăng ca trên. tuy rằng hiện tại ta bởi vì số may, thoát ly khổ hài, nhưng còn có thật nhiều cùng đã từng ta cũng như thế người, ở không chừng mực tăng ca trên tiêu xài thanh xuân. nói tới chỗ này, trương thiên nhận ánh mắt h o à n g hốt. nói, thanh xuân vật này, thực sự là khó có thể nắm chặt. một số thời khắc, ta cũng cảm giác mình vừa mới tham gia công tác không bao lâu. chỉ trước mắt liền người đã trung niên rồi, tư không tứ ung dung thong thả nhét vào trong miệng cơ giáp sư khẩu phần lương thực huyết vô tinh trên đồ ăn. cơ bản đều là tràn ngập cồn vị thịt tươi. đám này địa cầu xuyên qua khách nhóm căn bản không dám nhét vào trong miệng. giờ khắc này, vẻ mặt của hắn vẫn cứ lạnh lùng, cắt vào góc độ lại cùng trình lập hình hoàn toàn khác nhau, có giấc mơ, là chuyện tốt, nhưng ngươi mới vừa nói để thế giới này không có tăng ca, chỉ thế giới, đến tột cùng là bắc kinh, là trung quốc, là địa cầu, vẫn là toàn bộ vũ trụ, nếu như là phía trước hai người, chỉ cần niềm tin của ngươi cùng ý chí đầy đủ kiên định, đạt đến siêu năng lực g i á c t ỉ n h tiêu chuẩn tuyến trở thành hảo thiên quyền lên tiếng ngay lập tức sẽ vượt lên một ngàn lần gấp một vạn lần đến vào lúc ấy chỉ cần ngươi nói một câu ngay lập tức sẽ có người giúp ngươi đạt thành giấc mơ cái gọi là chín trăm chín mươi sáu công tác chế độ ở toàn bộ trung hoa trên mặt đất chẳng mấy chục sẽ không còn tồn tại nữa nói tới chỗ này tư không tứ ngữ khí lạnh lẽo, lại nhất châm kiến huyết, ngươi coi khinh vận may của chính mình, cũng không có chân chính ý thức được chấn quốc hai chữ này ý nghĩa, một cách đồng ý là tổ quốc chính dân chấn quốc cấp, nó địa vị cùng quyền lên tiếng, vượt quá ngươi trí tưởng tượng cực hạn, cùng lúc đó, huyết vô tinh, chỗ sâu trong lòng đất, một viên chính đang chầm c h ầ m đập trái tim, bỗng nhiên vỡ ra được, ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ bóng người. Ta là, đời thứ hai sát lục chi thần. không, coi như phong thần. Ta cũng sẽ không lãng quên tên của chính mình. từ bỏ tên thật ra hỏa, không có cách nào lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn. Tên của ta là, thái thịnh, đáng ghét. đời trước sát lục chi thần rõ ràng như vậy gầy yếu. nhược nhỏ đến đáng thương, hắn lưu lại điều kiện. Kế thừa sát lục thần cách ta, lại không có cách nào từ chối. Rết chết tên là mã nhiên cùng tô sắc vi địa cầu nhân loại, địa cầu tỏa độ, tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Rõ ràng, lại phát triển khiêm tốn năm mươi ngàn năm. Ta liền đi rết rơi bọn họ, ngược lại thời gian trái đất, p h ỏ n g chừng cũng chỉ là quá khứ mấy tháng mà thôi, đến vào lúc ấy, ta liền có thể luyện hóa trong thần cách cuối cùng một tia chấp niệm nhảy đoạn lên cấp trực tiếp lên cấp đến trung v ị thần cấp độ hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bảy chương bốn trăm chín mươi một bốn trăm chín mươi một lên men giấc ngủ hầm khoang an dưỡng tên là thái thịnh bóng người đỏ tươi chầm rãi ngọ ngủi, chu vi tia sáng mịt mờ, tia sáng này cường độ, đang lấy mắt thường không tốc độ rõ d ệ t chầm chầm tăng trưởng. Bỗng nhiên, thái thịnh quanh thân ánh sáng đỏ trở nên đặc biệt c h ó i mắt lên, hắn nổi giận âm thanh, để địa tâm đều hơi rung động, gợi ra phản ứng dây chuyền, làm cho huyết vụ tinh một số t ả n g khối cũng đều phát sinh rung động, đáng chết nhà truyền giáo, Gì giáo đồ, dĩ nhiên ở tín ngưỡng của ta bãi chăn nuôi tùy ý truyền giáo, bọn họ làm sao dám, bị đào góc tường thái thịnh nổi trận lôi đình, ngay lập tức sẽ muốn ngưng tủ chân thân, trực tiếp hạ xuống thần phạt, đem đám kia ngoại tinh nhà truyền giáo toàn bộ đánh chết, lột ra d ó c xương, rút gân hóa thi, lột ra c h ó c thịt, tín đồ là thần chỉ độc chiếm, Mặc dù là thượng đế xe vơ như vậy không phải thần cách hệ thần linh, cũng đem tín đồ coi là tất cả, càng không cần phải nói thái thịnh như vậy đời mới sát lục chi thần rồi. Hắn sức mạnh bắt nguồn từ tín đồ, hắn tương lai, cũng dựa vào với tín đồ. tuy rằng tạm thời tổn thất bộ phận tín đồ, đối thực lực của hắn không sẽ lập tức sản sinh quá to lớn ảnh hưởng, nhưng đây là đang đào hắn căn. không còn tín đồ thần linh, lại như là không còn căn cây cối, tất cả mạnh mẽ, đều trở thành trống vắng, chờ đát, nhất định phải tỉnh táo lại, thật tốt suy nghĩ một chút, sơ đại sát l ụ c chi thần là chết như thế nào, nhất niệm đến đây, thái thịnh toàn bộ lửa giận, đều đang trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành h ư không, đời trước sát l ụ c chi thần, đã từng có một cái thuộc về tự thân tín ngưỡng tiểu mục tràng tuy rằng nhân khẩu cũng không nhiều tài nguyên cũng đối lập bần cùng duy trì sinh thái hệ thống hàng tinh cũng tiến vào suy vong kỳ toàn bộ tinh cầu g ộ t lại cũng mới hơn tám mươi triệu nhân khẩu nhưng có không tầm thường nghiện é p giá trị chí ít lại cầu c á c hơn h một nghìn năm hoàn toàn không thành vấn đề có thể cái kia vứt bỏ rơi tên thật ra hòa hay là không trải qua cuộc sống khổ, không kiềm chế nổi nội tâm cô quạnh, nghĩ phải nhanh một chút đột phá đến càng địa vị cao dai, thăng hoa thần cách, ngưng tổ càng cao hơn thần vị, thế là rời xa quê hương, t r u n g quanh truyền bá uy danh, hắn xác thực là hưởng thụ mấy trăm năm thuận buồm xuôi gió tháng ngày, có thể tham lam để hắn đánh mất lý trí, cảm giác mình vô địch thiên hạ, không cần quá mức cẩn thận, cũng có thể hoành à n h hoàn vũ, cuối cùng chạy đến thái dương hệ khuấy gió nổi mưa. kết quả đây, mới tín ngưỡng bãi chăn nuôi xác thực có càng tốt hơn tín đồ tài nguyên, có thể c á c h loại địa phương đó đã sớm bị cường giả chia cắt hầu như không còn. Hắn căn bản là không có cách n h ú c tay, không cam tâm sơ đại sát lục chi thần, chỉ là trong bóng tối ném xuống một ít quân cờ làm thăm dò. còn chưa kịp triển khai bản lãnh thật sự khuấy gió nổi mưa liền bị tên là mã nhiên cùng tô sắc vi địa cầu thổ dân trực tiếp ra tay giết chết tiện lợi lính vô thanh vô tức đến cuối cùng hắn chỉ có thể đem báo thu chấp niệm ký thác ở thần cách mảnh vỡ bên trong đưa lên đến những tinh hệ khác gửi hy vọng vào người thừa kế làm đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái thịnh chỉ là vì tập hợp đủ thần cách mảnh vỡ đúc lại sát lục thần cách, liền tiêu hao hơn ba trăm tám mươi năm, một đường phát triển đến nay, thái thịnh không chỉ ở thần chi trên đường đi qua sơ đại sát lục chi thần chưa từng đi qua con đường, càng là ngưng t ổ ra bản mệnh thần khí, một thân gốc gác chất phát đến cực điểm, tích chữ tín ngưỡng chi lực cũng cực kỳ khổng lồ, có thể so với lâu năm thần cách hệ thần linh, tất cả những thứ này dựa vào chính là cái gì, là kiên trì là cẩn thận hơi hơi có một chút chút thực lực liền chạy ra địa bàn của chính mình đi lãng xác suất lớn sẽ sống đời trước sát lục chi thần một dạng bị người trực tiếp đánh chết canh giữ ở huyết vô tinh trên mục nuôi tín đồ điều khiển xã hội tiến trình áp chế khoa học kỹ thuật trình độ phát triển lường gạt dân chúng đổi phong tục chỉnh lý ngày lễ Đem giết chóc ghen điêu khắc ở tinh cầu cư dân di chuyển tin tức nơi sâu xa, làm những chuyện này, tuy rằng phiền phức một ít, hơn nữa bởi vì không có kinh nghiệm có thể lấy làm gương, hiệu suất thấp hơn, nhưng thắng ở an toàn. trên viên tinh cầu này nhân khẩu, ở mấy ngàn năm bên trong chầm chầm tăng cường, từ mới bắt đầu chỉ có một triệu nhân khẩu, cho tới bây giờ, g i a đỏ tiểu nhân tổng thể số lượng đã bành c h ứ n g đến dòng g i á bảy trăm i triệu. tuy rằng mỗi ngày đều có người chết đi, nhưng mỗi ngày cũng đều có mới tiểu nhân sinh ra. cơ bản duy trì ở con số này trên, hạn chế nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, trừ bỏ hoạt động không gian sinh tồn bên ngoài, chính là lương thực rồi. huyết vô tinh cũng không thích hợp trồng trọt, chăn nuôi, đồ ăn khó được. căn bản không thích hợp bộ tộc sinh sôi, nhưng, thái thịnh là cái rất có biện pháp thần. Hắn ở gặp phải vấn đề thời điểm, yêu thích phát huy đầy đủ sự thông minh của chính mình tài trí, đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, đi cân nhắc. Nếu không thì, Hắn cũng không thể từ lúc trước kia hơn một triệu người cạnh tranh bên trong b ộ t lộ tài năng, đánh chết hết thầy kẻ địch, đem bọn họ thần cách mảnh vỡ toàn bộ cướp giật tới tay. thành là chân chính đời thứ hai sát lục chi thần, đồ ăn không đủ, không gian sinh tồn không đủ, vậy thì kích động thế lực khắp nơi, lẫn nhau chinh chiến, trở nên g â y gắt giữa hai bên cừu hận, để bọn họ căm hận lẫn nhau, hận không thể ăn đi lẫn nhau thịt, uống sạc h lẫn nhau máu tươi, cầm lẫn nhau xương làm cái chén, da rẻ làm thảm lung, đồ ăn vấn đề liền như thế giải quyết rồi, nguyên nhân rất đơn giản ra đỏ tiểu nhân sức sống cùng tiêu hóa năng lực cực kỳ cường hãn, đối đ ồ ăn, nguồn nước lợi dụng hiệu suất, vốn là người địa cầu gần mười lần, ăn khoáng thạch, cỏ dại cùng bùn đất, cũng có thể nắm giữ gần bốn mươi tuổi tuổi thọ bình quân, thái thịnh ở tập hợp đủ thần cách mảnh vỡ, tiếp thu đời trước sát lục chi thần chấp niệm sau, làm để nhất kiện đại sự, chính là sửa chữa da đỏ t i ể nhân ghen, sát lục thần cách bên trong, ghi chép bị đời trước sát lục chi thần tuyệt diệt bộ tộc mật mã, tiêu hao đại lượng tâm huyết, tinh lực cùng tín ngưỡng chi lực sau, thái thịnh đem da đỏ t i ể nhân ghen làm tiến một bước tối ưu hóa, đem nó ưu tú đặc chất, trực tiếp cường hóa gấp mười lần. từ đó về sau, thái thịnh hàng năm chỉ cần tiêu hao năm đó thu vào một thành thần lực, là có thể duy trì huyết vụ tinh trên da đỏ tiểu nhân siêu phàm ghen không còn xấu hóa những n à y da đỏ tiểu nhân chỉ cần ăn cơm một lần định kỳ đem mình đi ở một cách bịt kín trong hoàn cảnh lên men là có thể sinh tồn mấy tháng đối với da đỏ tiểu nhân tới nói lên men thì tương đương với người địa cầu giấc ngủ có thể cấp tốt khôi phục tinh lực để thương thế khỏi hẳn chỉ có điều bọn họ ghen có thể làm cho bọn họ ở lên men trong quá trình tự động điều khiển tự thân sự trao đổi chất tốc độ bất luận cái gì thương thế chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ chỉ cần trong bụng có thức ăn nước uống phân dự trữ một lần tốn thời gian sáu tiếng cấp t ố c lên men sau liền lại có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu nhảy nhót tưng bừng bò ra hầm rồi hầm đối với da đỏ tiểu nhân mà nói thì tương đương với hắc hoa khí khoang an dưỡng nhưng mà thế gian vạn sự vạn vật đều là tương đối cố định ông trời cho r a đỏ tiểu nhân mở ra một cánh cửa đồng thời cũng đóng lại một cánh cửa sổ bọn họ tự lành năng lực mạnh đến không g i à n g đạo lý đối thức ăn nước uống lợi dụng hiệu suất cũng mạnh mẽ đến để địa cầu nhân loại tự ti mặc cảm trình độ nhưng mà bọn họ mỗi một lần cấp t ố c lên men đều sẽ ra t ố c tế bào lão hóa trên lý thuyết tới nói một cái tự nhiên tuổi thọ ở sáu mươi năm năm da đỏ t ự n h i ê n từ một ư ơ i hai tuổi bắt đầu chỉ phải không ngừng khiêu chiến cường địch lặp lại bị thương lên men chữa trị tuần hoàn hắn liền có thể ở trong vòng một tháng tự nhiên già yếu tử vong đôi này thái thịnh mà nói là một chuyện tốt duy trì tam đại quốc gia thế lực đối lập cân bằng, để ba phe thế lực duy trì cửa hận kéo dài. những ngày trời sinh liền có mạnh mẽ siêu phàm ghen da đỏ t i ể nhân, chính là chất lượng tốt nhất tín đồ. Thái thịnh cảm thấy, mình làm rất tốt, nếu như sát lục thần cách là hắn chính mình ngưng tụ mà thành, lấy hắn này mấy ngàn năm tích lũy, hiện tại chỉ sợ cũng đã thành tựu t r u n g vị thần rồi. Trung vị thần là khái niệm gì, so với đời trước sát lục chi thần mạnh hơn hai cái đại đẳng cấp. nhưng mà, thái t h í n h tích chứ đầy đủ. nhưng không cách nào lên cấp. muốn tiến một bước, nhất định phải hoàn thành sơ đại sát lục chi thần chấp niệm đánh giết mã nhiên cùng tô sắc vi. là nó báo thù. hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi hai bốn trăm chín mươi hai nhiệm vụ đạt thành lộ ra kế hoạch. Mỗi lần cảm nhận được tự thân bình cảnh, Thái Thình cũng không nhìn được ở trong lòng tức giận mắng đời trước sát l ụ c chi thần. Hắn nghĩ phải biến đổi đến mức càng cường, chỉ có thể mở ra lối riêng, tiêu hao đại lượng thần lực, gien đúc bản mệnh thần khí. May mắn chính là, trải qua thời gian dài như vậy, Thái Thình cũng đem căn cơ gốc gác nện vững chắc đến cực hạn, nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực. Lấy chỉ là tân thần cấp vì cách, sánh ngang chung vì thần chỉ, những kia phản bội tín ngưỡng gì giáo đồ, trước tiên tạm thời không quản, thái thịnh ếp buộc chính mình tỉnh táo lại, mấy cái kia nhà truyền giáo trên người tuy rằng có một tầng ngụy trang, nhưng không gạt được ta, nhìn bọn họ hình thái chân thực, cùng trong truyền thuyết người địa cầu, hầu như hoàn toàn nhất trí, sở dĩ, những người này, xác suất lớn là mãi nhiên cùng tô sắc vi phái quá tới thăm dò quân cờ của ta không thể manh động xác thực lấy thực lực của thái thịnh nghĩ muốn tiêu diệt rơi những tên kia căn bản hào không lao lực thời gian một hơi thở đều chưa dùng tới nhưng hắn không chịu tự mình ra tay vạn nhất có b ấ y dập đây chỉ có cẩn thận chặt chẽ gặp chuyện nhiều suy nghĩ tài năng đi tới cuối cùng đây là thái thịnh nhân sinh tín điều. Mọi việc như đi trên băng mỏng. một số thời khắc khả năng không cần thiết. nhưng như vậy cũng có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. có chút ý nghĩa. rõ ràng là sai phái ra đến câu ta mắc câu mồi câu. lại dám để cho bọn họ tiếp thu ta thần l ự c biếu tặng. là muốn thông qua thần l ự c biếu tặng. ngược suy luận ngược. đối với ta tiến hành định vị. không, không đúng. Nếu là như vậy, ta sớm đã bị b ắ t tới rồi. cho nên nói, đám này người địa cầu, là tung ra đến con rơi. cũng không đúng, khẳng định có cấp độ càng sâu mưu kế. ta không có cân nhắc đến địa phương, đến cùng là nơi nào đây. quên đi, không nghĩ ra khớp xương, liền không nghĩ nữa. mã nhiên cùng tô sắc vi bọn họ khuyết thiếu công kích phạm vi lớn thủ đoạn. hoặc là nói, bọn họ không chịu trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu này, vậy thì lưu lại cho ta đầy đủ thao túng không gian. Suy nghĩ một lúc lâu, thái thình thân hình biến ảo, từ từ ngưng tổ thành tương tự với tầm thường huyết vô tinh r a đỏ t i u nhân hình thái, phía sau cũng từ từ lan tràn ra từng mảng từng mảng màu đỏ sầm tương tự kim loại tính chất mảnh vụn, những mảnh vụn này dường như tấm dép bình thường dép lại với nhau, từ từ ngưng tổ trở thành một thanh lưới thẳng đường đao hình thái đời trước sát l ụ c chi thần nhận thức bên trong binh khí mạnh nhất hình thái ta bản mệnh thần khí đưa nó cường hóa đến cực hạn liền ra tay xếp chết đám kia đáng chết người địa cầu dẫn ra phía sau bọn họ kỳ thủ thái t h ỉ n h quanh thân hào quang màu đỏ sầm lấp lóe không ngớt tâm tư b á c h c h u y ể n thiên hồi Đời trước sát lục chi thần bảo tồn ở thần cách bên trong tin tức có rất nhiều, trong đó chứa đựng trong hoàn vũ m i n h mông rất nhiều văn minh tri thức, tự nhiên cũng bao hàm địa cầu truyền thừa, địa cầu nhân loại văn minh, ở một tên thần chỉ xem ra, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng dừng dục ra không ít rất có trí t u ệ cùng triết lý, tỉ như không ở trong trầm mặt bạo phát, liền ở trong trầm mặt diệt vong, Thái thịnh cũng không ngông cuồng tự đại, cũng không tự ti nhát gan. Hắn chỉ là khá là cẩn thận mà thôi. cùng lúc đó, Hắn cũng rất rõ ràng ưu thế của chính mình cùng khuyết điểm. ưu điểm là, ổ n thỏa phát dục, có thể ở thời gian vĩ lực dưới sự giúp đỡ, đem thần chỉ vô tận tuổi thọ ưu thế phát huy được, không ngừng trưởng thành, một ít đã từng vô cùng mạnh mẽ đối thủ, phóng tới hiện tại. liền n h ư ợ c nhỏ đến đáng thương. một hơi liền có thể thổi chết. khuyết điểm cũng rất đột xuất thái thịnh khả năng gặp phải ở trong trầm mặc diệt vong u đất ư ớ tình huống. một cái có thể suy nghĩ sinh mệnh có trí tuệ cá thể. bất luận là người cũng hoặc là thần. đối từ thân ưu thế cùng khuyết điểm đều thấy rõ. đồng thời bình tĩnh tiếp thu lúc, hắn liền sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ. trước tiên bình tĩnh quan sát. mượn ưu thế sân nhà, sưu tập đối phương tình báo, hơn nữa phân tích, lại ném vào chất lượng tốt quân cờ, gặp chiêu phá chiêu, thái thịnh tâm tình bình tĩnh, hắn đây là ở học tập mã nhiên đã từng dùng qua thủ đoạn, sơ đại sát lục chi thần giáng lâm thái dương hệ sau, liền bị mã nhiên đầy đủ vận dụng ưu thế sân nhà áp chế, áp chế sắc bén, lần này, chủ khách dịp xoay chuyển, huyết vô tinh thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa thời gian khác nào thời gian qua nhanh trước mắt liền qua thời gian một tháng phảng phất ở trong nháy mắt liền trôi qua rồi ở trong một tháng này chu hàm d ị n ô định trương thiên nhận tư không tứ trình lập hình tiểu đội ở trên viên tinh cầu này khuấy gió nổi mưa từ tây đánh tới đông từ nam đánh tới bắc, một đường hoành hành, sông lần tam đại quốc r a trong lúc này, bọn họ trải qua rất nhiều nhấp nhô ngăn trở, cũng đã gặp qua mấy lần đoàn diệt nguy cơ, cuối cùng đều đang chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ may mắn thoát khỏi vơi khó, đồng thời mượn mài r i ũ a từ từ trưởng thành, ở trong quá trình này, đến từ địa cầu năm người quả thực như là thần quyến giả một dạng. Thậm chí được đại lượng thần linh chúc phúc, một đường thực lực bão táp, tư không tứ cùng trình lập hình nhiên võ tu vi, trực tiếp tăng vọt đến nội khí ngũ đoạn cấp độ, trương thiên nhận cũng đạt đến nội khí tam đoạn, chu hàm d ị c h cùng ngô địch, tắc đem chúc phúc lực lượng, vùi đầu vào thất toàn kiếm đạo tinh luyện bên trong, ngô địch thảo lư học x á chế tạo bội kiếm, bây giờ đã triệt để luyện hóa trở thành một cây đen anh trường thương tư thái thương trường một m tám ba báng thương tinh tế xẻo dai h i ể n nhiên còn có tiếp tục trưởng thành không gian cho tới chu hàm dịch hắn khả năng là địa cầu xuyên qua chúng bên trong trừ bỏ mã nhiên cùng tô sắc vi bên ngoài tiến bộ lớn nhất một cái bây giờ trừ vũ kiếm cùng chu hàm dịch tâm linh tương thông thậm chí có thể mơ hồ truyền đạt ra một ít t ự thân ý chí, như cùng nhân loại một d ạ n g cùng chu hàm dịch tiến hành giao lưu. điều này cũng mang ý nghĩa. kiếm đạo của chu hàm dịch tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba kiếm hài trung kỳ. chỉ cần lại tiến một tầm, đạt đến kiếm hài hậu kỳ tu vi. trừ vũ kiếm thậm chí có thể hóa thân kiếm nương, ngắn ngủi lấy loại người hình cơ thể sống hình thái hoạt động tự do. cùng chu hàm d ị c h linh nhục hợp nhất tuy hai mà một liền có thể làm cho chu hàm d ị c h đ a u thương bất nhập ngọn lửa hừng hực không đốt thiên lôi khó thương chân chính tiến vào địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm cường giả cấp độ mọi người cả người mang thương như là thi thể một dạng nằm ở hoàng chi đế quốc mố gian trong hầm lại quá mấy tiếng liền đầy một tháng rồi lời tương đối nhiều trình lập hình Nằm thi một lúc sau, th ở hồn hển nói, lần này thu hoạch là thật lớn, săn vặt cũng là thật săn vặt, ta mỗi ngày đều đang làm áp mộng, tư không tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ còn cuối cùng ba tiếng, sinh tồn nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành rồi, đến vào lúc ấy, chúng ta cơ giáp sư trung cực sát hạch, trương thiên nhận phỏng vấn, đều tính chính thức thông qua, thật tốt hưởng thụ lập tức đi mười năm hai mươi năm ba mươi năm sau đó ngươi sẽ hồi ớ c lên đoạn trải qua này chu hàm dịch tựa ở bên tường đem trừ vũ kiếm phóng ngang với hai đầu gối bên trên quanh thân tay áo phiên phiên bức cách tràn đầy hai con mắt vi minh cũng không nói lời nào cao lạnh dị thường mới bắt đầu trình lập hình Trương thiên nhận cùng tư không tứ nhìn hắn đều có chút khó chịu. cảm thấy người này quá có thể trăng. quả thực như là thấp phối bản mã nhiên. không học được tiên tri thần tủy. khoảng thời gian này cộng đồng cầu sinh, chiến đấu, trải qua rất nhiều sinh tử một đường tình huống. chu hàm dịch dùng hành động thực tế chứng minh chính mình tin cậy. mọi người cũng đều từ từ tiếp thu thậm chí quen thuộc hắn cao lạnh. ngô địch nhưng là cùng trương thiên nhận đám người hòa mình không có nửa điểm tiền bối cái giá tuy rằng nơi này có chút oi nhưng kiên trì nữa lập tức được rồi kiên trì chính là thắng lợi đem kết bạn coi là nhân sinh mục tiêu cuối cùng ngô địch ở đi tới huyết v ụ tinh sau khoảng thời gian này h ọ c lúc trước mã nhiên nỗ lực dùng đánh cứu phương thức cùng trình lập hình trương thiên nhận từ không tứ Chu hàm dịch đám người giao lên bằng h ữ u vấn đề ở chỗ, Chu hàm dịch hắn đánh không lại, mặt khác ba c á c h tuy rằng đánh thắng, nhưng kết quả nhưng không được tốt lắm, tiểu đội mọi người tiếp thu ngô địch, so với tiếp thu mỗi giờ mỗi khắc đang tinh tướng Chu hàm dịch còn muốn muộn, từ một điểm này liền có thể thấy được, ngô địch nỗ lực, đưa đến phản hiệu quả, chỉ có chính hắn kiên trì cho rằng, từ mã nhiên nơi đó học được s a o hữu thủ đoạn có hiệu quả rõ ràng thậm chí dự định tiếp tục phát dương quang đại cùng lúc đó rốt cục bắt được rồi chỗ sâu trong lòng đất ánh mắt của thái thịnh vượt qua lòng đất khóa ở huyết vô tinh bầu trời mã nhiên cùng trên người tô sắc vi cười lớn lên quả nhiên là các ngươi tuy rằng không biết một tháng kỳ hạn đến sau sẽ phát sinh cái gì nhưng chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm bộ không thấy a. hát án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi ba bốn trăm chín mươi ba thí sát vạn vật chi nhận ảm diệt mã nhiên bình a cải danh b ả n ở trong hầm chu hàm diệt đoàn người, b ỗ nhiên g n cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, ánh sáng màu máu với trước mắt lượn lờ, từ từ ngưng t ụ trở thành toàn màu đỏ tươi màn ánh sáng, hình chiếu suất ngoại giới trên bầu trời tình cảnh. đây là, n h i ê n ca cùng sắc vi tỉ, xảy ra chuyện gì, là lần trước phóng viên tuyên bố bên trong đã từng xuất hiện huyền quang kính, cảm giác có chút không quá giống a, không, đây là huyết vụ tinh vị kia thần chỉ thủ đoạn, tuy rằng không có cái gì chứng cứ nhưng giác quan thứ sáu của ta luôn luôn rất chuẩn từ khi việc tới nay còn chưa từng sinh ra sai xác thực như vậy hay là bởi vì siêu năng lực duyên cớ ta đối năng lượng thuộc tính sự sai biệt rất nhỏ nhận biết rất nhạy cảm cái này hình chiếu đem tới cho ta cảm giác khá g i ố n g chúng ta thông qua giết chóc cướp đoạt r a đỏ tiểu nhân tinh khí thời điểm kia nhìn thoáng qua siêu phẩm chất cao đặc thù năng lượng mọi người cấp tốc trao đổi c á c h nhìn sau đều ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m màu đỏ tươi màn ánh sáng không tái phát lời bởi vì màn ánh sáng bên trong trừ bỏ mã nhiên cùng tô sắc vi bên ngoài còn xuất hiện cái thứ ba loại người hình cơ thể sống bóng dáng đối phương bên ngoài trừ bỏ liên tiếp ở cột sống phần đuôi bên ngoài truy nhận bên ngoài những phương diện khác, hầu như cùng mã nhiên hoàn toàn nhất trí. Dù vậy, mọi người cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được hắn cùng mã nhiên ở giữa khác nhau. khí chất sai biệt quá to lớn rồi. bất cứ lúc nào nơi nào, mã nhiên mãi mãi cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên. lạnh nhạt thong dong. trời sập không sợ hãi r á n g dấp. mà cái này mới xuất hiện cơ thể sống. lại cho người một loài khát máu cùng ma, thích xếp chóc như mạng cảm giác, đối phương trực tiếp từ mã nhiên cùng tô sắc vi phía sau xuất hiện, hai tay nắm một thanh đỏ như màu máu lưới thẳng nạm long đường đao, đao này trừ bỏ n h a n sắc bên ngoài, tạo hình cùng mã nhiên chui kia đường đao hầu như giống như đúc, trên đó lập lòe sắc bén hàn mang, mặc dù là cách hình chiếu đến xem, cũng làm cho chu hàm dịch đám người sản sinh một loại con mắt bị vết cắt cảm giác. chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm n g a y đầu tiên đem chút tinh thần lực của con người nối liền cùng một chỗ. địa cầu xuyên qua tiểu đội mọi người tư duy bị điều chỉnh đến đồng nhất bình kinh. đồng thời lâm thời gia tốc mấy chục lần. là huyết vụ tinh bản thổ thần chỉ. đáng chết. mau nhanh đ ộ n g lên. đi trợ giúp. không kịp rồi. 98 bảy trăm hai mươi năm ngươi đem tin tức truyền cho nhân ca cùng sắc vi tỷ sao hiện trường mọi người ý thức lẫn nhau là nó làm mộng tộc ngày thứ tư phú thần thông mới tiến hóa ra năng lực đặc chất vốn là chín m i tám hai m ư n thứ tư thần thông là phóng thích m ộ n g ể m bụi, quy mô lớn thao túng sinh vật có trí khôn m ộ n g cảnh, tiến hóa qua đi, liền diễn sinh tên là tinh thần liên tiếp chiến trường thông tin thủ đoạn, từ trên trình độ nào đó mà nói, 98.725 m ớ i tiến hóa ra năng lực, tương đương với xí nhăm tống táng giả chu ngư siêu năng lực trong trước mắt tăng mạnh phiên bản. Bất quá, năng lực này tiêu hao tương đương lớn, Nếu như không phải ở thời khắc mấu chốt, nó hầu như sẽ không sử dụng. Nghe được lời của mọi người. Trôi nổi ở trong hầm tiểu hạt đào vốn éo người. cái kia đời thứ hai sát l ụ c chi thần rất xào hoạt. chúng ta nhìn thấy trực tiếp, là tồn tại trì hoãn. ngô địch khẩn trương nắm chặt đen anh trường thương. cũng không nghĩ nữa kẻ địch vì sao làm điều thừa. theo bản năng hỏi, kia, nhiên ca cùng sắc vi tỉ. hiện tại không có sao chứ, hầm bỗng nhiên c h ấ n động lên, một chút cát đất rơi vào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên người, nó run run người, ta cũng không biết à, tín hiệu bị che đậy rồi, mọi người tại đây chiến lược cùng cảnh giới, cùng đời thứ hai sát lục chi thần kém quá xa, không giúp đỡ được gì, làm mồi nhử giá trị không thể thể hiện ra, bọn họ chuyến này ý nghĩa lớn nhất, Trừ bỏ thực lực bản thân trưởng thành bên ngoài, cũng chính là phụ trợ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm là du hí chủ thần huyền truyền bá tín ngưỡng, đào đời thứ hai sát lục chi thần góc tường rồi. thế là, mọi người chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm phiền muộn tâm tình, tiếp tục nhìn có trì hoán trực tiếp, trên địa cầu tiểu đội chú ý bên dưới, màu máu hình chiếu bên trong, kia tạo hình cùng mã nhiên hầu như nhất trí ra hỏa. mới vừa xuất hiện, liền lập tức s o n g tay nắm chặt đỏ như máu đường đao, hãy còn phát động tập k í c h không có nửa câu phí lời, cũng không tồn tại bất kỳ động tác dư thừa nào, đời thứ hai sát l ụ c chi thần sử dụng đánh rết chiêu thức muôn vàn thử thách, tự nhiên mà trôi chảy, phảng phất trải qua vô số lần diễn thử, một đao này vung ra, tựa hở ngưng tủ hắn toàn bộ tinh, khí, thần, Hắn ẩm nhẫn hơn một tháng, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vẫn không có đối với địa cầu xuyên qua tiểu đội ra tay, chính là vì thời khắc này, thí sát vạn vật chi nhận, ảm diệt, chiêu thức tên gọi rất bá khí, một đao này bổ ra, cũng xác thực thanh thế ngập trời, vẹn vẹn là dư âm, liền tách ra trên bầu trời màu máu đám mây, phảng phất bổ ra bầu trời bình thường, ở trên bầu trời in d ấ u xuống một đảo trang lưới liềm vẫy màu đỏ tươi vết đao nhưng mà n à y tình thế bắt buộc một chiêu nhưng không có tạo thành nên có hiệu quả cheng hầu như phải đem màng tai c h ấ n đến nứt ra c h ó i tai kim loại âm vang vọng đất trời mã nhiên với suýt xảy ra tai nạn thời khắc tay trái đảo nắm đỏ tía đường đao lấy phủ đao tư thái h ơ i hợt chặn lại rồi đời thứ hai sát lục chi thần tập kích đứng ở bên cạnh hắn tô sắc vi, cũng là ngay lập tức trống ra màu xanh vàng phòng hộ vực tràng, cung cấp tầng thứ hai phòng hộ, tuy rằng bị tập kích giả một đao đ ẩ y ra ra mấy trăm mét, nhưng mã nhiên nhưng chưa bị thương, hắn thần thái lạnh nhạt như thường, phảng phất đã sớm ngờ tới thủ đoạn của đối phương, lợi hại, ở trong mắt mã nhiên, một cái tướng mạo rất g i ố n g tô sắc vi cá thể, chính diện tay nắm đỏ như máu đường đao, cùng mình xa xa đối lập, đối phương tựa hồ không có thừa thắng sông lên dự định, chỉ là tại chỗ đứng lại, ngươi là ta mấy ngàn năm sinh mệnh trong lịch trình, gặp qua tối cường thiên phú g i ả nghị lực, thiên tư, niềm tin, gặp thời quyết đoán, năng lực ứng biến, linh hồn cường độ, ở tổng hợp thiên chất phương diện, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, nói tới chỗ này, làm đời thứ hai sát lộc chi thần thái thịnh, kỳ thực là có chút thấp phỏm, hắn đã từng tiêu hao mấy trăm năm thời gian, cả ngày lẫn đêm đều đang phỏng đoán bị bảo tồn ở sát lộc thần cách mảnh vỡ bên trong trung cực sát chiêu, dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ hắn, rốt cuộc phá giải trong đó huyền bí, đồng thời tiến hành rồi thích hợp điều chỉnh tinh tế, để nên chiêu số hoàn mỹ phù hợp tự thân năng lực đặc điểm, trăm phần trăm phù hợp, phát huy ra không kém hơn sát chiêu này người sáng lập uy lực, có thể chiêu này lại không có thể đánh ra nửa điểm chiến công, trước mắt người địa cầu, nó độ cường hoành, tuy rằng còn đang dự liệu trong phạm vi, nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm thấy ngạc nhiên rồi. Bỗng nhiên, lanh lành dễ nghe thiếu nữ âm truyền vào thái t h ỉ n h trong t a y Thí sát vạn vật chi nhận ảm diệt, thật bá đạo chiêu thức tên a, nhưng là một đao này ta thật sống ở nơi nào từng thấy. Nhĩ g tới, thái thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện tô sắc vi tay phải nắm tay, nhẹ nhàng nện ở lòng bàn tay trái trên. n à y không chính là mã nhiên trước dùng q u a bình a sao. Nói tới chỗ này, thiếu nữ thần sắc phức tạp nhìn về phía thái thịnh. trong mắt hiện ra một chút xem thường, thăm thắm nói, ngươi sơn t r ạ i này năng lực cùng lấy tên năng lực, không kém, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi bốn bốn trăm chín mươi bốn, lúc nói lời này, tô sắc vi thần sắc quái lạ, lần trước cái kia sơ đại sát l ụ chi c thần, lời hung áp s á c thực t h ả rất trôi chảy, vốn đang cho rằng hắn có cái gì thủ đoạn cao minh, kết quả, tên kia liều mạng thiêu đốt thần lực tự bảo liền sao riêng vương đều cho đốt nứt kết quả đem thần cách mảnh vỡ quang đến chỗ này sau trung quy vẫn là chết vình vình cũng không thể thành công s á t chết vùng dậy đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái thịnh nguyên bản nhất định muốn lấy được một đòn không thể kiến công sau đã nghĩ cùng này hai tên địa cầu cường giả lá mặt lá trái ký tên tạm thời hòa bình thỏa thuận sau đó ở huyết v ụ tinh trên cầu cái mấy vạn năm chờ có trăm phần trăm nắm chặt sau lại rết tới cửa đi rết chết hai người này nhưng là khi nghe đến tô sắc vi mấy câu nói sau hắn bỗng nhiên có chút không kiềm chế nổi nội tâm rết người khích động h a h a võ thần tô sắc vi bản lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền liền chân thần tâm tình cũng có thể khống chế thực tại không tầm thường, thái thỉnh ngoài cười nhưng trong không cười, mạnh mẽ kiềm chế lại giết người kích động, nhìn về phía mã nhiên, cất cao giọng nói, địa cầu có câu châm ngôn, gọi là oan gia nên giải không nên ghép, cùng các ngươi kết thù, là đời trước sát lục chi thần, ta chỉ là kế thừa hắn thần cách, trên bản chất cùng hắn cũng không phải đồng dạng cá thể, lại như một món vũ khí, dùng chi chính tắc chính dùng chi tà tắc tà trên địa cầu vũ khí nguyên tử khả năng chế tạo hạt mùa đông để địa cầu n g a n h đón tận thế nhưng cũng có thể để các thế lực lớn chế ước lẫn nhau giảm thiểu chiến tranh tránh khỏi đại chiến thế giới lần thứ ba giáng lâm mà ta tuy rằng kế thừa sát lục thần cách nhưng cho tới nay đều chỉ là muốn coi đây là thủ đoạn hạn chế ba thế lực lớn, trở thành cứu vớt thế giới thần. Hai vị đến viên tinh cầu này cũng có một quãng thời gian. Hẳn phải biết, ta cũng không giống đời trước sát lục chi thần một dạng. Ta c a m v ế t không có lý do gì cùng lợi ích cầu khẩn giết chóc. nhìn từ góc độ này, chúng ta đều là xem như là trung lập trận d o a ngầm tại minh h ữ u tồn tại hợp tác cổng thắng độ khả thi. Thái thịnh vừa nãy chế tạo màu đỏ tươi hình chiếu, nhìn như là cho địa cầu tiểu đội các thành viên cung cấp một c á c h trực tiếp x ò m ngó bình con đường. trên thực tế, hắn là ở mượn chu hàm dịch, ngô địch, trương thiên nhận, trình lập hình cùng tư không tứ đám người tiêu tán tâm tư cùng tâm tình, đối mã nhiên cùng tô sắc vi tiến hành rồi tổng hợp phân tích, được cùng hai người tương quan đại lượng tình báo, nhìn thấy mã nhiên cùng tô sắc vi tao ngộ tập kích lúc vô cùng trương lo lắng nhìn thấy hắn kia tất sát một chiêu phấn n ộ tuyệt vọng nhìn thấy sát chiêu bị hóa dài lúc vui mừng vui sướng cùng thư giãn tâm tình kịch liệt biến hóa gợn sóng để thái thịnh rút lấy rất nhiều tình báo hữu dụng đổi mới trong kho tài liệu quá hạn tin tức nhiên võ n h ị thập nhất đ o ạ n dẫn sắt ngôi sao lực lượng, chứa đựng bản thân, ngưng tổ tinh hạch phôi thai, mượn tinh cầu từ trường sức mạnh, tăng lên v ẹ n v ẹ n là tốc độ. không thể, sự công kích của hắn cùng sát phạt năng lực, tất nhiên cũng phải đến tăng lên không nhỏ. thái thỉnh ánh mắt lấp lóe, cấp tốc tiêu hóa mới tình báo, lấy tiên tri t ư chất của mã nhiên, nói không chắc hắn đã sáng tạo ra nhiên võ nhị thập nhị đoạn con đường tiến thêm một bước trở nên càng cường rồi không ta không thể có may mắn tâm lý hắn hiện tại khẳng định đã đạt đến nhiên võ nhị thập nhị đoạn cấp độ thái thịnh hiện tại duy nhất cảm thấy đáng tiếc địa phương ở chỗ viên kia hỗn trên địa cầu người trong tiểu đội vàng rực rỡ tròn vo hình cầu cơ thể sống xem ra tựa hồ cùng mã nhiên quan hệ mật thiết lại hoàn toàn không có cung cấp dù cho là một tí có giá trị tin tức, khẩu tài không sai, tô sắc vi cười nhạt đánh gãy thái thịnh suy nghĩ, mã nhiên uy danh đều truyền tới này xó xỉnh rồi, vẫn là nói, đời trước sát lục chi thần ở thần cách bên trong lưu lại tin tức gì, những kia kỳ thực đều không trọng yếu rồi, ngươi quên một điểm, người địa cầu trí nhớ vẫn không có kém đến chỉ có thể duy trì mười mấy giây trình độ, ngươi vừa nãy đánh lén thời điểm, trình độ đó sát ý, có thể không giống như là ngụy trang đi ra. Cầu hỏa, trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế, bất luận cái gì sinh mệnh đều nên vì hành vi của chính mình trả giá thật lớn, vẫn là nói, ngươi cảm thấy lấy tính cách của mã nhiên, sẽ cho phép ngươi trắng chơi gái hắn một đao này, vốn là muốn nói lấy mã nhiên tâm nhãn nhỏ, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, tô sắc vi cảm thấy ở trước mặt người ngoài, vẫn là cho chiến hữu lưu c h ú t mặt mũi tốt hơn, chừng mắt tất báo thả ở những người khác trên người, xác thực là khuyết điểm, là bụng dạ hẹp hòi biểu hiện, đặt ở trên người mã nhiên, miễn c ư ỡ n g có thể tính là ưu điểm rồi, tô sắc vi cảm thấy, có như vậy đội hữu, chính mình là có thể ung dung không ít, rất nhiều chuyện khó giải quyết, cũng có thể làm hất tay trường quỹ, cũng không có nỗi lo về sau. nhất niệm đến đây, thiếu nữ tư quan sát nhìn về phía thái thịnh, mặt khác, tư tưởng cương lĩnh, chỉ đạo phương châm, ngắn hạn quy hoạch, mục tiêu chiến lược, trung cực lý tưởng, rõ ràng, những này ngươi một cách đều không có, liền này, cũng không cảm thấy ngại nói mình là cứu t h í thần mày xứng à? thừa nhận đi ngươi chỉ là một cái vì tư lợi vì tín ngưỡng không chừa thủ đoạn nào thần chỉ thôi nghe nói như thế thái thịnh tâm thái nổ tung lửa giận công tâm trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo theo bản năng mà nắm chặt trong tay màu máu đường đao quanh thân khí d i ễ m hừng hực phía sau ngưng tủ ra cao tới mấy ngàn mét hình người bóng mờ thanh thế x ò a người ha ngươi cuống lên tô sắc vi một chút mặt mũi cũng không cho đối phương cười lạnh nói nói không lại nhân ra liền muốn đồng thủ lộ ra nguyên hình đi thật sự cho rằng ta võ thần tên tuổi là cho không nói chuyện nàng đi tới thiếu niên tóc trắng đen phía sau vỗ vỗ vị này chiến hướng vai mã nhiên trên nhìn xuống mắt t r ờ n trắng kích động mã nhiên nặn nặn đốt ngón tay trầm m ặ t sách đao tiến lên thái t h í n h cho rằng có thể lừa dối qua ải có thể lời nói đến mức này cũng coi như là triệt để không nể mặt mũi lá mặt lá trái tính kế lẫn nhau độ khả thi bị rơi xuống điểm thấp nhất việc đã đến nước này chỉ có chính diện chém rết lấy thực lực tuyệt đối đến nói chuyện rồi Thái thịnh hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, âm thanh khác nào áp d u ộ t bình thường, để người nghe tê cả ra đầu, khắp cả người phát lạnh, xem ra, không lấy ra điểm bản lãnh thật sự, các ngươi là không chịu hóa đàm rồi. nói tất, hắn hóa thành một đoàn màu đỏ tươi quang ảnh, cùng bị hóa thành trắng đen trùm sáng mã nhiên kịch liệt giao chiến lên, oành oành oành, mùi máu tanh tràn ngập ra. trong khoảnh khắc liền bao trùm hơn nửa hành tinh chỉ một thoáng đất trời tối tăm nhật nguyệt ảm đảm càn khôn điên đào phong vân phá diệt huyết vô tinh trên vô số sinh linh đều theo bản năng ngẩm đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời một ít sát l ụ c chi thần thành kính tín đồ lập tức ngã q u ỵ ở mặt đất cuồng nhiệt cầu khẩn trong h ầ m thấy cảnh này chu hàm dịch, gắt gao nắm chặt kiếm của trừ vũ kiếm chui, bởi vì phát lực quá mạnh, đốt ngón tay trên màu máu rút đi, hiện ra một chút trắng xám, ngô đ ị kinh ngạc mà nhìn tiếp sóng, dường như giống như nằm mơ nói mê nói, c ư ờ n g quá mức rồi, trình độ như thế này, đã vượt qua nhân loại cực hạn chứ, trương thiên nhận tựa ở bên tường, cả người ngây người như phóng như vậy thiên tai bình thường chiến đấu quả thực chính là tận thi chân thực khắc họa đừng nói để hắn đi hỗ trợ dù cho là tự vệ cũng chưa chắc có thể làm được nhìn một cái n h ữ n g kia không biết sống chết sát l ụ c chi thần thành kính tín đồ liền biết rồi mấy cái nháy mắt bị chiến đấu dư âm đánh chết da đỏ tiểu nhân số lượng đánh giá đã phá mười vạn rồi nếu như cuộc chiến đấu này duy trì thời gian dài một chút E sợ trên viên tinh cầu này sinh mệnh, đều phải bị triệt để tuyệt diệt. nguyên bản tính tình là quan sáng sủa trình lập hình. nhìn thấy những hình ảnh này, cũng bắt đầu tự bế rồi. Hắn m ế m môi, sắc mặt trắng bịch, ánh mắt ngổn ngang, không biết đang suy tư gì đó. tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh, ngược lại tính tình lạnh lùng tư không tứ, giờ khắc này nhưng là hiện ra một chút cuồng nhiệt. này chính là siêu phàm sinh mệnh tiến hóa vấn đề khó tối ưu dài không có nhấp nhô không tồn tại khúc chít không cần đi đường vòng con đường phía trước đã có người mở đường lót phẳng a tu luyện nhiên võ chúc ta chính là cất bước ở chính xác trên đường người may mắn hí tinh sinh ra mười bảy chương bốn trăm chín mươi năm bốn trăm chín mươi năm cơ sư bí mật bản ăn mày mã nhiên Siêu phàm sinh mệnh tiến hóa vấn đề khó tối ưu dài, nghe được tư không tứ lời này, trình lập hình ngớ ngẩn, gật đầu nói, đối với chúng ta như vậy người địa cầu tới nói, thật giống, xác thực là như vậy, ở siêu phủ cuộc mở rộng dưới, mỗi một tên không có phạm tội ghi chép người trung quốc, đều có thể bắt được một phần nhiên võ bí tịch, thông qua nghiên tập tu hành, Do đó bước lên siêu phàm con đường, nhưng là mãi đến tận hiện tại, n h â n võ giá trị cùng ý nghĩa, vẫn cứ vượt qua tuyệt đại đa số địa cầu trí tưởng tượng của nhân loại cực hạn. Rút cuộc, không phải mỗi người đều có quan sát mãi nhiên toàn lực tác chiến cơ hội, đưa ra ngắn gọn đáp lại sau, trình lập hình liền rơi vào trầm mặt, hắn nhìn như ở biểu hiện ngây ngốc nhìn về phía màu đỏ tươi trực tiếp hình chiếu, trên thực tế cũng đã thả không đại não trình lập hình cùng tư không tứ làm từ cơ sư trong trại huấn luyện đi ra chiến hữu cùng người cạnh tranh cho tới nay đ ề u có đồng d ạ n g mục tiêu trở thành trên địa cầu tối cường cơ giáp sư chỉ có điều trình lập hình rất rõ ràng đối với mình tới nói cái mục tiêu này là nhân sinh lý tưởng trung cực truy cầu mà đối với tư không tứ mà nói này lại chỉ là một cái giai đoạn tính mục đích, là thực hiện cuối cùng lý tưởng một cái ván cầu, có thể đạt thành, nhưng không cần thiết đem hết toàn lực, là này trả giá tất cả, có thể nói trình lập hình hết sức chân thành chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng có thể nói tư không tứ trí hướng rộng lớn, cho tới nay, trình lập hình tuy rằng mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình vị này tiểu đồng bọn mục tiêu cùng mình cũng không c h ọ n vẹn tương đồng nhưng mỗi lần truy hỏi đối phương lại đều tránh không đáp một bộ vô cùng thần bí sáng sấp cho tới hôm nay ở tiên tri cùng đời thứ hai sát l ụ c chi thần trong khi giao chiến tư không tứ trung quy vẫn là tâm tình khuấy động hiện lộ ra một ít chưa bao giờ biểu diễn với người trước đồ vật sinh mệnh tiến hóa chính xác con đường, trình lập hình mi tâm nhíu chặt, mẫn cảm nhận ra được vị này tiểu đồng bọn hẳn là có chút bí mật không muốn người biết. Nếu không thì, hắn một cái cấp bày không tới người, cân nhắc những chuyện này, thực tại có vẻ hơi lo chuyện bao đồng rồi. hơn nữa, ở vừa nãy trong thời gian rất ngắn bên trong, trình lập hình mơ hồ nhận ra được, tư không tứ biểu hiện ra tính tình, cùng với bình thường lạnh lùng rồi lại dễ dàng tích cực tính tình hoàn toàn khác nhau thậm chí hiện ra mấy phần cuồng nhiệt tư thái cẩn thận suy nghĩ chỉ chốt lát sau trình lập hình ý thức được vừa nãy tư không tứ cùng với nói là thiếu niên cơ giáp sư không bằng nói là đắm chìm huyền ả o học thức bên trong đại dương mấy chục thậm chí hơn trăm năm cuồng nhiệt siêu phàm thần bí học nhà nghiên cứu trình lập hình bình thường lấm lấm liệt liệt lại là như quen thuộc tính cách. trên thực tế, cảm nhận của hắn rất nhạy cảm, đặc biệt là từ k h í chất bên trong thăm dò tính cách một khối này, chưa bao giờ sai lầm, quả thực có thể nói tiên thiên giác tình siêu năng lực rồi. ở phía chính phủ tài liệu quảng cáo trong phim, trình lập hình lần thứ nhất nhìn thấy mã nhiên hình tượng, cũng không có sống như những người khác đem mã nhiên coi là nhân sinh người thắng. Ri A Ru. Thần tượng, ngược lại không hiểu ra sao mà sản sinh một loại tên là đồng tình tâm tình. lý do rất đơn giản trình lập hình từ mã nhiên ánh mắt nơi sâu xa nhất. cảm nhận được một loại thắm t h i ế t ai s ả n g khó có thể nhịp g chuyển bi thương. trên người cũng mang theo một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi chết chóc. từ áng mắt của mã nhiên bên trong, trình lập hình cảm nhận được một ít trước đây chưa từng thấy đồ vật. đó là, t Ở c h í là vì đạt đến một cái mục tiêu, có thể không tiếc bất cứ giá nào, không t r ừ a thủ đoạn nào, trả giá tất cả, thậm chí hy sinh chính mình giác ngộ, khí chất như vậy, quyết không có thể nào là đơn thuần phối hợp tuyên truyền lóm đi ra tạo hình, trên địa cầu năng nhân dì sĩ rất nhiều, tuy rằng không biết những người khác phải chăng có thể giống như trình lập hình, nhìn ra mã nhiên bi thương cùng quyết tâm, nhưng ít xa dưới cái nhìn của hắn, mã nhiên là một cái đáng giá kính phục, đi theo nam nhân. ngược lại, hắn ở trong phim tuyên truyền nhìn thấy mã nhiên đầu tiên nhìn thời điểm, không có sống những kia hoa si nam nữ lớn bằng hô gọi nhỏ, chỉ là lên cả người nổi da gà, cảm giác chính là bốn chữ t ê cả da đầu. hắn rất khó tưởng tượng, một c á c h không tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên có ánh mắt như vậy cùng giác ngộ liên hệ trước sau cẩn thận suy tư trình lập hình cảm thấy mã nhiên bi thương cùng giác ngộ e sợ không phải là bởi vì ở các loại chiến dịch cùng sự kiện bên trong những kia chết đi người vô tội mà là bởi vì mã nhiên hai mắt xuyên thủng lượng tử sương mù xé s á c h thời gian màn tre Âm dò đến địa cầu nhân loại kia cực kỳ bi thảm khủng bố tương lai, thông qua các loại liêu media bình đài, sưu tập đại lượng mã i nhiên tư liệu sau, trình lập hình liền ở trong lòng yên lặng là nó s á n lên tên là thủ hộ giả nhãn mát. từ sau đó, trình lập hình quyết trí tự cường, chân chính sản sinh cảm giác gấp gáp, bắt đầu đem tự thân tiềm tàng thiên phú một chút khám phá ra, thẳng đến ngày nay, Trở thành cơ giáp sư trong t r ả i huấn luyện tối c ư ờ n g hai tên thiếu niên một trong, trình lập hình thật sâu nhìn bên cạnh tư không tứ một mắt, lời đến bên mép, rồi lại bị hắn nuốt xuống, không quản đối phương đến tột cùng là cùng tiên tri một dạng ẩm dấu thiên phú thiên tài siêu cấp, cũng hoặc là người trọng sinh, bị đoạt xá, thức tỉnh rồi ngón tay vàng loại hình phần mềm hắc, những kia đều không trọng yếu, ngược lại hắn hiện tại cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. cùng tiên tri, võ thần như vậy thay đổi thứ nhất cường giả so ra. còn rất gầy yếu, tư không tứ đối người trung quốc thân phận tán đồng cảm, làm vì quốc nội cơ giáp sư trong trải huấn luyện tối c ư ờ n g hai người một trong tự hào cảm, đố i nhiên võ người sáng tạo mã nhiên cảm kích, những thứ này đều là chân thực không giả, sở dĩ, tư không tứ bí mật, trình lập hình tạm thời không dự định suy cho cùng. Hắn dự định đợi được mã nhiên liên thủ với tô sắc vi giết chết đời thứ hai sát l ụ c chi thần sau. lại đem tin tình báo này chuyển giao cho hai vị kia đại lão. mã nhiên cùng tô sắc vi không giảng võ đức. trực tiếp mở ra hai đánh một hình thức. thái thịnh cùng mã nhiên một mình đấu đều chiếm không tới thượng phong. càng không cần phải nói bị vây đánh rồi. Hắn như là quả vi sắt một dạng. bị hai người từ bầu trời nện vào biển rộng lại từ hải dương bị đập bay đến lục địa giờ k h ắ c này thái thịnh khắp toàn thân rách rách dưới dưới quanh thân huyết quang lượn lờ thần lực mịt mờ làm đời thứ hai sát l ụ c chi thần hắn thực lực vượt xa trước đây nhìn như khủng bố tuyệt luôn rơi ở trong mắt tô sắc vi lại như là có thể khí lực chất s o n g phá sản ăn mày b ả n mã nhiên không biết tại sao, thái thịnh bị tô sắc vi dùng ánh mắt như thế xa xa thoáng nhìn, tâm thái triệt để nổ tung, là các ngươi bước ta, hắn s o n g tay nắm chặt đỏ như máu đường đao, quanh thân màu đỏ tươi thần lực hội tụ ở lưới dao bên trên, đi chết đi, tất sát, thần khí giải phóng, không chừng mực tàn sát, chỉ một thoáng, huyết v ụ tinh trên bao phủ một tầng màu đỏ ừng lụa mỏng đột nhiên biến mất không còn tâm tích hết thầy thái thình các tín đồ hình thể đều cấp tốc bắt đầu bành trướng bắp thịt cầu đâm mạc máu lồi ra ngoài trong hai mắt trải rộng tơ máu mặc dù là bị chín mươi bảy tám trăm hai mươi năm tẩy não chuyển hóa thành du hí chủ thần huyền chi tín đồ da đỏ tiểu nhân nhóm giờ k h ắ c này cũng là thần trí đần đổn biểu tình dữ tợn trong ánh mắt lập lò n e khát máu ánh sáng, trong hầm ẩm giấu đi địa cầu xuyên qua c h ú c tiểu đội, cũng đều chịu đến ngang nhau ảnh hưởng. trong khoảnh khắc, trong tay thái thỉnh đường đao phá nát ra, hóa thành một đảo máu cầu vồng, hướng về mã nhiên thẳng đến mà đi. hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi sáu bốn trăm chín mươi sáu không giảng võ đức võ thần cùng tiên tri, nay đường đao hóa thành máu cầu vồng, Tốc độ di động cũng không tính nhanh, lại tựa hồ như hoàn mỹ khóa chặt khí tức của mã nhiên, trừ phi hắn thoát đi mảnh này tinh hệ, bằng không dù cho là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải bị đuổi theo, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, máu cầu vồng mới vừa xuất hiện thời điểm, chỉ là mơ hồ để tô sắc vi cảm giác thấy hơi uy hiếp, có thể nó mỗi phi hành một đoạn ngắn khoảng cách, trong đó mịt mờ khí thế, liền càng rừng rực, trong trước mắt, này máu cầu vòng bên trên mang theo sức mạnh, liền để tô sắc vi sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, không cần nhìn mã nhiên biểu tình, nàng liền có thể cảm giác được, giờ phút này tên chiến hữu, cũng là một bộ như gặp đại đ ị c h tư thái, ứ n g đối không tốt lời nói, e sợ muốn trả giá cái giá không nhỏ, thời điểm như thế này, liền đến phiên sắc vi đại nhân ra tay rồi tiên tri cũng là đồ một nhạc thật muốn ra trận trạm tướng vẫn phải là dựa vào võ thần đại nhân giống mã nhiên như vậy nhân viên văn phòng đàng hoàng ở bên cạnh cố lên ủng hộ làm tốt đội cổ động viên liền được rồi lọt lọt tô sắc vi trong lòng cảnh giác đến cực điểm trên mặt nhưng là hiện ra một vệt chẳng đáng khinh b ị nói võ thần r a hộ chi tuyệt đối né tránh oanh trong trước mắt phảng phất vô cùng vô tận máu cầu vồng toàn bộ đánh vào trên người mã nhiên bùm bùm đỏ rực hào quang đem mã nhiên mang theo ở bên trong không ngừng phát ra tinh thể vỡ tan nổ tung tiếng vang bên trong đất trời tỏ khắp một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi rượu cùng mùi máu tanh mạnh mẽ thần lực cùng tinh lực Siêu năng lực lượng t ụ hợp lại một nơi, khuấy động, sông tới, mịt m ở ra giường như như mộng ảo h ạ vặn vẹo tất cả âm thanh cùng tia sáng, để tô sắc vi cùng thái thịnh đều không thấy rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng không biết được một chiêu này phải chăng có hiệu quả rõ ràng, chỉ có điều, hai người đều là một bộ định liệu trước biểu tình, tựa hồ cũng đ ố i tay của nhau đoạn rất tin tưởng, một giây hai giây ba giây ánh sáng tàn đi thân mang nền đen viền bạc áo gió chân đạp lộc mang tinh ủn g chiến cầm trong tay màu đỏ t í ế n g lưới thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen sừng sừng trong gió hiển nhiên thái thịnh trung cực sát chiêu cũng không có đối mã nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì hô g ầ y húp h á c đi tô sắc vi không kèm được khuôn mặt nhỏ thở phào nhẹ nhõm đ á y mắt ẩm sâu vẻ lo âu trước mắt tiêu tan, thiếu nữ khinh b ị nhìn về phía thái thịnh, ngôn từ sắc bén, đâm thẳng đối phương đáy lòng, nghe nói ngươi v ù i đầu làm ruộng, trèo tín ngưỡng cây, nhọc nhằn khổ sở phát dục mấy ngàn năm, kết quả là điểm ấy trình độ, vừa nãy nàng là mã nhiên cung cấp võ thần gia hộ, nói là tuyệt đối né tránh. Kỳ thực trên bản chất nhưng là không gian gãy rơi rơi qqi u y u y e t cùng mở rộng duy trì địch ta ở giữa lớn vô hạn khoảng cách để sự công kích của kẻ địch vô pháp rơi vào trên người mã nhiên chỉ đến thế mà thôi chỗ này gọi là lớn vô hạn đến tột cùng lớn bao nhiêu đến nhìn tô sắc vi dự trữ năng lượng có bao nhiêu có thể chịu đựng mức độ nào siêu năng ăn mòn cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa vô hạn. chiêu thức tên gọi cùng bản chất không hợp. xem như là tô sắc vi từ mã nhiên nơi đó học được một điểm trò vặt. đem hết thầy sát chiêu cũng làm thành đòn công kích bình thường chuyện như vậy. tô sắc vi cũng từng đã nếm thử. nhưng cùng mã nhiên so ra. luôn cảm giác ít một chút cách điệu. sở dĩ. nàng mở ra lối riêng. tìm tới thích hợp bản thân h i ể n thánh phương thức, nhìn thái thịnh không hề che giấu chút nào khiếp sợ. tô sắc vi cảm giác rất thoải mái, cảm nhận được mã nhiên đáy mắt kia lói lên một cái rồi biến mất kinh d i ễ m thiếu nữ chợt có chút khó chịu, cảm giác mình chịu đến xỉ nhục, này, ngươi đây là ánh mắt gì à. sắc vi đại nhân cũng không phải cái gì thuần túy dựa vào thiên phú ăn cơm cột lúc, có tiến bộ không phải chuyện đương nhiên, phải khuyết đại như vậy sao, cái này không thể nào, thái thịnh cuồng loạn cảm thán, đánh gáy tô sắc vi cùng mã nhiên đối thoại, ta một chiêu này thần khí giải phóng không chừng mực tàn sát, là lấy thần khí là động lực hạt nhân, ngưng tụ toàn bộ huyết vô tinh mấy ngàn năm lịch sử bản chất sức mạnh, liền trung vì thần đều có thể sát thương, nói là sát thương, kỳ thực cũng chính là kích thương, khoảng cách giết chết c h u n g vị thần, còn tồn tại một chút chinh lịch, mặc dù nhưng như vậy, mã nhiên cũng không phải không mất một sợi tóc, chỉ là một cái thổ dân, một cái phàm phu tục tử. Dù cho hắn nắm giữ siêu việt truyền kỳ giết thần lực lượng, cũng không thể ngăn trở một chiêu này mới đúng. trên lý thuyết tới nói, thần khí giải phóng không chừng mực tàn sát là thủ xảo chiêu số, là thái thịnh trung cực lá bài tẩy mượn ưu thế sân nhà đem tự thân chiến l ự c một ngàn phần trăm phát huy đi ra mã nhiên liên thủ với tô sắc vi tuy rằng hơi mạnh hơn hắn nhưng cũng không phải có thể làm được trình độ như thế này không thể đây là cấm ngữ a tô sắc vi nhàn nhạt nhìn về phía thái thịnh thần thái bình tĩnh mô phỏng theo mã nhiên thong dong ngữ khí thản nhiên nói Vũ trụ như vậy lớn, nào có cái gì chuyện không thể xảy ra. Siêu năng lực chuyên trị tất cả không phục, đối thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống. t ô s ắ c v i có thể trực tiếp kết luận món đồ này không chỉ có không khoa học, thậm chí không ảo thuật, không ma pháp, dù cho là một ít chờ khai phá cấp siêu năng lực, đều có thể làm được hoàn toàn phản bội lô giá sự tình, nó lơ là tất cả thường thức cùng định luật. cũng không biết được đến tột cùng là từ đâu cái đỉnh cấp ruộng gì văn minh bên trong lưu truyền tới đồ vật nói tất tô sắc vi cảm giác rất khó chịu cả người không dễ chịu quả nhiên phong cách của mã nhiên là chuyên môn mạnh mẽ học tập một điểm đều không thoải mái nhất niệm đến đây nàng khói môi dương lên nhìn về phía thái thịnh tâm tình thao túng năng lực bão đến cực điểm một bộ tiểu nhân đắc chí s á n g vẻ, dương dương tự đắc nói, tiểu cay gà, ngươi đắt thua, nín nửa ngày đánh ra đến sát chiêu, liền nhân ra phòng đều phá không xong, còn đánh cái gì, mất mặt xấu hổ đến trình độ như thế này, lại vẫn mặt dày kéo dài hơi tàn, đường đường thần chỉ, dĩ nhiên hỗn thành như vậy, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp từ tắt rồi, nghe đến đó, thái thịnh theo bản năng mà đem hai tay thả ở trước mắt, đầy mặt m ở m i ệ g i ả i rác đầy trời thần lực màu đỏ ngòm mảnh vỡ ở hắn trong lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ là một thanh màu máu đường đao, hắn chậm rãi đem lưới dao nhắm ngay trái tim của chính mình vị trí, thần sắc biến hóa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như là trải qua một cơn át mộng. ánh mắt h o ả n g sợ nhìn về phía mã nhiên cùng tô sắc vi, cắn răng nghiến lợi nói, đáng rét, ngăn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng vệ, hai cái này người địa cầu, quá âm hiểm giả dối rồi, trấn quốc cấp siêu năng lực tâm tình thao túng rơi vào tay tô sắc vi sau, cùng một ít nhìn như không đáng chú ý siêu năng lực phối hợp lại, vốn là có thể phát huy ra vượt xa nó ở lãng mạn nữ thần trong tay xa ra sức mạnh ngoài ra mã nhiên trong bóng tối v ẫ n d ù n g đầu độc năng lực lặng yên không một tiếng động sử dụng sức mạnh tinh thần từ bên hiệp t r ợ để hai cái này hại người năng lực phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả liền chân thần đều trực tiếp trúng chiêu mã nhiên biểu hiện lãnh đảm tâm tình nhưng là khá không bình tĩnh đối phương vừa nãy một đao kia, xác thực m ị t mờ ngàn vạn năm lịch sử dày nặng, quang luận lực sát thương, thậm chí không kém hơn ma tử hôn t r ư ơ n g p h ụ thêm sát chiêu không gian phá nát rồi. Nếu như thật làm cho đối phương chém tới, chính mình sẽ phải chịu không thể n h ị p trọng thương. Mặc dù là huyền tiên hôn t r ư ơ n g dành cho mã nhiên siêu cao sức sống, cũng khó có thể khép lại trình độ như thế này thương t h í nhưng không có nếu như, c h ố n g quá rồi thái thỉnh đỉnh phong sát chiêu, đối phương liền từng bước một rơi vào xu hướng suy tàn, cũng không còn cách nào nhịp chuyển cuộc diện rồi. mã nhiên, chớ cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, chúng ta sóng vai trên, bên tai chuyển đến âm thanh của tô sắc vi, mã nhiên khẽ gật đầu, đối chiến h ữ u phần này giác ngộ tương đương thỏa mãn, lúc này rút đao đứng dậy, dẫm đạp không khí bóng sáng bùng lên hơn hai trăm hiệp sau đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái thịnh triệt để đánh mất sức phản kháng hơi thở mong manh tử vong gần trong gang t ấ c hát án lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bảy Chương bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy thần linh làm tức dẫn ngươi giờ khắc này thái thình hít vào thì ít thở ra thì nhiều bi phấn đến cực điểm đối diện hai cái kia địa cầu nhân loại thực sự là quá vững vàng rồi rõ ràng bọn họ liên thủ chỉ cần mười mấy chiêu liền có thể đem mình đánh chết lại một điểm đều bất tham công liều lĩnh nửa điểm trở mình cơ hội cũng không cho tại sao có thể có tên như vậy ạ trước còn ngả ngớn vô cùng thời khắc mấu chốt chợt thay đổi tác phong trở nên thận trọng lên quả thực không cho đường sống mặc dù biết mình đã bị ớ p vào tuyệt cảnh nhưng làm trò giỏi hơn thầy đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái thịnh tuy rằng bình thường cẩn thận an hiểu sâu cầu nói tinh túy nhưng càng là đến thời khắc mấu chốt hắn liền càng là bình tĩnh lý trí, phủ đầy b ụ i trí tuệ cũng bắt đầu một lần nữa bắt đầu dùng tâm tư ở cấp tốc sông tới, lập lò ánh lửa trí tuệ, nỗ lực từ không thể bên trong tìm kiếm ra khả năng, từ lần này nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong tiếp tục sống sót, trước tiên dừng lại đi, thái thịnh nỗ lực bình phục từ thân khí tức, để cho mình trên mặt không gặp nửa điểm sóng lớn, một bộ thần tình lạnh nhạt tư thái, ta thừa nhận thực lực của các ngươi nhưng giống ta như vậy thần linh là vô pháp dễ dàng giết chết chỉ cần có một cái tín đồ còn tín ngưỡng ta ta liền có thể chuyển kiếp trở về tái tạo thần khu ngưng t ụ thần cách lại sống một đời nếu như các ngươi từ đây ngừng tay lời nói trước phát sinh tất cả ta cũng có thể làm chưa từng xảy ra mọi người nước s ế n g không phạm nước sông giữa hai bên, coi như không làm được minh gấu, cũng có thể làm người xa lạ, tường an vô sự, vừa dứt lời, thái thịnh chỉ là liếc nhìn một mắt mã nhiên cùng tô sắc vi biểu hiện, liền lập tức ý thức được, chính mình phạm sai lầm rồi. trước mắt hai cái này người địa cầu nắm giữ tình báo, so với mình theo d ữ liệu nhiều hơn nhiều, bọn họ biết, kế thừa sát l ụ c chi thần thần cách chính mình, Nơi mấu chốt nhất, chính là kế thừa đời t r ư ớ c c ũ thần cừu hận cùng chấp niệm, nhất định phải giết mã nhiên cùng tô sắc vi. Nếu không thì, căn bản là không có cách hoàn thành mang tính then chốt dung hợp. khoảng cách kế thừa đời t r ư ớ c sát lục chi thần thần cách, đã lúc quá mấy ngàn năm, hết thầy thần cách mảnh vỡ, thái thịnh cũng đã đem nó gom, đồng thời một lần nữa đúc nóng, an an ổn ổn phát dục mấy ngàn năm, tích góp tín ngưỡng cùng thần lực, không ngừng hoàn thiện, tối ưu hóa thần cách kết cấu. đến hiện tại, thái t h ị n h thậm chí trở nên so với đời trước thần chỉ càng cường, có thể vấn đề cũng xuất hiện rồi. hắn thần cách đã tối ưu hóa đến một cách gần tới hoàn mỹ giai đoạn, nhưng cũng cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa hoàn mỹ. muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hoàn thành đời trước sát lục chi thần chấp niệm, hóa giải mất đối phương oán hận, mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên, từ một cái yếu ớt thần lực nhỏ yếu thần linh, trực tiếp nhảy qua hạ vị thần, thành tựu trung vị thần cường đại thần cách. ở tình huống như vậy, thái thịnh cùng mã nhiên, tô sắc vi hai người có thể nói là kẻ địch trời sinh, giữa hai bên tồn tại không chết không thôi mâu thuẫn, tuyệt đối không thể hóa giải, vốn là Thái thịnh cảm thấy, hai người này tuy rằng nắm giữ một ít trọng yếu tình báo, nhưng hẳn là cũng không biết một tầng này quan ải, chỉ cần mình biểu hiện ra thích hợp thái độ, liền có thể không đánh mà khuất phục được địch. bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ quá nhiều rồi, tiên tri kia dự ngôn tương lai bản lĩnh, quả thực không ràng đạo lý, quanh thân bí ẩ n tầng tầng, có thể để cho trong vũ trụ tuyệt đại đa số báo trước thủ đoạn mất đi hiệu lực thần cách, cũng đều bị đối phương triệt để nhìn thấu, đi sai bước nhầm một bước, thái thịnh tâm đều lạnh nửa đoạn, cảm nhận được mã nhiên kia bình tĩnh như nước ánh mắt, lại bị tô sắc vi kia kéo đến để người không nhìn được muốn đánh nàng chê cười mỉm cười đâm nhói, thái thịnh quyết định thay đổi sách lược, hắn tàn bạo mà nhìn về phía tô sắc vi, màu đỏ tươi t r o n g mắt bên trong chảy ra như thực chất hung quang. trong tay thần khí đường đao cũng hơi rung động lên. tựa hồ khát vọng g i ế t chóc cùng máu tươi. p h ạ m nhân, ngươi làm tức giận thần linh. tô sắc vi đuôi lông mày hơi nhiếu. khói miệng lệch đi. đang định nói cái gì. trước mắt lại hiện ra một đạo số liệu bảng. n ề n xanh chữ đỏ. hiện ra đơn giản bốn câu lời. tiên tri hệ thống ấm áp nhắc nhở thần linh làm tức dẫn ngươi lâm thời nhiệm vụ đã sinh thành nhiệm vụ mục tiêu đánh giết đầu này thần cút thường kho mì thịt bò mã i nhiên đặc cung bản hay hơi suy nghĩ màn ánh sáng làm nhạt tô sắc vi thần thái từ từ hướng tới bình tĩnh chỉ là kia màu hổ phách trong hai con ngươi mơ hồ có xí hào quang màu đỏ theo khói mắt chảy ra ở nàng thái dương bên hình thành hai cái sáng đỏ tua r u a q u a n g mang ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi ông trời đến rồi cũng cứu không được ngươi lời này sắc vi đại nhân nói nói tất tô sắc vi cầm trong tay thủy chất lôi thương thân hình bùng lên trong nháy mắt liền dáng lâm ở trước mặt thái thịnh ba cái hô hấp sau Ở mã nhiên cùng tô sắc vi liên thủ lại, thái thỉnh bị triệt để tiêu diệt. chỉ có điều, đối phương ở trước khi chết, biểu hiện so với đời trước sát lục chi thần muốn bình tĩnh rất nhiều, cũng không có cuồng loạn điên cuồng, cũng không có lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận tàn nhẫn, có chỉ là bình tĩnh cùng thỏa mãn. ta đã sống quá mấy chục thế kỷ, coi như là vào hôm nay chết đi, đời này cũng đáng giá rồi. câu nói này, cùng với nói là di ngôn, không bằng nói là ở tự mình an ủi, làm sao nghe đều khiến người ta cảm thấy như là ở tự mình lừa dối, mã nhiên ở phạm vi nhỏ chế tạo hữu văn ảo giác, cùng lúc đó, vận dụng huyền tiên hôn trương dung phể rơi mất thái thịnh thần k h u để tự thân sinh mệnh gốc gác cùng tế bào sức sống trở nên càng thêm mạnh mẽ. đây là thái thịnh tụ tập một viên văn minh tinh cầu sức mạnh, tiêu hao thời gian mấy ngàn năm mới cấu trúc đi ra thần khu. tuy rằng không có đạt đến chung vị thần cấp độ, nhưng cũng có hạ vị thần trình độ. dù cho mã nhiên chỉ là lợi dụng nó phần tinh hoa nhất, cũng là được ít lời không nhỏ. sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng này tam đại thuộc tính, đều trực tiếp tăng lên năm mươi phần trăm trái phải. ngoài ra, mã i nhiên còn đem thái thịnh thần khí đường đao cũng triệt để luyện hóa đem bộ phận tinh túy vùi đầu vào tự thân linh binh bên trong gần đây mơ hồ hiện ra màu đỏ tím chạc lưới thẳng nạm long đường đao ở triệt để hấp thu thái thịnh giết chóc thần khí sau màu sắc lần thứ hai phát sinh biến ảo chỉnh chui đường đao trên sắc thái chia lìa tự thân đao đến đao lưng vị trí toàn bộ hiện ra mông lung vừa thần bí màu tím mây văn mà lưới dao bộ phận lại là tinh khiết đỏ như màu máu mã nhiên có thể rõ ràng nhận biết được chính mình c á c h này linh binh đường đao nó khắp mọi mặt thuộc tính đều phát sinh biến hóa không nhỏ cường độ tính dai sắc bén trình độ đối linh hồn sát thương năng lực mọi phương diện đều xuất hiện tăng lên không nhỏ cho tới thần cách đồng d ạ n g sai lầm mã nhiên không thể phạm lần thứ hai, hắn liên thủ với tô sắc vi bên dưới, hình thành thiên la địa võng, ở thời khắc sống còn, đem nỗ lực chạy trốn thần cách chặn lại đi. chỉ có điều, thần cách là một loại gần như hư huyễn cùng chân thực ở giữa tồn tại đồ vật, nội bộ mang theo đại lượng giết chóc chấp niệm cùng vì sinh mệnh thể sở khúc giải pháp tắc, vốn là, mã nhiên dự định sử dụng huyền tiên hôn t r ư ơ n g đem nó d u n g phệ, có thể nên hôn t r ư ơ n g lại phán đ ị n h sát lục thần cách cũng không đáng d u n g phệ, mạnh mẽ thôn phệ, cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề ở chỗ làm như vậy, không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ ô nhiễm t ự thân con đường, đối sự phát triển của tương lai tạo thành ảnh hưởng bất lợi, không như lãng phí một ít năng lượng, Đem nó ngay tại chỗ phá hủy, h u y ề n tiên hôn t r ư ơ n g thôn phể tinh trí năng lực, vẫn có khiếm khuyết, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi tám bốn trăm chín mươi tám khán giả giá trị đột nhiên tăng võ thần. mã nhiên nhìn yên t ĩ n h nằm ở trong lòng bàn tay sát lục thần cách, mi tâm cao lại, sát lục thần cách, ngoài ý muốn hình tượng là một viên đỏ rực cây dừa, chỉ có to bằng bàn tay, trừ bỏ tinh xảo đẹp đẽ bên ngoài, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì siêu tự nhiên sức mạnh, nó lại như là một viên nhân tạo bảo thạch một dạng, thường thường không có gì lạ, không lộ ra ngoài, tựa hồ không có cái gì quá mức địa phương. Hắn cùng tô sắc vi lại đều biết, đây là thần hoa n ổ i liếm biểu hiện. Món đồ này, trực tiếp dùng ma t ử hôn t r ư ơ n g hủy diệt, liền quá lãng phí rồi. nhưng lấy mã nhiên hiện tại nắm giữ các loại thủ đoạn, rất khó đưa nó đầy đủ lợi dụng. Lập lò cao quý màu bạch ngân huyền tiên hôn t r ư ơ n g ra sức rất nhiều về sau, rốt cuộc kéo hông một lần, mà kia bốc lên một mạc màu đồng đỏ hào quang huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn chương tuy rằng cũng bài xích sát lục thần cách sức mạnh nhưng lại có thể mạnh mẽ đem nó đập vụn chuyển hóa thành màu tím tín ngưỡng chi quả nhìn từ góc độ này sơ cấp nguyên thủy hôn chương ở một số dưới hoàn cảnh đặc biệt thậm chí so với hợp thành loại hôn chương còn cho lực đáng tiếc mặc dù là đem sát lục thần cách đập vụn chuyển hóa thành tín ngưỡng chi quả, cũng thì tương đương với mã nhiên chừng mười ngày cái gì đều không làm. Ở nhà trạc tiền lời, thêm vào lần này huyết vô tinh bảy trăm triệu tín đồ, đem bọn họ triệt để chuyển hóa sau, nhiên nát sát lục thần cách sau chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, mã nhiên phòng chừng, cũng thì tương đương với hay. ba ngày tiền lời, chuyển hóa hiệu suất quá thấp, quá lãng phí, hơn nữa, thôi thúc huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn chương đi nhìn nát sát l ụ c thần cách. bản thân liền là muốn tiêu hao tín ngưỡng chi lực, thu vào cùng chi ra trung hòa. không chỉ có không kiếm lời, thậm chí có thể nói là bệnh thiếu máu. cho tới nói, đem thần cách lấy ra đi cho người địa cầu phân tích, hoặc là bồi dưỡng một c á c h thuộc vào địa cầu trần doanh thần cách hệ thần chỉ. cần thần suy nghĩ sau. mã nhiên phát hiện đều không thể được địa cầu khoa học kỹ thuật toàn thể trình độ quá thấp khoảng cách phân tích thần cách còn kém mười vạn tám ngàn dặm bồi dưỡng thuộc vào địa cầu trận doanh thần cách hệ thần chỉ nghe tới rất tốt đẹp đáng tiếc nếu như thông qua này thần cách đem đời thứ ba sát l ụ c chi thần bồi dưỡng được đến đối phương ở cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau vì mưu cầu đột phá cuối cùng khẳng định hay là muốn đem đánh giết mã nhiên cùng tô sắc vi xem là cúp u n g le vồ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được một cái nhất định phải phản bội tên khốn kiếp cần gì chứ làm như vậy còn không bằng trực tiếp cho nó phong tiến cái vò rượu bên trong chìm vào biển rộng nơi sâu xa mắt không gặp tâm không phiền có thể chìm vào biển rộng cũng vô căn cứ vật đổi sao rời luôn có biển cạn đá mòn một ngày, mã nhiên tuy rằng có nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g năng lực, nhưng cũng không tính là toàn chi giả, không thể mọi chuyện chu đáu, vạn nhất lại đến một cái kẻ địch, đồng d ạ n g giống như thái thịnh hưởng thụ đến thời gian tiền lãi, địa cầu bên này mới quá thứ ba, năm ngày, nhân gia đã vội đầu khổ tu tám mươi ngàn năm, kia thì tương đương với nâng lên đá đập chân của mình rồi, sở dĩ chỉ có thể lãng phí một ít từ trên địa cầu khổ cực tích góp lại đến tín ngưỡng chi lực, thông qua huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn chương, đem sát l ụ c thần cách mạnh mẽ tiêu diệt, khá g i ố n g là đánh ga me online, thiên tân vạn khổ đ ẩ y rơi bốt, lại phát hiện ba lô của mình u vung không đủ, chỉ có thể lấy đi sáu mươi phần trăm chiến lợi phẩm, bất kể như thế nào tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng đều sẽ lãng phí một ít thứ tốt, Muốn trực tiếp đem thêm ra đến rơi xuống vật phẩm giá rẻ bán đi, còn phải giao đại lượng b ư u phí, lộ phí đám người công thành phẩm, không bằng tại chỗ ném một cái, nhìn mi tâm cao lại mã nhiên, tô sắc vi đồng chí dũng cảm đứng ra, không tính được tâm hữu linh tê, có thể sắc vi đại nhân là ai cơ chứ, nàng vừa nhìn mã nhiên nhíu lông mày, liền biết vị này chiến hữu đang suy nghĩ gì rồi, cảm thấy vướng tay chân lời nói liền giao cho ta xử lý thôi tô sắc vi tự tin tràn đầy thần cách ở vũ trụ m i n h mông bên trong xem như là một loại so sánh là cao cấp siêu phàm sức mạnh hạt nhân rồi nhưng vẫn là câu nói kia siêu năng lực chuyên trị tất cả không phục cái gì cặn bã pháp tắc thần cách vạn hóa trong tay Sắc vi đại nhân tương lai nhất định phải trở thành liền đại đạo đều có thể tiện tay tiêu diệt cường giả trí tôn chỉ là thần cách mà thôi ở trước mặt nàng đáng là gì nói tất tô sắc vi từ trong tay mã nhiên tiếp nhận màu đỏ cây dừa hình dáng sát lục thần cách hơi hơi quan sát một lúc giữa ngón ánh sáng bảy màu lưu c h u y ể n tay nhỏ run lên tiện tay liền đem nó triệt để bóp nát rồi đùng một tiếng vang giòn, truyền khắp cả viên huyết vô tinh, nguyên bản bởi vì thái thịnh mà rơi vào điên cuồng cùng khát máu trạng thái đám người, cũng trong cùng một lúc, khôi phục lý trí, ống ánh đỏ tươi b ụ i bay vào trong gió, trong t r ư ớ c mắt, liền hóa thành so với ly t ử hạt vi lượng càng nhỏ đơn vị, chợt triệt để yên diệt, không còn tồn tại nữa, nhìn như hời hợt cử động, Kỳ thực tô sắc vi vận dụng mười mấy loại cùng thần tính tương quan siêu năng lực. Kết quả chính là, trong quá trình này, vốn là ở trong chiến đấu hao gầy rất nhiều tô sắc vi, lại là một trận b ã o gầy, đã biến thành nhìn như gió thổi liền đảo ốm yếu thiếu nữ. Dù vậy, tô sắc vi vẫn một tay đảo phụ, thần thái lạnh nhạt sừng sừng trong gió, mặt mày hớn hở nói, thế nào, Sắc vi đại nhân l ợ i hại không, mã nhiên m ỹ mắt giật giật, đàng hoàng chỉnh trọng gật đầu nói, không kém, tô sắc vi khuôn mặt nhỏ nhắn xể xuống, b i ể u môi nói, liền không thể nhiều khen vài câu sao, thật qua loa, nói đi nói lại, ta vừa nãy tiêu diệt sát lục thần cách thời điểm, một ít bình thường chưa từng dùng tới siêu năng lực bỗng nhiên bắt đầu r ụ c già r i ụ c dịch, chính mình tổ hợp lại, giúp ta cảm ngộ đến một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật, không có cách nào dùng lời nói miêu tả, cũng không biết nên hình dung như thế nào. đại khái, là một loại tương đương với nội khí, tinh lực đặc thù năng lượng đi, nghe đến đó, mã nhiên hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần hội tụ, dường như máy quét bình thường, nhắm ngay tô sắc vi, từ đầu tới đuôi quét một lần, Hắn ý thức được, ở tiêu diệt sát lục thần cách sau, tô sắc vi làm khán giả giá trị, lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đây là chuyện thật tốt, thời gian đã đến, mã nhiên ngăn chặn hơi nhích lên khó e miệng, nắm lấy cánh tay của tô sắc vi, nên với bọn hắn hội hợp rồi, lần này vô dụng thuấn di, chỉ là đàng hoàng phi hành, liền tô sắc vi như bây giờ, đừng nói dùng di động trong nháy mắt, dù cho là hơi hơi bay nhanh một chút, hắn đều lo lắng đối phương nổ chết. cái tên này nhưng là đóng vai năng lực phán đ ị n h hệ thống bên trong, từ trước tới nay lớn nhất giá trị khán giả, có thể nói là mã nhiên áo cơm cha mẹ, nhất định phải thật tốt che chờ, mang theo tô sắc vi phi hành trên không trung, mã nhiên tâm tư tung bay, đời thứ hai sát lộ chi thần thái thịnh, chết vô thanh vô tức, có thể nói là ô t ấ ớt đến cực điểm, theo như c á c h này thì, cẩn thận là hài lòng phẩm đức, nhưng cẩn thận quá mức, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. đối phương nắm giữ hùng hậu như vậy tư bản cùng gốc gác, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền đem hết toàn lực, không nghĩ tới bảo tồn lá bài tẩy, thấy tình thế không ổ n liền trực tiếp chạy trốn, mặc dù có tô sắc vi từ bên phụ trợ, Mã nhiên cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân, nhưng đối phương trung quy vẫn là lựa chọn ổ n thỏa nhất phương thức, một số thời khắc, mã nhiên cảm thấy, chính mình nhận thức khả năng và những người khác nhận thức tồn tại một số khác biệt, lại như chơi ra me thời điểm, rõ ràng có thể ôm đoàn đẩy mạnh, trực tiếp một làn sóng oanh rơi chủ căn cứ, đạt được thắng lợi, lại một mực có người sẽ theo bản năng mà cho là nên truy tàu ổ n thỏa, không phải còn cường điệu hơn phá tan ba đường cao điểm, kết quả cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. theo mã nhiên, kia không gọi hùng thỏa, đó là thời khắc mấu chốt khuyết thiếu quyết đoán có thể nỗ lực hiện. hí tinh sinh ra mười bảy, chương bốn trăm chín mươi chín bốn trăm chín mươi chín đốt tự mình phân tích nhĩ g lại tiến bộ, đứng ở góc độ của mã nhiên đến nhìn, đời thứ hai sát lục chi thần thái t h ỉ n h s á c thực đáng tiếc rồi, đó là một tương đương có ý nghĩ cùng thiên phú gia hỏa. Nếu như giữa hai bên không có không thể hóa giải mâu thuẫn lời nói, không hẳn không thể đem nó kéo lên địa cầu chiến thuyền. Rốt cuộc thái thình trực tiếp thì tương đương với một cái tức thành chiến lực. Tương lai phát triển tiềm lực cũng không yếu. nói riêng về hạn mức tối đa, không thể so với thượng đế phe vơ cùng h ả o thiên trương thiên nhận kém quá nhiều. Địa cầu đối mặt ngoại tinh người xâm lược thực sự là quá nhiều, quá mạnh rồi. Mặc dù là hiện tại mã nhiên thêm vào toàn phiên bản mới tô sắc vi, tính cả các đại học xã tinh nhuộm chiến lược, hắn cũng không dám đánh cam đoan. Nói địa cầu nhất định có thể trong tương lai các loại trong nguy cơ may mắn còn sống sót. một số thời khắc, mã nhiên một người một chỗ thời điểm, sẽ không nhìn được suy nghĩ đ ị a cầu viên này tiểu phá cầu có phải là có vạn giới thiên cầu, trung tâm vũ trụ loại hình bối cảnh. Nếu không thì, tại sao những kia cao đẳng văn minh ngoại tinh người xâm lược, thực dân già, nhà mạo hiểm nhóm sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về trên địa cầu chạy đây. nhưng là, bất luận là sống lại trước cũng hoặc là sau khi sống lại. mã nhiên đều không có phát hiện qua bất luận cái gì tương tự bối cảnh. trường tồn văn minh xâm lược địa cầu, là đem địa cầu xem là linh hồn thí nghiệm bên trong một cái tiểu địa đồ. xuyên pha văn minh giáng lâm địa cầu, là tam đại hoàng thất người thừa kế lại đây tiến hành thí luyện cạnh tranh, là xuyên pha hoàng đế đối hoàng thất con c â y rèn luyện, trương hằng văn minh ẩn giấu ở trong thái dương hệ. phái sinh hóa quái vật toi otama hi me trên địa cầu tàn phá là bởi vì chương hàng bộ tộc này vốn là lang thang vũ trụ nhà khoa học quần thể tuy rằng mỗi có phân công nhưng trên cơ bản là vì truy cầu vũ trụ chân lý cần phải không ngừng sưu tập hoàn toàn mới thí nghiệm tư liệu sống dùng để trèo cây khoa kỹ cẩn thận nghĩ đến mỗi một cách đến địa cầu khuấy gió nổi mưa người ngoài hành tinh tựa hồ cũng có mỗi người bọn họ lý do. hơn nữa lý do đều rất đầy đủ. duy nhất để mã nhiên cảm giác được không đúng địa phương, là đám người kia r á n g lâm thời gian điểm quá mức dày đặc rồi. hầu như đều là chân trước đuổi chân sau đến địa cầu. trùng hợp đều tiến đến đồng thời. vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp rồi. coi như là địa cầu tỏa độ bại lộ. kẻ địch sáng lâm địa cầu tần suất cũng không nên cao như vậy hết t h ả y nhìn như đầy đủ lý do đều có vẻ hơi trắng xám không còn chút sức lực nào tất nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân mã nhiên lắc lắc đầu thu hút tâm tư sự chú ý trở về đến trên người thái thịnh mặc dù là kẻ địch nhưng hắn cũng từ trên người thái thịnh học tập đến một vài thứ ở khuyết thiếu thực lực tuyệt đối trước mù quáng tự tin Gặp đến bất cứ kẻ địch nào đều trực tiếp mãn quá khứ, cũng không thể làm, có thể một mực chú ý biết điều cung cầu, cũng sẽ sai qua lượng lớn có thể lợi dụng trọng yếu sức mạnh, tài nguyên cùng thế i t lực, đời thứ hai sát lục chi thần thái thịnh, liền thua ở trên điểm này, rõ ràng nắm giữ so với đời trước sát lục chi thần càng cường tư chất, vượt qua lạc lối tự mình giai đoạn, bảo lưu tên thật, lại liền tên huý cũng không dám đối tín đồ đề cập nếu không thì đợi được mã nhiên cùng tô sắc vi g i á n g lâm thời gian hắn chiến lực tích chữ cùng gốc gác e sợ có thể so với hiện tại càng cao hơn một cấp bậc nói không chừng hắn thật sự có thể chạy thoát cậu trên một quãng thời gian lại trở về g i ế t ngược lại mã nhiên rất rõ ràng chính mình bản chất là một cái mãng phu sau khi sống lại, không ngừng diễn dịch ra từng cái từng cái tươi sống nhân vật, bao quát ngụy trí giả mã nhiên nhân vật này ở bên trong, đều là ở kiềm chế tự thân bản tính, tuy rằng cho tới bây giờ, hết thầy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng khó tránh có chút vốn cong thành thẳng, thái thỉnh một kẻ địch như vậy, để mã nhiên tỉnh lại, tiến hành rồi sâu sắc tự mình phân tích, mã nhiên rất rõ ràng, chính mình xưa nay đều không phải cái gì tính toán không một chỗ sai sót trí giả chỉ là một c á c h đồng ý suy nghĩ có can đảm gánh chịu trách nhiệm mãng phu mà thôi không ngừng nghĩ lại duy trì tiến bộ vĩnh không vừa lòng đây mới thực sự là mã nhiên bất quá mã nhiên mi tâm cao lại nhẹ giọng nói có cảm giác hay không lần này tựa hồ quá thuận lợi một ít nghe nói như thế, bị bắt kéo trên không trung cao tốc phi hành tô sắc vi trở tay nắm lấy mã nhiên c ẳ n g tay, tung ra đối phương nắm lấy chính mình cái tay kia, nhìn như không có cái gì trên bản chất biến hóa, là một cái không có chút ý nghĩa nào cử động. trên thực tế, đối người trong cuộc mà nói, này vẫn là tương đối cần phải cử động, không phải mã h i ể n thánh mang theo sắc vi đại nhân bay. mà là võ thần nắm chiến mã, chinh chiến hoàn vũ, tô sắc vi mặt non n ư ớ c bị tàn phá cuồng phong thổi hơi ử n g hồng, nàng trầm ngâm chốc lát, thăm thắm nói, chiến đấu sau khi kết thúc, ta liền vẫn ở hồi tưởng vừa nãy trải qua, nhìn một c á c h ta có không có chỗ nào làm chưa đủ tốt, sau đó ta liền phát hiện một cái điểm mù, vừa nãy tên kia nói dọa thời điểm, nhắc qua tái tạo thần khu, ngưng tụ thần cách, lại sống một đời loại hình. Hắn lúc nói lời này, là chịu đến ta vạn hóa tới tay tâm tình thao túng cùng ngươi từ ma t ử kia học được đầu độc song trọng ảnh hưởng. Sở dĩ, ta hoài nghi, những khả năng đó là nói thật, nói tới chỗ này, tô sắc vi tâm tình khôi phục lại trạng thái bình thường, cười hắc hắc nói, nói đến, Ta so với ngươi càng sớm hơn phát hiện vấn đề này. Sở dĩ lần này là ta thắng, thiếu nữ chuyển đề tài. Thản nhiên nói, ta nghiền nát sát lục thần cách sau. Bao nhiêu lính ngộ một điểm thần chỉ huyền bí. đối thần cách hệ thần chỉ nhận thức càng sâu rồi. đời thứ hai sát lục chi thần xác thực là chết rồi. nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn hẳn là đem trí nhớ của chính mình dành trước đi. Tùy tiện đoạt xá một cái kẻ xui xẻo. Nói cách khác, Thái Thình tuy rằng kiếm c u ố ba năm t h i ê u một giờ, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng hắn còn bảo lưu một bộ phổ thông da đỏ tử nhân thân thể, mạnh mẽ cầu còn sống. Lúc nói lời này, tô sắc vi biểu hiện rất ung dung, một bộ c h ấ n định tự nhiên dáng dấp, Thái Thình hành động này xem như là đoạn đuôi cầu sinh. Nếu như không có ý thức được lời nói, đợi được tương lai, xác thực có có thể trở thành uy hiếp, chỉ khi nào ý thức được điểm này, vậy thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì rồi, hoa cái mấy phút, zip tới cửa đi, đem đối phương triệt để tiêu diệt liền xong việc rồi, cũng không tệ lắm, mã nhiên k h ẽ gật đầu, xem như là tán thành đồng bạn lời giải thích, tô sắc vi ở mài nát sát lục thần cách sau, tâm sinh cảm ngộ, trên người nhiều một tia khó có thể phát hiện sức mạnh, phần này sức mạnh, ở bình thường không có cái gì chứng dùng, thế nhưng ở cùng thần chỉ giao chiến thời điểm, một tia này sức mạnh thần bí, là có thể đem thần chỉ triệt để áp chế, làm cho đối phương liền một nửa bản lính đều không phát huy ra được, không chỉ có như vậy, còn có thể nhạy cảm quan chắc đến thần chỉ hướng đi, tô sắc vi mới nắm giữ loại sức mạnh này, mã nhiên ở tiếp xúc gần gũi qua đi, cũng có cảm giác ngộ, nhằm vào nó đặc tính, đưa nó mệnh danh là giết thần lực lượng, nên năng lực, thậm chí đối thượng đế xe vơ cùng tương lai h ả o thiên trương thiên nhận chờ siêu năng trích thần chỉ cũng đều có thể phát huy hiệu dụng. tuy rằng chỉ có thể đem sức chiến đấu của bọn họ áp chế đến tám mươi phần trăm không có nhằm vào thần cách hệ thần chỉ kinh khủng như vậy khắc chế lực nhưng cũng đã tương đương khủng bố rồi thọ khôn có ba hang sao mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại vậy liền đem hắn hết thầy hậu chiêu tất cả đều đập nát không còn thần cách thần khu thần khí liền thần hồn đều bị đánh nát thái thịnh đối mặt mã nhiên cùng tô sắc vi truy sát, không quản có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, cũng căn bản không thể sống quá ba phút, cua trong giò, không đỡ nổi một đòn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm năm trăm thần đỉnh, đi, t i ế n hắn một đoạn, nói chuyện, mã nhiên lôi kéo tô sắc vi, thân hình ngưng t r ả trên không trung, hơn mười giây sau, hai người bóng s á n g lấp lóe, biến mất không còn tâm tích, làm mã nhiên cùng tô sắc vi xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi đến huyết vô tinh một đầu khác trong biển sâu ẩm nấp trong hầm, vẫn bị các ngươi tìm tới rồi. ở chỗ này trong hầm, một tên vóc người cường tráng, khuôn mặt khác nào đao gọt diều đục, tràn ngập nam t ử hán khí phách da đỏ tiểu nhân đang nằm dựa vào ở trên giường đá, một bộ hơi thở mong manh r á n g r ấ p các ngươi so với ta theo d ữ liệu, còn phải cẩn thận, nhạy cảm gấp mười lần. nói chuyện, hắn giấy r ù a bò người lên, ánh mắt sắc bén xẹt qua mã nhiên cùng tô sắc vi, t ầ m mắt cấp tốc n h ú n g dần, trước tiên đừng động thủ, ta đồng ý đầu hàng, rõ ràng, chính ở người nói chuyện, chính là đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái t h ỉ n h lưu lại hạt giống rồi. tuy rằng ta kế thừa hắn toàn bộ ký ức nhưng trên bản chất ta chỉ là một cái có thần linh ký ức vô tội người qua đường mà thôi giữa chúng ta cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn cùng thù hận nếu như các ngươi không giết ta ta hiện tại là có thể với các ngươi trở lại địa cầu là kiến thiết chủ nghĩa xã hội sự nghiệp góp một viên gạch nghe nói như thế mã nhiên cùng tô sắc vi ngay lập tức sẽ biết đối phương kế thừa khẳng định không chỉ chỉ là đời trước sát lục chi thần ký ức, rất khả năng liền sơ đại sát lục chi thần tất cả, đều toàn bộ kế thừa rồi. tô sắc vi cười lạnh một tiếng, một tay chấn động, thủy chất lôi thương đột ngột diễn sinh ra đến, quanh thân ánh chớp lượn lờ, trong phút chúc giỏi sáng toàn bộ địa q u ậ t trang cái gì đây, coi chúng ta là kẻ ngu si, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết, chết đi kẻ địch mới là tốt kẻ địch. Sắc vi đại nhân xưa nay không tin cái gì biến chiến tranh thành tơ lùa. xuyên pha đại hoàng tử lý đường. A, kia không tính. đó là bị mã hiền thánh đồng chí dùng nhân cách m ị lực cảm hóa sau. bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tù binh. hơn nữa nhân ra là người có ăn học. năng lực trung quốc giáp máy kiến thiết sự nghiệp góp một viên gạch. trước mắt cái này thái thỉnh có tác dụng gì. không có thần cách, không có thần khu, thần hồn đều i n diệt, chỉ tương đương với một cái nắm giữ thần chỉ mấy ngàn năm bồi dưỡng tín đồ ký ức nhân loại bình thường mà thôi, đối với địa cầu một điểm chứng dùng đều không có, mang về cũng là lãng phí không khí. nghe đến đó, tướng mạo oai hùng da đỏ t ư ở n nhân ánh mắt lấp lóe, há miệng, tựa hồ còn muốn muốn nói cái gì, hắn tuy rằng thực lực gầy yếu, nhưng xác thực là thái thịnh, đối thân phận của chính mình không gì sánh được tán thành. Thậm chí, Hắn ở vừa mới thức tình sau, cũng từng nghĩ tới, vùi đầu phát triển, cầu đến đông sơn tái khởi sau, lại tìm tô sắc vi cùng mã nhiên báo t h ủ thọ khôn có ba hang đạo lý, bắt nguồn từ địa cầu văn minh. đ á n g tiếc, Hắn vẫn không có học được tinh túy, chỉ có nơi này chỗ tránh nạn cộng thêm ba thanh bảo vệ khóa. Nếu như ở đây bị giết, thái thịnh sẽ triệt triệt để để chết đi, t r ô n vùi vào trong dòng sông lịch sử. cho đến ngày nay, hắn lưu lạc tới kết cuộc như vậy, trừ bỏ ả o não cùng khó mà tin nổi bên ngoài, cũng chỉ có thể trách chính mình rồi. cẩn thận nghĩ đến, lấy tính cách của thái thịnh, ở không có trăm phần trăm nắm chặt tình huống, tuyệt đối không thể lỗ mãng s ô n g lên chơi ám sát, sở dĩ, trước thần chiến, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rơi xuống mã nhiên cùng tô sắc vi thiên la địa võng bên trong, hai cái này địa cầu nhân loại, nắm giữ có thể ảnh hưởng, thao túng thần chỉ tâm tình thủ đoạn, vốn là, thần cách mảnh vỡ bên trong tình báo đoạn ngắn, đã để hắn có đề phòng, không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu rồi, hiện đang chạy trốn, không thể tới kịp, nhất niệm đến đây, thái thịnh cắn chặt hàm răng, thả xuống ngụy trang, uy hiếp nói, chu hàm d ị ệ p ngô đ ị c h trương thiên nhận, trình lập hình, tư không tứ, còn có cái kia dài giống quả cầu một dạng màu vàng đồ vật nhỏ, nếu như ta chết ở chỗ này lời nói, mấy người bọn hắn, thậm chí là toàn bộ huyết vô tinh, đều sẽ triệt để tiêu vong. đây là thanh thứ nhất bảo vệ khóa. thái thịnh cũng không thừa nước đục thả câu. hãy còn nói. nhìn ra, các ngươi cũng muốn trên viên tinh cầu này tín đồ tài nguyên. nếu như ta mang theo bọn họ đồng quy vô tận, các ngươi sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí bệnh thiếu máu. vì biểu đạt thành ý, ta có thể mượn dùng t r ư ớ c tích góp lại đến thần lực. giúp các ngươi đối cái kia gọi tư không tứ tiểu d u y t sưu hồn. trên người hắn có bí mật rất lớn. nói tới chỗ này, hắn đem tốc độ nói tăng lên tới cực hẳn, làm vượt qua sơ đại sát lục chi thần người thừa kế. ta kinh doanh mấy ngàn năm, tích chữ rất nhiều. ở trước khi chết, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể mạnh mẽ đánh xuyên qua không gian hàng rào, để địa cầu tỏa độ bại lộ cho c á c h khác thần chỉ. đây là thanh thứ hai bảo vệ khóa, thần lực đẳng cấp, từ thấp đến cao phân là yếu ớt, hạ vị, trung vị, thượng vị bồn tầng thứ, đời trước sát l ụ c chi thần, chỉ là một cái yếu ớt thần lực người may mắn thôi, mặc dù là ta, cũng vèn vèn nắm giữ hơi mạnh hơn năng lực của hạ vị thần, vì cách phương diện cùng với ngang ngừa, các ngươi muốn giết ta, ta kia liền vận dụng khác một cái một lần thần khí mở ra địa cầu cùng thần đình ở giữa đường nối cùng các ngươi đồng quy v u tận làm thần lưu một đường ngày sau tốt gặp mặt mã nhiên nhất mâu nhàn nhạt nhìn đối phương một mắt thật giống như những câu nói này ở hắn nơi này không có chút ý nghĩa nào thần cách hệ thần chỉ đẳng cấp phân chia hắn đã sớm biết thông qua nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g được bộ phận tin tức phát huy ra đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi nhiệt chuyển càng khôn cơ hội ít nhưng thêm gấm thêm hoa lại vẫn là rất dễ dàng cho tới thần đình đó là một c á c h mới từ khóa vừa v ẫ n có thể dùng để hạn đ ị n h báo trước quan c h ắ c càng nhiều tương lai tình báo yên lặng đem nó ghi ở trong lòng mã nhiên ánh mắt khóa chặt thái thịnh thăm thắm nói Nếu như không có cái khác di ngôn lời nói, ngươi hiện tại là có thể chết rồi. đây là nghĩ từ đối phương trong miệng đào ra càng nhiều. mạnh mẽ từ kẻ địch trong đầu lấy ra ký ớt thủ đoạn. mã nhiên ở cùng trương hằng văn minh giao chiến trước sau cũng đã nắm giữ rồi. chỉ là, giống thái thỉnh cường địch như vậy. đại thể nắm giữ từ hồi ký ớt thủ đoạn. nếu như có thể làm cho đối phương chủ động cống hiến hữu dụng tình báo. tự nhiên là tốt nhất, bất quá, song phương mâu thuẫn, là không thể hóa giải, cầu hận chỉ là một cái phương diện, sơ đại sát lục chi thần chấp niệm thì tương đương với một cái khóa, khóa kín thái thịnh phần lớn tiềm lực, hạn chế thực lực của hắn cùng cấp độ, chỉ cần có khả năng, thái thịnh nhất định sẽ nghĩ đi làm t h ị t mã i nhiên cùng tô sắc vi, thái thịnh đầu tiên là xứng sờ, trong lòng âm thầm cảm khái hai người này không nói, cắn chặt hàm răng, dọn căm hận nói, sát lục thần cách lưu tại các ngươi trên tay, cũng không cái gì dùng chứ, nếu như ta đồng ý phối hợp lời nói, hoàn toàn có thể giúp các ngươi bồi dưỡng được thuộc vào địa cầu người đời thứ ba sát lục chi thần, đây là thanh thứ ba bảo vệ khóa, bỏ qua bộ phận lợi ích, đổi lấy cơ hội sinh tồn, chỉ cần mã nhiên đồng ý, hắn liền có biện pháp sống sót, đứng ở bên cạnh tô sắc vi nghe nói như thế, nhìn không được bật cười, vật kia đã bị ta bóp nát rồi. Thái thịnh, người địa cầu đều như thế phá sản, viên kia thần cách có thể nói tiềm lực vô cùng, hạn mức tối đa chí ít là trung vị thần, nỗ lực một hồi, thành tựu thượng vị thần cũng không phải hào vô khả năng, Đem ra mua lại cả viên địa cầu, không nói thừa sức, mặt giá trị cũng cách biệt không có mấy đi, mã nhiên thần thái bình tĩnh, cho tới bây giờ, chính mình không thể tự sát lục thần cách bên trong được quá nhiều chỗ tốt, nhưng có thể để những người khác coi chính mình từ cái viên này sát lục thần cách bên trong được có đủ nhiều chỗ tốt, đóng vai ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, cũng có thể phát huy ra đầy đủ sức mạnh cùng giá trị. Muốn làm được điểm này, mã nhiên thậm chí đều không cần viết kịch bản, chỉ cần lấy du hí chủ thần huyền danh nghĩa phát trên một phần thông cáo liền được rồi. Hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm linh một năm trăm linh một ma tử thân c h u y ể n thương linh lột xác, đồng quy vô tận, thái thịnh nếu là sớm có loại này liều mạng dũng khí cùng quyết tâm, cũng không đến nỗi bị nện thảm như vậy, rơi xuống như vậy uất ớt hạ tràng. tuy rằng hắn sớm trên địa cầu xuyên qua các đội viên trên người lưu lại đòn bí mật cùng cửa sau thậm chí có thể nói ở cả hành tinh cơ thể sống trên người đều lưu lại như vậy cửa sau chờ bọn hắn trưởng thành tới trình độ nhất định sẽ bị triệt để thu g ặ p dùng để cô đọng giết chóc thần khí tinh luyện thần lực thăng hoa thần cách nhưng tô sắc vi bây giờ nắm giữ giết thần lực lượng có thể đối với nó hoàn mỹ khắc chế, thêm vào mã nhiên chống đỡ, hoàn toàn có thể ngăn lại đối phương lần này phản công, ngược lại cái kia dùng để mở ra thần đình cùng địa cầu ở giữa đường hầm không gian một lần thần khí, mã nhiên cùng tô sắc vi đồng sinh cộng t ử rất nhiều lần, giữa hai bên không cần quá nhiều giao lưu, đều ngay đầu tiên thả ra nhận biết, vừa dùng lực lượng tinh thần khóa chặt tên trước mắt, vừa thử nghiệm tìm ra đối phương nhắc tới chiến lược tính uy hiếp vũ khí nhưng là hai người đều không có thể tìm tới sự tồn tại của nó thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có nhận ra được có lẽ nó xác thực là thật có lẽ chỉ là thái thịnh sắp chết giấy r u a a n h nói linh tinh những kia đều không quan trọng hai người tầm mắt đối lập không nói lời nào liền đồng thời ra tay Hầu như không có cái gì quá động tác lớn. Thương lam lôi đỉnh nương theo trắng đen tia sáng. Trong nháy mắt giáng lâm ở trên người thái thịnh. Oanh, thái thịnh cuối cùng một thân thể. tại chỗ nổ bể ra đến. triệt để tử vong. mỗi một hạt tế bào đều yên diệt là bột mịn. cũng lại không còn bất luận cái gì phục sinh lại độ khả thi. ở tử vong giáng lâm trước mắt, thái thịnh vẫn là đầy mặt kinh ngạc biểu tình. nhưng hắn trung quy vẫn là phản ứng lại từ hồi ký ớt khi các ngươi nghe được âm thanh này thời điểm nói rõ ta đã bị triệt để tiêu diệt rồi thái thỉnh thanh âm lạnh lùng ở trong lòng đất vang vọng khi ta chết đi thời gian kia dùng để xuyên qua không gian hàng rào một lần thần khí cũng sẽ lập tức phát động thần đình cối sắp giáng lâm địa cầu chuẩn bị n g i n h tiếp chân chính thần loạn thời đại đi Địa cầu làm tín ngưỡng bãi chăn nuôi tiềm lực cùng giá trị liền ngay cả ta như vậy thần cũng cảm thấy mê tít mắt những trung vị thần kia thậm chí là thượng vị thần nhất định sẽ cùng các ngươi đối đầu đem bọn ngươi triệt để giết chết mà ta một vị đột phá yếu ớt thần lực chân thần là sẽ không chân chính chết đi thần chỉ là tạm thời ngủ say ở chỗ này trong hoàn v ũ minh mung chỉ cần có người tín ngưỡng giết chóc, ta liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong, âm thanh triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, mã nhiên thông qua nhà tiên tri hôn chương quan chắc tương lai, hạn định từ khóa sát l ụ c chi thần hoặc thái thịnh, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô, vậy nói rõ, đối phương đã triệt để không còn tương lai, chân chính tiêu vong rồi, nhìn tô sắc vi tiêu t ụ i vì lo lắng biểu tình, mã nhiên khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần suy nghĩ một hồi liền biết, tên kia chính là chết rồi cũng không khiến người ta an tâm, chuyên môn nói dối buồn nôn người, nghe đến đó, tô sắc vi lập tức phục hồi tinh thần lại, thần đình thật giả, khó nói, có thể đ ờ i trước sát lục chi thần chết như thế nào, thái thịnh tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn thời điểm toàn thịnh cũng trung quy chỉ là yếu ớt thần lực thần chỉ, dù cho hắn t í c h chữ đã sớm đạt đến trung vị thần cấp độ, có thể hắn trung quy liền hạ vị thần cũng không tính, tên thật cũng không có cùng giết chóc chân chính liên hệ cùng nhau, cái gọi là trong hoàn vũ minh mung, chỉ cần có người tín ngưỡng giết chóc, liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong, động động não, liền biết là giả rồi, liên thủ với mã nhiên triệt để giết chết kẻ địch, bảo đảm đối phương cũng không còn cách nào phục sinh lại, rằn vặt ra một cái đời thứ ba sát l ụ c chi thần sau. tô sắc vi lúc này mới thăm thắm thở phào một cái, cùng tô sắc vi không giống, mã nhiên thông qua năng lực tiên tri, xác định thần đình là thật tồn tại, kẻ địch cũng rất mạnh mẽ, chí ít, so với hắn bây giờ cùng tô sắc vi gột lại đều mạnh hơn. dù cho là đem thượng đế xe vơ cùng chưa thức tỉnh hảo thiên trương thiên nhận tính cả, địa cầu phương diện thực lực cũng đều kém xa tiết tắp thần đình nhưng mã nhiên không chút nào hoảng tâm cảnh ôn hòa cầu sinh dục cực cường thái thịnh trung quy vẫn bị tiêu diệt rồi tiêu diệt một c á c h đời thứ hai sát l ụ c chi thần dùng không được quá lâu lại đến đối mặt càng nhiều càng cường đối thủ có thể mã nhiên rất bình tĩnh, hơi có chút thái sơn sập trước mắt mà mặt không biến sắc khí tràng, chính là giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân, thần đình tuy thế lực khổng lồ, những thượng vị thần kia cũng cường không giảng đạo lý, nhưng bọn hắn cũng không thể bởi vì một quả địa cầu, liền trực tiếp đem toàn bộ đỉnh tiêm chiến lực trực tiếp phái lại đây, nơi trước, so với này càng thảm hại hơn, càng khiến người ta tuyệt vọng chiến dịch, mã nhiên đều đánh qua mấy chục trường, sống lại trước, mã nhiên nhìn các tiền bối từng cái từng cái hy sinh, đồng kỳ các chiến hữu từng cái từng cái chết đi, đời mới các thủ hộ g i ả tráng niên mất sớm, áp lực cùng tuyệt vọng, mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn ở bên cạnh hắn, có thể mã nhiên chưa từng có sản sinh quá từ bỏ ý nghĩ, một lần cũng không có, lúc đầu động lực, Bắt nguồn từ c ầ u hận cùng nội tâm lệ khí, đến lúc sau, những ngày c ầ u hận, lệ khí cùng ý thức trách nhiệm quấn quyết lấy nhau, trở thành mã nhiên c h ố c n i ệ m bất luận đối mặt mạnh mẽ đến đâu, lại kẻ địch khủng bố, hắn đều sẽ không bỏ qua suy nghĩ cùng đấu tranh đến chết quyết tâm, mặc dù kẻ địch một hơi liền có thể đem mã nhiên thổi tới biến thành cho bụi, hắn cũng có cười chịu chết súng khí cùng giác ngộ, Hắn có một viên r ã i dầu s ư ơ n g gió mưa tuyết, cứng còi, cứng rắn, lại lại chưa bao giờ lạnh léo quá nóng rực nội tâm, mã nhiên đem tạp niệm quên sạch sành xanh, thu hút tâm tư, thần đình tuy mạnh, nhưng tiếp đó, chỉ cần duy trì kịch bản bình thường diễn dịch, duy trì tự thân cùng các đại học xã tinh nhuệ thực lực cấp tốc tăng trưởng, đã đủ rồi, này này, hoàn hồn rồi, t ô sắc vi lén lén lút lút bắn ra một cái ngón tay ngọc thon dài đâm đâm mã nhiên e o mặt không biến sắc tim không đập kéo lên nói dối đến hai đời sát l ụ c chi thần ở trong mắt ta đều d à i đến cùng chính ta giống như đúc ngươi đây nói đến trong mắt ngươi thần cách hệ thần chỉ đến cùng là trưởng ra sao a ngược lại địa cầu trong đoàn người những người khác nhìn thần là hình dáng gì, trong lòng nàng khoảng t r ừ n g đều có điểm số. nói chung, hiện tại liền rất hối hận vừa nãy vô dụng con ngươi trong lòng đi cùng chung mã nhiên tầm nhìn, chỉ có trong mắt mã nhiên thần, nó hình tượng là cái bí ẩn, để tô sắc vi cảm giác như là có một con mèo nhỏ ở gãi lòng hiếu kỳ của mình, mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, giống như ngươi thiếu nữ ngớ ngẩn hiểu lầm ý của hắn x ì một tiếng tự yêu mình cuồng giết chết đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái t h ỉ n h sau huyết vô tinh trên địa cầu xuyên qua chúng rốt cuộc sẽ cùng rồi trương thiên nhận hoàn thành rồi phỏng vấn của mình thành tích không sai n h ư n võ cảnh giới tăng lên dữ dội đến nội khí tứ đoạn không cân nhắc chu hàm dịch vạn hải hào loại này kiếm thủ thân truyền, đã xem như là đỉnh tiêm hoặc xã thành viên trình độ, phỏng trừng tinh thần ý chí phương diện, khoảng cách giác tình siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, cũng cách biệt không xa, trình lập hình cùng tư không tứ trở về địa cầu sau, ngay lập tức sẽ có thể trở thành sơ đại địa cầu cơ giáp sư, tiền đồ có hy vọng cho tới tư không tứ bí mật, tô sắc vi lời ư hỏi, mã nhiên cũng không có ý định ế p buộc nhân ra thời cơ thành thục sau đối phương tự nhiên sẽ nói r ố t cuộc tư không tứ kiếp trước cũng là trải qua chiến hòa thử thách t h ủ hộ g i ả cùng trương hoa khương thái một dạng đều là cùng c h u n g c h í hướng chiến hữu mã nhiên cho là mình hẳn là dành cho đối phương đầy đủ tín nhiệm ngược lại vẫn ở địa siêu diễn đàn trên bị các quốc gia bạn trên mạng lên án thực lực không đủ ma t ử thân truyền ngô địch huyết vô tinh hành trình tiền lời chỉ đứng sau mã nhiên cùng tô sắc vi tựa hồ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần ở đạt đến một bình cảnh sau thực lực tăng lên dữ dội đạt đến cùng chu hàm dịch vạn hải hào ngang ngửa cấp độ ai mạnh ai yếu muốn xem trạng thái không chân chính đánh qua trước, ai cũng không tốt nói. Chí ít, ngô địch này ma t ử thân truyền tên tuổi, cuối cùng cũng coi như là ngồi vững rồi. tháng này tới nay, ngô địch chém x i p r a đỏ tiểu nhân, được lượng lớn x i p chóc thần lược biếu tặng, nhưng chưa đem nó trực tiếp hấp thu, chỉ là đem luyện hóa cũng v ù i đầu vào bản mệnh pháp bảo luyện chí bên trong. giờ khắc này, mã nhiên liên thủ với tô sắc vi, chặt đức thái thịnh ở giết chóc thần lực bên trong lưu lại hậu chiêu, ngô địch h ắ t anh trường thương liền triệt để thông linh, chân chính hoàn thành rồi lột xác, ở trước mắt mọi người, thương linh từ từ biến ảo, ngưng tụ trở thành loại người hình cơ thể sống hình thái, h ắ t á m lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm linh hai năm trăm linh hai thương la lìa hắc anh, trên địa cầu xuyên qua chúng trước mắt, trong tay ngô địch hắc anh trường thương bốn phía tỏa ra nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, tự nhiên trôi nổi lên, lơ lường giữa không trung, từ từ biến ảng trở thành loại người hình cơ thể sống hình thái, thương là một loại bá khí binh khí, có thể ngô địch b ả n mệnh pháp b à o biến ảo hình người thời điểm, thân thể lại có vẻ hơi kiều tiểu, màu đen hào quang trong lúc nhất thời không có triệt để t ả n ra, địa cầu xuyên qua chúng nhóm nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm nó, nhưng cũng nhìn không thấu đối phương đến tột cùng trường ra sao, ai, dĩ nhiên không phải ma tử, võ thần cùng tiên tri trở về đội ngũ sau, trình lập hình lại khôi phục lại trước kia một bộ lạc quan sáng sủa dáng dấp, Lời cũng nhiều hơn không ít. Nói chuyện, trình lập hình giả vờ tiếc nối u thở dài. nhìn này hình thể liền biết, khẳng định không phải ma tử đại nhân rồi. Nói tất, hắn không g i ấ u vết liếc nhìn một mắt bên người tư không tứ, có loại đâm thọc ái náy cảm. Bởi vì, mã nhiên cùng tô sắc vi trở về sau, trình lập hình liền tìm đến mã nhiên. Đem chính mình đối tư không tứ nghi hoặc tất cả nói cho đối phương biết. đời thứ hai sát l ụ chi c thần thái t h ỉ n h bị liên thủ đánh tơi bời sau. liền đóng máu tanh trực tiếp hình chiếu màn ánh sáng. sở dĩ trước dấu ở trong hầm địa cầu mọi người cũng không nhìn thấy cuối cùng. rất nhiều trọng yếu tình báo cũng không biết hiểu. trình lập hình cá nhân chỉ là hoài nghi mình tiểu đồng bọn bị một số người ngoài hành tinh đoạt xá. hoặc là từ tương lai sống lại trở về. Hắn lượng vi kém xa tiếp tập trung nhỉ ung thư thời kỳ cối người bệnh đại tác gia đồng hoài minh. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ muốn đến hai loại này độ khả thi. Nếu như là người trước, trình lập hình kia cùng mã nhiên báo cáo tình huống, đối tất cả mọi người đều tốt. Nếu như là người sau, trình lập hình kia động tác này, liền có chút bán đi tiểu đồng bọn h i ể m nghi rồi. cái này cũng là hắn phần kia cảm giác ái náy nguyên do. Bất quá, bất luận có lại nhiều tâm tình cá nhân, đều sẽ không ảnh hưởng đến trình lập hình làm ra phán đoán như vậy cùng quyết định. Hắn biết rõ, hiện tại địa cầu đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, tương lai địa cầu khả năng gặp được càng nhiều, kẻ địch càng khủng bố hơn, sở dĩ, nhất định phải đầy đủ tuyên truyền tất cả có thể điều động chiến l ự c đem tất cả mọi người sức mạnh tập hợp thành một luồng, để hết thầy có thiên phú, tiềm năng cùng có lẽ nắm giữ phần mềm hắc người đoàn kết lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tài năng vượt mọi trông gai, phá tan tất cả cửa ai khó, chiến thắng tất cả kẻ địch, một lần nữa là địa cầu thắng về hòa bình, ở xuyên kha thí luyện, Thái không học xã chiến dịch cùng sát l ụ c chi thần sự kiện sau. địa cầu nhìn như bình tĩnh rất nhiều. trên thực tế, lén lút lại vẫn cứ sóng lớn mãnh liệt, sóng ngầm phun trào. mỗi giờ, toàn cầu các nơi đều sẽ có người b ở i vì ngoại tinh thực dân g i ả người xâm lược cùng sinh vật hình thù quái gì mà chết. tuy rằng từ thống gây con số tới nhìn, những này kẻ xui xẻo số lượng cũng không coi là nhiều. chỉ là bởi vì tai nạn xe cộ cùng ung thư mà chết người, số lượng đều so với những n à y thêm ra gấp mười lần, mấy chục lần. nhưng, bởi vì tai nạn xe cộ cùng ung thư mà tả thế, cùng bị cơ thể sống ngoài hành tinh giết chết, là hoàn toàn khái niệm bất đồng, trình lập hình ý chí rất kiên định, nắm giữ chính mình hành sự chuẩn tác cùng lý niệm, c á c h này cũng là tại sao hắn có thể ở gia nhập cơ sư trải huấn luyện trước liền đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn trên thực tế lần thứ nhất trong trải huấn luyện ở huấn luyện trước đã tỉnh lại siêu năng lực người cũng chỉ có trình lập hình cùng tư không tứ hai người mà thôi sở dĩ hai người có không ít cộng đồng đề tài cũng thành không sai bằng hữu trình lập hình lý tính phân tích cảm giác mình một sóng này làm không sai có thể mặt cảm tính rồi lại luôn cảm giác mình như là lúc đi học lén lúc hướng lão sư mật báo ra hỏa. Hắn rất xoắn s u y ế t trình lập hình lén lúc liếc mắt một cái tư không tứ. lại phát hiện đối phương chính ý tứ sâu xa mà nhìn mình. thế là lập tức lệch mở tầm mắt. chỉ vào hắc anh trường thương biến ả o loại người hình cơ thể sống reo lên. qua, dĩ nhiên là các em gái. bên cạnh chu hàm d ị c h mi tâm cao lại. lạnh nhạt nói, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế ẩm ý. bình thường chưa từng thấy cô gái. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ giúp kiếm. Trừ vũ kiếm tương lai ngày nào đó nếu như cũng đi lên hóa hình con đường, kia tất nhiên sẽ không là em gái. Hắn chu hàm dịp dám bảo đàm phiếu, liền gọi nàng vô ấy giả đi. ngô địch ánh mắt sáng quắc nhìn mình thương linh. tuy rằng nhìn đối phương tướng mạo cùng giới tính đều cùng mình hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn cứ cho là mình hẳn là kế thừa ma tử tốt đẹp truyền thống sở dĩ hắn muốn cho thương linh đặt tên là vô ấy giả trực tiếp kế thừa tự thân danh hiệu tuy rằng ngô địch rất đầu tiên h ế c cũng là công nhận thấp đến cực điểm nhưng hắn là c á c h đồ để tốt trên miệng không nói nhưng dù sao là biểu hiện ra tôn sư trọng đạo tốt đẹp phẩm chất, mặc dù ma tử không có rõ rõ ràng ràng nói muốn thu ngô địch làm đồ đệ, ngô địch ở bất kỳ thời gian, bất luận cái gì địa điểm đều sẽ cố gắng đi giữ gìn ma tử chương cuồng hình tượng cá nhân. nếu không thì, lấy hắn bây giờ ở học x á bên trong địa vị, cũng không cần liều mạng tu luyện, cố gắng nắm chặt mỗi một phần tiến bộ thời cơ rồi. liều mạng tu luyện như vậy là vì cái gì để cho mình trở nên càng cường nhân tiền h i ể n thánh không không không kia xưa nay đều không phải ngô địch truy cầu cùng mục tiêu hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng chỉ là giao được càng nhiều bằng hữu chỉ đến thế mà thôi liều mạng tu luyện lý do chỉ có một cái hắn không muốn nhìn thấy người khác nói ma t ử thân truyền không bằng kiếm thủ thân truyền sở dĩ ma tử không bằng kiếm thủ. tuy rằng loại này lô dối bản thân liền không thành lập, nhưng ngô địch cảm giác mình hẳn là tận lực đi tiêu diệt khả năng này tồn tại. So với thầy trò tầng thân phận này, ngô địch sâu trong nội tâm, kỳ thực đã đem ma tử trương cuồng xem là chính mình anh em kết nghĩa. Thảo lư quý khách trong phòng hữu hào đối thoại, hai người đồng thời chu du trung quốc đi tìm thương, h ọ c xã luyện ca bên trong phòng đồng thời uống rượu hát. Từng màn kia nhìn như bình thản chuyện bình thường. Mỗi khi nửa đêm mồng về, đều là sẽ không nhìn được lặp đi lặp lại hồi ướp. nhắc tới cũng kỳ. hồi ướp quá khứ. rõ ràng là lão nhân chuyện nên làm. ngô địch còn chỉ là người thiếu niên. lại sớm tiến vào giai đoạn này. thật là khó nghe. không muốn. lên tiếng người. chính là hắc anh trường thương biến ảo trở thành loại người hình cơ thể sống. nói c h u ẩ n xác, đây là một cái tóc đen đỏ mâu, thân cao khoảng một mơ năm mươi em gái, la lìa hình thể, thanh tuyến mềm nhẹ, vừa mở miệng, nhưng là tràn đầy ngự tỉ phong độ. mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. ngươi tuy rằng ban tặng ta sinh mệnh, nhưng tên của ta, hẳn là do chính ta quyết định, nói tất, thương la l ị a trực tiếp rớt mạng, biểu tình ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ rơi vào trầm tư, quá rồi hồi lâu, nàng rốt cuộc mở miệng nói, hắc anh, này, mới là tên của ta, một viên kim quang ấm á n h tiểu hạt đào bay đến la l ị a bên người, vặn vẹo tròn vo thân thể, hữu hào nói, hắc anh mỗi mỗi ngươi tốt a, ta gọi chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, thương la lìa như là ngốc đầu ngỗng một dạng nhìn t r ầ m t r ầ m tiểu hạc đào nhìn hồi lâu gật một cái đầu nhỏ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm tiền bối chào ngươi ngô đ ị c h ánh mắt khẽ biến cái gì gọi là khác nhau đối xử a n h à nhà đầu chết tiệt này vừa nãy nói chuyện với chính mình thời điểm có thể không phải như vậy mã nhiên tô sắc vi chu hàm dịp trình lập hình tư không tứ Trương thiên nhận đám người, đều đưa mắt tập trung lại đây, kim loại thân thể bản mệnh thần binh, biến ảng trở thành ôm có trí khôn sinh mệnh cá thể, hóa hình thành người. Loại này không khoa học sự tỉnh, để sinh sống ở thế kỷ hai mươi một địa cầu tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, có ma tử trương cuồng cùng tiểu đạo sĩ võ đang tiền lệ, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, chỉ là cảm giác tương phản cảm có chút cường thôi, thương loại này bá đạo binh khí, hóa hình thành người, hoặc là ma tử như vậy mãnh nam, hoặc là hẳn là chính là cường khí ngự tỉ mới đúng, nhưng là la lìa hình thái, em, không biết tại sao, mọi người đều cảm giác còn có thể tiếp thu, đều nói kiếm là quân tử chi binh, thà gãy không cong, có thể trong kiếm còn có n g u y ễ n kiếm cùng ngô câu đây đại thương hóa hình la lìa liền cũng miễn c ư ỡ n g có thể nói còn nghe được những người khác đều biểu hiện đối lập r ụ c xe chỉ là ở bên cạnh hỏi dò một vài vấn đề tô sắc vi nhưng là một điểm đều không khách khí trực tiếp bắt đầu một lúc xoa bóp hát anh khuôn mặt nhỏ một lúc sờ sờ thương mũi cánh tay đầy mặt thán phục một điểm kim loài xúc cảm đều không có lợi hại rồi thương la lìa ngơ ngác mà s ư ờ n sốt một lúc nghiêm túc nhìn về phía tô sắc vi nghiêm túc nói sắc vi tì tì ngươi so với ta càng lợi hại không chỉ có vóc người đẹp đẽ thực lực cũng rất mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt một điểm đều không thể so tiên tri ca ca nhựng đây dứt tiếng hiện trường b ầ u không khí nhất thời quái lạ lên ánh mắt của mọi người r ồ n r ậ p tập trung ở trên người ngô địch. hắc án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười bảy. chương năm trăm linh ba năm trăm linh ba ăn. ngô địch bị nhìn cả người không dễ chịu. làm sao rồi. đứng ở bên cạnh hắn chu hàm dịch vuốt nhẹ yêu kiếm trừ vũ. n ó i một cách lạnh lùng, mọi người thường nói duyệt binh, biết nó chủ, tính cách của hát anh, cùng ngươi hoàn toàn khác nhau đây, thậm chí có thể nói, nàng cùng ngươi tuyệt nhiên ngược lại, sở dĩ, tiềm thức của ngươi, hẳn là rất đáng ghét chính mình, nếu không thì, không nên sẽ xuất hiện tình huống như thế, chỉ nghe hát anh sinh ra sau câu nói đầu tiên, tựa hồ khiến người ta cảm thấy nàng là c á c h không tốt ở trung khí linh. trên thực tế, hơi hơi giao lưu vài câu sau, tất cả mọi người phát hiện, c á c h này đần độn tiểu la lì rất khả ái, trừ bỏ đ ỗ i ngô địch thời điểm ngôn từ sắc bén, không nể mặt mũi, thời điểm khác, đều hiện ra đến mức gì thường khôn ngoan hiểu chuyện, một bộ nho nhã lễ độ r á n g r ấ p hai ba câu nói, liền nói tô sắc vi mở cờ trong bụng. Hắc anh rất am an hiểu khen người khác. luôn là một bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. mỗi khi biểu dương người khác thời điểm, ánh mắt đều nghiêm túc đến cực điểm, cho người một loại chân thành đến cực điểm cảm giác. mọi người cũng không nhìn được có chút hoài nghi hắc anh đúng là ngô địch bản mệnh thần binh. y vào dẻo mồm, hắc anh cấp túc hoa vào cầu xuyên qua đội bên trong. cùng mọi người hòa mình, tuyên bố một chuyện, mã nhiên nhìn các chiến h ữ u mới mẻ k i n h quá khứ, lúc này mới lên tiếng nói, lần này đến huyết vô tinh, có mấy cái cần đạt thành mục tiêu, tư không tứ cùng trình lập hình làm sơ đại cơ giáp sư trung cực kiểm tra là một trong số đó, trương thiên nhận phỏng vấn là thứ hai, giải quyết sát lục chi thần người thừa kế thái thịnh là thứ ba, ngoài ra, Ta trước cùng du hí chủ thần huyền đạt thành giao dịch, cần giúp hắn ở huyết vô tinh truyền bá tín ngưỡng. điểm này vẫn không có đạt thành, tính toán thời gian, gần như còn cần nửa tháng, tuy rằng triệt để tiêu diệt trước mặt giai đoạn kẻ địch, không còn đời thứ hai sát lục chi thần lực cản, nhưng cũng còn cần thời gian nửa tháng, tài năng ở toàn bộ huyết vô tinh hoàn thành truyền đ ạ o này hay là bởi vì có chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tồn tại, tăng lên hiệu suất. Nếu không thì, chỉ dựa vào mã nhiên chính mình, mặc dù là sử dụng tiên tiến nhất truyền đạo lý niệm, vì rút thức ma ghe tính, tiến hành nhất không có nhân tính đóng kiến thức tẩy não truyền giáo, cũng chỉ ít cần thời gian nửa năm, rút cuộc, bồi dưỡng nòng cốt nhà truyền giáo cũng là cần thời gian, mà huyết vô tinh trên có dòng g i á bảy trăm triệu nhân khẩu nói tới chỗ này ánh mắt của mã nhiên đ ả o qua mọi người tại đây phát hiện học xã các thành viên đều là một bộ nhẹ như mây gió tư thái hiển nhiên là dự định ở huyết vô tinh trên tiếp tục tu luyện nửa tháng cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào trên người trương thiên nhận tuy rằng các vị thân hữu đều chịu đến các nơi học xã tinh nhồi bảo vệ nhưng nhiệm vụ của các ngươi trên căn bản đã viên mãn hoàn thành. Muốn trước về về địa cầu lời nói, ta có thể sớm đem các ngươi đưa trở về. nguyên bản chính ôm một bát mã i nhiên tinh lực đ ặ c cung bản mì thịt bò thử chuồn tô sắc vi để đ ú a xuống, ngưng tụ ra một đoàn nước tinh khiết, lau miệng, đỡ lấy lời mảnh vụn, bổ sung nói rõ nói, huyết vụ tinh bên này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu cũng không giống nhau. ở chỗ này quá khứ đến mấy năm địa cầu bên kia khả năng mới quá khứ mấy phút người địa cầu không thiếu tiềm lực cùng thiên phú thiếu sót nhất chỉ là đem tiềm lực cùng thiên phú biến hiện thời gian mà thôi kiến nhị các ngươi cố gắng nắm chặt cơ hội lần này nguyên bản lời đến bên mép trương thiên nhận c h ù trừ một lúc lâu lúc này mới thở dài khẽ gật đầu mở miệng nói xin lỗi là ta quá ngây thơ rồi, ta lựa chọn ở lại chỗ này. hiện tại ta, thực lực quá yếu, không có tùy hứng tư bản, tận mắt chứng kiến h ắ t anh sinh ra sau. Trương thiên nhận liền không nhìn được nhớ tới con gái của chính mình cùng thê tử. thời gian một tháng này gian khổ mài g ũ a hắn từ một c á c h tứ chi không cần ngũ cốc không phân trung niên đi làm tục, đã biến thành một tên miễn cưỡng hợp lệ chiến sĩ. Trải qua rất nhiều giết chóc sau, muốn về đến nhà, cùng mọi người trong nhà nói hết, cũng là nhân chi thường tình, có thể nói, giờ khắc này trương thiên nhận quy tâm tự t i ế n nhưng hắn trung quy vẫn là kiềm chế lại xung động của nội tâm. nhìn một chút chu vi người trẻ tuổi, trương thiên nhận tự dếu nở nô cười, nói đến, ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, tự cho là từng trải rất nhiều, là thành t h ụ c nhất một cái, vừa bắt đầu còn muốn chăm sóc các ngươi, kết quả khoảng thời gian này xuống, ta phát hiện, mình mới là bị chăm sóc cái kia, không cản trở, đã là ta chỗ có thể làm được cực hạn rồi, kế tiếp nửa tháng, ta sẽ cố gắng huấn luyện, triệt để tiêu hóa lần này phỏng vấn thành quả, nỗ lực đuổi kịp mọi người bước chân, trương thiên nhận hơi cúi đầu, Ngữ khí ngưng trọng nói, xin nhờ các vị rồi, người trung quốc cùng người của quan lan chi quốc không giống, không có động một chút là quốc cung quen thuộc, q u i đầu đã là cực hạn rồi, nhìn thấy trương thiên nhận tư thái, mọi người tại đây đều cảm giác được hắn giác ngộ, rất tốt, mã nhiên khẽ mỉm cười, khen ngợi nói, người thay đổi, nhất định phải dựa vào chính mình, những người khác khuyên giới một ngàn câu, mười ngàn câu, cũng không bằng chính mình một lần giác ngộ. đời thứ hai sát l ụ c chi thần thái thịnh đã bị ta cùng võ thần triệt để tiêu diệt. nói cách khác, từ nay về sau, huyết v ụ tinh trên sinh linh vô pháp thông qua n ữ a giết chóc cấp tốt tăng lên chiến l ự c thời gian nửa tháng này, mọi người thật tốt tiêu hóa tiền lời, giao lưu với nhau luận bàn. cộng đồng tiến bộ về địa cầu sau chúng ta sẽ gặp đúng nguy cơ so với từ trước càng to lớn hơn càng nhiều chư vị nỗ lực trưởng thành đi bên cạnh tô sắc vi cũng là khẽ gật đầu không hề có một tiếng đồng vai diễn phụ vừa nãy mã nhiên nhắc tới nàng thời điểm nói chính là võ thần mà không phải tô hàm hàm loại hình đố kỵ giả nhóm áp ý làm thấp đi sắc vi đại nhân bí danh hoa hoa cố chịu người n h ấ t người mã nhiên cho sắc vi đại nhân mặt mũi nàng cũng có đi có lại nửa tháng sau huyết vô tinh trên sát lục chi thần sót lại mười hai triệu thành kính tín đồ làm phần tử ngoan cố đã bị triệt để tiêu diệt trong quá trình này mã nhiên tô sắc vi cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm zếp nhiều nhất. còn lại địa cầu xuyên qua đội viên tuy rằng đem hết toàn lực. nhưng cũng chỉ là xóa đi một con số lẻ. Tín ngưỡng truyền bá sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo. nhà truyền giáo bồi dưỡng xong xuôi. chờ mã nhiên trở về địa cầu sau. huyết vụ tinh bên này cũng sẽ tự nhiên thành là chân chính du hí chủ thần tín ngưỡng bãi chăn nuôi. vào giờ phút này, địa cầu xuyên qua c h ú c tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, từng c á c h từng c á c h tinh khí thần hoàn túc, h i ể n nhiên là triệt để tiêu hóa chuyến này tiền lời, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức, t h ủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghinh tiếp mới khiêu chiến, huyết vô tinh một chuyến, tổng cộng tiêu tốn thời gian nửa tháng, ngô địch cùng chu hàm d ị c h là chiến hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh, hai người tranh nhau chen lấn, đều tiến bộ rất lớn những người khác cũng không kém mã nhiên ở xem ký mọi người một phen sau thản nhiên mở miệng nói có thể trở về nhà 13 giây sau địa cầu trung quốc bắc kinh quang ngư học xã nhân công siêu năng bí cảnh mã nhiên tô sắc vi chu hàm dịch ngô định chín m ư ơ h ì n anh t r ư ơ, n g thấp i người đồng thời hiện lại rồi Ngươi ngươi ngươi thiên ê quên quên n nhận Trình hình không đồng thân Nhanh như mang rằng nhớ không có bệnh hay quên lớn Nếu không là cơ sư thiên phú đủ mạnh Căn bản không thể trà trộn cho Chỉ hay phú thể học h lập vậy vật Tư tứ trở trà t Là là là sư đám đồ đều đủ sao vào sẽ à cơ Ơ có xã ờ, thấp như vậy cấp tìm cớ, là muốn đánh nhau, ai sợ ai à ta đánh lộn môn học đã bắt được giáp bên trong đánh giá rồi trừ bỏ tư không tứ trình lập hình đỗ niệm ca lứ hâm phái kinh tiêu mấy c á c h này bên ngoài ta chính là toàn bộ trong trại huấn luyện một mình đấu tối c ư ờ n g thá <cười> h a trừ bỏ năm người kia bên ngoài cùng ngươi đặt song song tối c ư ờ n g có mười mấy c á c h đây đừng ngắt lời không cảm giác được sao trình ca cùng tư không lão đại bọn họ, thật sống lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nay cảm giác ngột ngạt rõ ràng cùng trước không ở cùng một cấp bậc lên a. Mẹ nó, ta trước liền cảm giác không đúng rồi, còn tưởng rằng là ảo giác tới. nói như vậy, bọn họ sát hạc h đã thông qua rồi. thật giả, một phút này cũng chưa tới đây. hiệu suất này, châu bò ạ làm chấn quốc, mã nhiên cùng tô sắc vi ở toàn quốc các đại học xã đều có treo chuyên dụng nhãn phòng đơn ký túc xá mỗi ngày đều có công nhân viên q u é tước t vệ sinh bất luận cái gì t ỉ n h cũng có thể bất cứ lúc nào dò sách vào ở đồng d ạ n g làm c h ấ n quốc phán quan vương thư dẫn bởi vì không có thân thể hoàn toàn không hưởng thụ được phần này phúc lợi đãi ngộ mã nhiên cùng đụng lên đến truy tinh học x á các thành viên đơn giản hàn huyên vài câu sau liền trở lại chính mình phòng đơn trong túc xá hắn dự định bắt đầu ăn thần huyết bánh màn thầu rồi hát án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bảy t r ư ơ n g năm trăm linh bốn năm trăm linh bốn địa cầu giáp máy ôn mười một hình hiện nay du hí chủ thần h u y ề n tín đồ nhóm đều theo thói quen tự mình t â n b ố c là người chơi điểm này là toàn cầu công nhận sự tỉnh nếu là người chơi làm sao thiếu được bảng kin cây kỹ năng hệ thống nhiệm vụ phản hồi hệ thống những thứ đồ này nhân vật số liệu bảng cùng cây kỹ năng hai thứ đồ này theo mã nhiên phi thường tốt làm, tuy rằng hiện giai đoạn mã nhiên, ở vô tận trong hoàn vũ, cùng những kia cường giả đỉnh cao so ra, còn tồn tại tương đương lớn t r i n h lịch, nhưng để hắn tay không nắm mấy ngàn hơn vạn c á i thấp phối hệ thống, chỉ do là việc nhỏ như con thỏ, bây giờ đã ở trung quốc cảnh nội phân phát nhiều đến mấy trăm c á i tiên tri bài hệ thống, chính là tương đối thành thuộc kiểm tra hàng mẫu, hiện nay, Hầu như các đại học xã tinh n h ụ ệ thành viên, đều có trang bị, có thể nói tinh anh tiêu chuẩn bố trí. Rất nhiều lúc, một ít tinh anh xã viên cùng các thân bằng h ả o hữu lén lút liên hoan thời điểm, tự mình nói khoác giai đoạn, cân nặng cao nhất đề tài câu chuyện, thường thường không phải bọn họ chấp hành bao nhiêu gian nan nhiệm vụ, cũng không phải bọn họ đã từng cứu quá bao nhiêu người. mà là bọn họ nắm giữ tiên tri bài hệ thống cái gì là bài diện ở bất cứ lúc nào đem tiên tri bài hệ thống cá nhân bảng kim điều chỉnh đến công khai biểu diễn trạng thái liền đều có thể xưng là bài diện một c á c h tiên tri bài hệ thống kích hoạt cùng chói đỉnh giá hiện ở trên thị trường đã xào đến một trăm ba mươi triệu nhân dân t ệ rồi có tiền cũng không thể mua được chí ít cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể sử dụng tiền tài mua được vật này trừ bỏ số rất ít chấp hành nhiệm vụ đặc thù nó gần như chỉ ở học xã nội bộ truyền lưu có rất nhiều tay không nắm hệ thống kinh nghiệm mã nhiên chỉ cần đem nó hơi hơi sửa chữa một hồi bình cũ trang rượu mới liền xong việc rồi nhưng thứ này có chút ít nhiều phức tạp rồi đơn thuần đem cảnh giới tu vi tiến trình số liệu hóa cải tạo thành đường tiến độ hình thức, vô cùng đơn giản, then chốt ở chỗ, thu được phương thức, quá mức đơn nhất rồi, chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực, hoặc là lương cao mời mọc kim bài giảng sư truyền đạo thổ nghiệp giải thích nghi hoạt, zết quái lên le vô đây, không có, hiện tại các thủ hộ giả, đánh zết những kia xâm lược địa cầu sinh vật ngoài hành tinh, thuần túy là bắt nguồn từ tự thân s ứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm. Rết chết đối phương sau, rất khó chiếm được chỗ tốt, giống những kia rết chết sinh vật ngoài hành tinh, đồng thời đem đối phương hải cốt ăn đi, thu được kỳ ngộ, chỉ là số rất ít, trăm vạn trong đó, cũng chưa chắc có thể lấy ra một cái, trò chơi thứ này, hấp dẫn người ta nhất địa phương, đầu đẩy tức thời phản hồi cơ chế, làm ra bất kỳ cái gì nỗ lực, cũng có thể lập tức nhìn thấy chính mình thu được thế nào tiền lời. Nếu như mỗi cái người địa cầu đang đọc sách thời điểm, trong đầu cũng có thể bất cứ lúc nào điều ra bản thân các hãng ngành học kỹ năng đẳng cấp cùng đường tiến độ, như toán học lơi vơi ba mươi chín phần trăm, ngữ văn lơi vơi bốn tám mươi chín phần trăm, e sợ rất nhiều người đều sẽ tại chỗ hóa thân học ma. Mất ăn mất ngủ điên cuồng đọc sách soạt đề, trừ bỏ tức thời phản hồi cơ chế bên ngoài, nhất làm cho các người chơi si mê, không chính là loại kia nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ mang đến thoải mái cảm sao. Nếu không thì, trên thị trường vì sao lại có các loại một phím chạy đồ, một phím hoàn thành nhiệm vụ mà lượng tiêu thụ nổ tung web ra me đây. nhưng là, muốn là thu được tăng thêm một cách mới, tính phù hợp rộng cực cường con đường, điểm ấy rất khó. Chí ít, hiện tại mã nhiên không làm được. Bất quá, muốn bắt tay giải quyết vấn đề này, mã nhiên đã có dòng suy nghĩ, dựa vào trước mặt du h í chủ thần kịch bản, đã đem cơ sở đánh tốt. tiếp đó, chỉ cần đem hai đời sát lộ chi thần lấy ra quất thi thể, sao nóng bọn hắn đề tài, kiếm lời hát tâm tiền, ăn thần huyết bánh màn thầu là tốt rồi. Oành oành oành. Cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên. mã nhiên nhìn chằm chằm không t r ư ớ c mắt mà nhìn trước mắt màn h ì n h ngữ khí bình thản nói. vào đi. khuông. cửa phòng bị trực tiếp phá tan. tô sắc vi ôm điện thoại di động vọt vào cửa phòng. mặt mày hớn hở nói. đến a. đồng thời mở đen. mang ngươi bay. liếc mắt một cái tô sắc vi màn hình điện thoại, mã nhiên liền biết, đây là diệp sơ đông sử dụng siêu năng lực chế tác một khoảng năm vơ năm loại cơ giáp game m o b i Siêu năng lực loại này không khoa học, không hợp lô giới, không giảng đạo lý đồ vật. một số thời khắc, dùng ở trong hiện thực sinh hoạt, xác thực có thể rất lớn phong phú nhân môn sinh hoạt hàng ngày. chế tác khoản này gần đây thịnh hành toàn cầu loại cơ giáp g a m e mobi. diệp sơ đông chỉ bỏ ra không tới một ngày. toàn quá trình như sau. một, tìm tới lý hạnh. từ trong tay đối phương muốn đến giáp máy trải huấn luyện đối chiến video tư liệu. hai, phát động siêu năng lực. đem video văn kiện chuyển hóa thành trò chơi nguyên số hiệu. ba, mượn các đại học x á sức mạnh. Đem khoản này tên là địa cầu giáp máy ôn trò chơi mặt hướng toàn xã hội mở rộng. c á c h khác trò chơi người khai phá, dù cho là nghiệp giới tinh anh, ngành nghề đại lão, có mạnh mẽ nhân tài đoàn đội khai phá tổ, nghĩ muốn chế tác một khoản có thể nóng này toàn cầu võng du, ngắn nhất ngắn nhất cũng cần thời gian nửa tháng, có thể diệp sơ đông, chỉ cần một ngày, siêu năng lực giả làm việc, chính là đơn giản như vậy thô bảo, không giảng đạo lý, giống biza công ty một d ạ n g nhảy phiếu, không tồn tại, ở trò chơi l í n h vực được gọi là diệp thần diệp sơ đông, đều là trước tiên đem thành phẩm làm tốt, lại triển khai trò chơi tuyên phát, bây giờ đã thu nạp một nhóm lớn đáng tin f a n mượn dùng thảo lư, trí viễn, thanh liên, phụ lam, m a đô chờ học xã tên gọi làm tuyên truyền. đ ị a cầu giáp máy un vừa ă n l a i Liền lập tức ở toàn cầu các quốc gia trò chơi quần thể người chơi bên trong gợi ra sóng lớn m i n h mông. ở trong thời gian cực ngắn, nó nhiệt độ sông thẳng lên trời. thậm chí vượt xa năm đó nóng n ả y nhất thời anh hùng liên minh cùng vương giả vinh quang. bởi vì, đ ị a cầu giáp máy un không chỉ chỉ là một trò chơi mà thôi. nó cùng thế giới hiện thực chặt chẽ liên kết, mọi người đều rất rõ ràng. khoản này g a m e mobi bên trong có thể sử dụng hết thảy giáp máy ở trong thế giới hiện thực, đều là thật sự tồn tại, nguyên nhân chính là như vậy. tuy rằng hiện giai đoạn địa cầu giáp máy ôn bên trong có thể tự do tuyển dụng chính thức giáp máy cùng nhân vật chỉ có kỳ lân hào cơ sư đỗ niệm ca, chu tước hào cơ sư lứ hâm phái, Bạch hổ hào cơ sư kinh tiêu, kim long hào cơ sư trình lập hình, đông phong hào cơ sư tư không tứ năm loại lựa chọn này cộng thêm thực thiết thú hào, tỳ hưu hào, giải trí hào, hình thiên hào, mạc tà hào cùng các du s a hào này sáu loại không ổn định giáp máy. nhưng các quốc gia các người chơi trò chơi nhiệt tình, lại căn bản là không có cách bị tiêu diệt, rất nhiều trung thanh thiếu niên người, đều đối trong ga me giáp máy các loại số liệu thuộc như lòng bàn tay, đọc làu làu, giống trình lập hình cùng tư không tứ loại này vừa mới hoàn thành rồi trung cực kiểm tra, đã bắt được giấy chứng nhận chính thức cơ sư, tuy rằng xưa nay chưa từng h i ể n thánh với người trước, nhưng cũng đã nắm giữ số lượng không ít fan, nơi này có một cái khúc nhạc dạo ngắn nước mỹ, nước đức, nước pháp, iba lia, nga xô cùng úp mấy cái này quốc gia, đều đang quãng thời gian trước thông qua phía chính phủ con đường phát biểu thanh minh, mãnh liệt yêu cầu diệp sơ đông đem bọn họ quốc gia giáp máy số liệu gia nhập trò chơi, nhưng trừ bỏ nga xô bên ngoài, những quốc gia khác thỉnh cầu đều bị vô tình từ chối rồi, lý do vì để tránh cho lúc túng, trực tiếp ngăn chặn bọn họ tự d ư ớ c lấy nhục độ khả thi, hí tinh sinh ra mười bảy, Trương năm trăm linh năm năm trăm linh năm mã nhiên qua lại võ thần cùng tiên tri ghi diệu trò chơi lữ trình. trung quốc hiện nay t h ậ p đại giáp máy, đều là từ trường tồn văn minh cầm đến tay hắc khoa ký nguyên hình thể cải tiến đi ra. trong quá trình này, xuyên pha văn minh đại hoàng tử lý đường đồng d ạ n g phát huy ra có công lớn tác dụng. cũng chính bởi vì vậy, hắn mới được cơ giáp chi phủ mỹ dự, những quốc gia khác khai phá ra giáp máy, đừng nói lấy ra cùng năm đại chính thức giáp máy đối nghịt so với rồi. dù cho là thực thiết thú hào, tỳ hưu hào, giải trí hào, hình thiên hào, mạc tà hào những này không ổn định khuôn máy, cũng có thể đem bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp máy đè xuống đất ma sát, chính diện đánh cờ. một xuyên ngũ tuyệt không phải nói khoác, thậm chí có thể nói khiêm tốn rồi. nga xô tình huống đặc thù ở mã nhiên, tô sắc vi, n ô định, lý hạnh, trương cuồng đám người viễn t r i n h trường tồn văn minh thời điểm, một nhánh ngoại tinh người xâm lược tiểu đội giáng lâm đến mát cơ va cảnh nổi, những này ngoại tinh người xâm lược hình dáng ở giáng lâm mát cơ va thời điểm, tựa hồ trải qua tai nạn xe cộ, cũng đã toàn bộ nổ c h í t triệt để bỏ mình rồi. bọn họ chỉ để lại một ít ở thời không loạn lưu bên trong phá nát nhưng không có chân chính từ hủy giáp máy. điểm này, ngược lại cùng kiếp trước sống như đúc, mã nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. đứng trên địa cầu người góc độ đến nhìn, ngoại tinh thực dân giả bên trong tuyệt đại đa số đều là cường giả, nhưng cũng xác thực tồn tại liền tinh tế đi đều chơi không rõ thối bọn để để, bằng không, sống lại trước địa cầu từ đâu tới giáp máy. chỉ có điều, nga phương cùng trung phương tiến hành rồi một số giao dịch qua đi, bọn họ suy luận ngược giáp máy tư liệu h i ể u suất, rõ ràng so với kiếp trước càng cao hơn. dù vậy, nga phương giáp máy, cường độ so với trung quốc sơ đại chính thức giáp máy phải kém trên hai c á c h đẳng cấp, hiện nay đứng đầu nhất giáp máy, cũng là hơi cao hơn nổi khí cửa đoạn nhiên võ người tu luyện. hơn nữa không phải toàn phương vị nghiền ép, chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, phân biệt thích hợp với không giống chiến đấu hoàn cảnh. theo mã nhiên, các du s a hào máy nguyên mẫu toàn thể số liệu là có chút kéo không. nếu không thì, lúc trước mã nhiên cũng sẽ không vét bỏ những kia hoàng bài cơ sư cùng nội khí đại sư rồi. tuy rằng trước mã nhiên cũng rất vét bỏ siêu năng lực. cho rằng sau lưng nó cất giấu một ít hậu trường hắc thủ nhưng khách quan nói siêu năng lực hạn mức tối đa là rõ ràng muốn cao hơn nhiều chưa qua cải tạo quá s i á p máy cùng nội khí hai cái này con đường siêu phàm chỉ là siêu năng thiên tài đại thể tráng niên mất sớm thôi nhìn tô sắc vi màn hình điện thoại bên trong kết toán mặt giấy bên trong bộ kia c ắ t du s a hào mã nhiên tâm tư tung bay trong lúc hoàng hốt, tựa hồ trở lại mấy năm sau kia đoạn trao đổi cơ sư cuộc đời, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra thân mật thái độ la vít bạn bè, thái độ không tốt lại bị chính mình không chối từ gian lao lặp đi lặp lại đánh cứu chiến hữu, dựa vào t ư ở n lượng cùng phóng khoáng, mạnh mẽ uống đến trên cùng một chiếc thuyền các bạn bè, quá nhiều đáng giá dư vị vẻ đẹp ký ức rồi, bất luận làm sao, sau khi sống lại, những kia các bạn bè tháng ngày, hiện nhiên đều so với kiếp trước càng tốt hơn, cũng không có bởi vì vô ly đầu hiệu ứng hồ điệp mà chết, ngoại t i n h người xâm lược thiết l ự c tuy r ằ n g mạnh mẽ, nhưng địa cầu đại cục, còn đang mã nhiên nắm trong bàn tay, lúc trước mã nhiên, cũng không phải là hậu trường hắc thủ, cũng cùng thời đại lãnh t ù cách biệt, hắn chỉ là một cách bình thường đỉnh cấp thiên tài cùng gồm đủ thực lực phái, Thần tượng phái ưu điểm siêu phàm ngôi sao thôi, mã nhiên cảm thấy vào lúc ấy chính mình rất nông cạn, hắn không thích n ổ i danh, cũng không thích làm ngôi sao, nếu như không phải có tiểu băng côn lý hạnh cái kia nửa vời n h í p ảnh ra cùng không có tên gọi tam lưu tiểu thuyết ra đồng hoài minh lời nói, mã nhiên chuyện hưởng thụ nhất, kỳ thực là chấp hành một người nhiệm vụ, ở không cần đồng não tình huống, cắm đầu trực tiếp mãn bảo các lỗ ngoại tinh người xâm lược mã nhiên nhớ lại vào lúc ấy chính mình cảm giác mình lúc trước còn trẻ ngông cuồng trừ bỏ ra rất nhiều danh tiếng bên ngoài kỳ thực cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi thế giới sự tình trừ bỏ khai sáng nội khí mãn cấp nhanh nhất ghi lại giáp máy hệ thống lên cấp hoàng bài nhanh nhất ghi lại cùng toàn cầu để nhất hữu văn trình độ bên ngoài chính mình cũng không có cái gì chỗ đặc thù nổ d i p c ầ u nhân quảng giao bản thân đánh khắp hoàn cầu không có địch thủ nghe tới rất lời hại nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là đánh khắp địa cầu vô địch thôi không có cái gì đáng giá nói khoác nhớ lại trước kia cao chót vót năm tháng đều là để người cảm khái cảm khái qua đi mã nhiên cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác nghĩ lại nhân tiền h i ể n thánh làm náo động bên ngoài cũng đạt được đến đầy đủ chỗ tốt cùng tiến bộ mới được chỉ lo chơi x o á i cũng không thể làm x o á i có thể chỗ tốt cũng phải cầm toàn hai người nhất định phải chiếu cố bằng không làm sao cùng mã nhiên hợp tác quá chiến hữu đều nói hắn tham đây tình tiết chỗ xem hư thực đừng lo lắng đến đồng thời mở đen a tô sắc vi nhìn mã nhiên nhìn mình c h ầ m c h ầ m một bộ hồi ức trước kia r á n g r ấ p đầy mặt r é t bỏ đ a nắm g n điện thoại di động của đối phương, giúp hắn địa cầu giáp máy ôn trò chơi này, tính cả mở ra áp cửa hàng, tổng cộng tốn thời gian tám giây, quang ngư học xã tốc độ mạng lại nhanh như vậy, tô sắc vi rơi trình tự cửa hàng bắn ra quảng cáo tốc độ cũng là một tuyệt, không tồn tại bất luận cái gì dư thừa động tác, dù vậy, Nàng cũng là quá rồi ròng rã một phút, mới đem điện thoại di động trao trả cho mã nhiên. ngươi đây cũng quá sắt thép chai thẳng bịch, nói chuyện p h í m ghi chép bên trong một điểm có s i n h dưỡng đồ vật đều. khạc, ta vừa nãy giúp ngươi đem tài khoản đều đăng ký được rồi. thiếu nữ đàng hoàng trịnh trọng mà đem di động còn cho mã nhiên. màn huyền quang trên xuất hiện một vị lấy mã nhiên là nguyên hình thiếu niên tóc trắng đen cơ giáp sư. n í t n ê m là nhiên nhiên nhiên, không cần nhìn. Mã nhiên liền biết, chính mình vì này chiến hữu trò chơi n í t n ê m khẳng định là kia xa điêu đến cực điểm sắc sắc sắc sắc, phát hiện mã nhiên dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn mình, tô sắc vi tiểu mặt đỏ lên, nhìn trái nhìn phải mà nói nó nói, nói đến, huyết v ụ tinh tốc độ thời gian trôi qua chinh lệch lớn như vậy, có n g ư ờ i ở lời nói, chúng ta sau đó mỗi lần chiến đấu qua đi, cũng có thể đến huyết vô tinh nhỉ phép một quãng thời gian a. Thậm chí, chúng ta có thể coi huyết vô tinh là thành tu luyện căn cứ, gặp phải đánh không lại kẻ địch, Sẽ ở đó một bên vùi đầu khổ tu c á c h mấy năm, lấy thiên phú của chúng ta, phát bất chấp, bế quan tu luyện một trăm năm, đi ra liền trực tiếp có thể đẩy ngang tất cả kẻ địch rồi. mã nhiên nhìn xuống mắt trợn trắng kích động, không cần chính mình bước đi. Nàng đương nhiên nói ung dung, thật sự coi không gian truyền tống có thể vô hạn chế sử dụng sao. từ địa cầu đến huyết vô tinh, thường xuyên qua lại, tiêu hao năng lượng liền không phải một con số nhỏ rồi. hơn nữa, thực lực của mã nhiên tăng trưởng, đại thể bắt nguồn từ đóng vai, mà không phải từ thân tu luyện, có phần mềm hắc không cần vậy không phải phạm n g u mã nhiên cảm thấy mình kiếp trước liền rất n g u quét cái c ứ u cực thiên phú tu luyện hôn chương sau liền mở ra tự học hình thức mỗi lần gặp phải khó có thể chiến thắng kẻ địch mới sẽ nhớ tới đóng vai một tầng này năng lực quả thực hàm đến nổ tung mã nhiên thu hút tâm tư nhàn nhạt nhìn tô sắc vi một mắt như vậy trực tiếp bắt đầu đi vừa mới ở huyết vụ tinh kết thúc nhất đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu cùng rèn luyện mọi người đều rất mệt nhọc hiện tại rút ra không đến cùng nàng chơi một chút tiêu khiển một hồi thích hợp thả lòng lao giật kết hợp cũng cũng không tệ lắm trong đầu dây cung kia căng ra đến mức quá gấp đối tương lai phát triển cũng không có chỗ tốt gì h ấ p án lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm linh sáu năm trăm linh sáu nhiên sắc mở hắc nhật thường, hai giờ sau, không chơi, tức chết ta rồi, tô sắc vi tay nhỏ khẽ run, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, kẹt, chỉ nghe hoành một tiếng, giữa ngón tia lửa văng gấp nơi, n à n g lại một lần nữa không cẩn thận bóp nát điện thoại di động của chính mình. thuần thục phát động siêu năng lực đưa điện thoại di động khôi phục như lúc ban đầu sau. thiếu nữ t h ở hồn hển. một bộ thận đến nghiến răng nghiến lời biểu tình. mấy cái kia heo đ ổ i h ữ u căn bản không xứng thắng. chúng ta thật lời hại a. đem đối diện tất cả đều đánh nổ rồi. vốn là chúng ta là có thể b ả y thắng liên tiếp. đáng ghét. hiển nhiên. địa cầu giáp máy ôn cũng không phải một khoản là độc hành hiệp thiết kế trò chơi, mà là năm v ư năm đoàn đội trò chơi. Chú ý đoàn đội hợp tác, lại như là trong thế giới văn minh cùng văn minh đánh cờ một dạng. Thắng bại cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ ở một cái nào đó tối cường giả trong tay. đội hữu cũng sẽ đưa đến trọng yếu ảnh hưởng. không cần thiết tức giận, mã nhiên ngược lại biểu hiện rất thong dong. cuối cùng ba bàn trách ta, không cơ lên, ở trong mắt hắn, toàn trường tất cả mọi người đều rất món ăn, không có thể thắng dưới thi đấu, lý do chỉ có một cách chính mình biểu hiện không đủ ưu tú, chủ yếu vẫn là trò chơi này chơi quá ít, bộ phận giáp máy cùng cơ sư ẩm dấu giả thiết, cũng không có ở kỹ năng giới thiệu văn tự trong thuyết minh hoàn toàn biểu hiện ra, một ít phổ thông liên chiêu cùng lên cấp liên chiêu, mã i nhiên hơi hơi động động não liền có thể nghĩ ra được đồng thời cấp tốt bắt đầu hợp lý vận dụng nhưng ẩm dấu kỹ xảo những thứ đ ồ này trừ phi đụng tới những người khác sử dụng tới hoặc là chính mình đúng dịp nhẫn ra đến nếu không thì không biết chính là không biết mà trên thực tế mã nhiên làm đỉnh cấp hoàng bài cơ giáp sư nắm giữ các loại kỹ xảo ở trong game không có cách nào dùng đến rốt cuộc trò chơi đều là căn cứ vào hiện thực chế tạo trừ phi trên thực tế mã nhiên mở ra giáp máy đặc biệt đi l ộ t c á c h video để diệp sơ đông đi vá v i ế u bằng không những kia mộng ả o thao tác ở địa cầu giáp máy ô n bên trong đều là không tồn tại nó rốt cuộc chỉ là một khoản siêu năng lực chế tác được trò chơi cũng không phải là siêu năng lực bản thân cho tới tô sắc vi cô nương này cảm giác mình rất l ợ i hại Kỳ thực theo mã nhiên, nàng trò chơi trình độ cũng là bình thường, không mạnh nhưng cũng cũng không hố, giết địch tử vong trợ công số liệu thông thường là ba ba ba trình độ. Thừa thương, phát ra đều là duy trì ở một c á c h bình thường đổi hữu trình độ, chỉ là chơi đến trò chơi hậu kỳ, cũng dễ dàng phía trên, đầy đầu dựa vào thân pháp tránh kỹ năng tú thao tác, mã nhiên đương nhiên không sẽ chọn bán đổi hữu rồi. tình huống thông thường hắn sẽ dự phán tô sắc vi quyết sách, sớm phát ra thỉnh cầu tập hợp đánh đoàn tín hiệu. sau đó, sau đó hãy cùng tô sắc vi cùng đi hai đánh năm. như vậy tô sắc vi, ở địa cầu giáp máy ôn bên trong tình cờ có thể xuất sắc ba z bốn z, cũng thỉnh thoảng nổ chết, nhưng cũng không đến nỗi đem đối diện giáp máy trực tiếp nuôi đến toàn trang bị, linh kiện, vũ khí kéo đầy trình độ, thiếu nữ trò chơi thiên phú, hiển nhiên không sánh được nàng ở trên thực tế chiến đấu thiên phú. tô bình thường trò chơi người chơi sắc vi, tuy rằng mã nhiên đối tân sinh sự vật tốc độ tiếp thu rất nhanh, mỗi bàn tất siêu thần, mỗi đánh s o n g một ván, tất có người nỗ lực thêm hắn bạn tốt, thái độ thấp kém cầu đại thần mang bay, nhưng, dù vậy, cũng không chịu nổi thi đấu trò chơi kia ưu tú đến cực điểm tỷ lệ thắng cân bằng cơ chế đang điên cuồng cho hai người xứng đôi đến cô nhi đội hữu dễ dàng thu hoạch bốn thắng liên tiếp sau hai người liền nghinh đón vui vẻ ba liền quỳ không ba không mở ra phun đội hữu hình thức vừa quăng nồi vừa r ộ i đầy màn hình ô ngôn nhế ngữ bị vĩnh cửu phong hào không bảy không yên lặng đóng trò chơi treo máy bị phong hào một ngày Ở người giao diện liền bắt đầu tất tất ý lại ý lại nhân thân công c h bị phong hào một tháng, liên tục ba bàn, tổng cộng gặp phải tám cái như vậy đội h ữ nói cách khác, dòng giã ba bàn thời gian, chỉ có một người đi đường là bình thường, nếu như là đơn thuần món ăn, dù cho là không giết mười chết không trợ công, tô sắc video sẽ không như thế tức giận, manh mới thời khắc ai cũng có, không thể cầm một bàn làm vĩnh cửu đúng không có thể vấn đề ở chỗ không trách ngươi ngươi đã rất lời hại rồi tô sắc vi hít một hơi thật sâu mấy cái kia cô nhi đổi hữu không phải món ăn bọn họ là căn bản không xứng thắng tuy rằng mã nhiên cùng tô sắc vi đều rất may mắn cũng không có bị cô nhi các đồng đội mắng chiến lan đến gần nhưng thiếu nữ vẫn cứ hận đến nhến s a n g nhến lợi Hận không thể theo dây mạng đem ghia tám cái đội hữu toàn giết, bởi vì trò chơi bị hố thua mà tức giận, thì tương đương với dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. mã nhiên nhìn về phía tô sắc vi, ôn thanh nói, chúng ta sạc thắng trường tốt xấu là số dương, mà những ghia đội hữu đều bị phong hào, đừng quá hướng về trong lòng đi. Trò chơi này vừa mới ra thị trường không lâu. một ít người chơi không biết nó trừng phạt cơ chế từ cái khác vóng du bên trong mang tới bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn bị làm cho thẳng địa cầu giáp máy ôn、um、xứng đôi cơ chế có chút bại não nhưng trừng phạt cơ chế làm còn có thể qua một thời gian ngắn là tốt rồi tô sắc vi thần sắc quái lạ nhìn về phía mã nhiên liền này còn không tức giận a Nàng lần đầu tiên nghe được từ trong miệng hắn nhảy ra bại não cái từ này được rồi. hơn nữa, vừa nãy đến cùng là ai ở học xã t i n h anh trong đám diệp sơ đông, j i n sốt điểm danh phải tăng cường trừng phạt cường độ, vĩnh cửu phong cấm kia tám cái cô nhi, nha, biết rồi. đó là nhiên nhiên nhiên, cùng tiên tri mã nhiên không có quan hệ gì, ơ, vẫn còn có người thêm n g ư ờ i bạn tốt. tô sắc vi dùng một loại ngọt đến phát chán ngứa khí đọc bạn tốt thơ mời tức nhìn ngươi nít nêm hẳn là cũng là tiên tri phan chứ thật là đúng dịp nha ca ca ta cũng là nhân phấn đây đồng thời mở đen sao không muốn mang cái kia ăn thiết thú nàng thức ăn ngon còn đều là đem ca ca hại chết không giống ta ta nhất định sẽ bảo vệ ca ca mã nhiên nhất mâu, liếc nhìn thời gian, còn có thể chơi hai giờ, tô sắc vi biếu môi, khinh b ị nói, trò chơi rốt cuộc chỉ là trò chơi, đều là giả, vô vị, chúng ta nếu như đồng ý lời nói, hoàn toàn có thể đùa thật hiện thực giáp máy đánh lộn. nói tất, nàng liền thuận tay đem mã nhiên kéo vào mới tổ đội gian phòng, trực tiếp điểm rơi xuống bắt đầu xứng đôi nút bấm, đây chính là thật là thơm đỉnh luật sao, xem r a địa cầu giáp máy ôn trò chơi này xác thực vẫn được, từ tạo mô hình nguyên họa, đà kích cảm thấy đặc hiệu, đều đang trình độ bên trên, đáng tiếc nó do các đại học xã nhập cổ, chớ đến minh văn giả thiết, cũng không bán có thể thêm thuộc tính ra r ẻ cân bằng tính quá mạnh một ít, hiện thực giáp máy đánh lộn, mã nhiên nhíu mày, tư quan sát nhìn về phía tô sắc vi, cũng không nói lời nào, tất cả đều không nói bên trong, thật muốn để cho tô sắc vi chơi hiện thực giáp máy đối kháng, nàng nếu là đánh không lại nhân ra, nói không chừng liền trực tiếp nhảy ra buồng lái này biểu diễn tay xé giáp máy rồi, không cần nghi vấn chiến lược của tô sắc vi, tốt xấu là cái đ ỉ n h tiêm chấn quốc cấp siêu phàm giả. tuy rằng nàng bình thường xem ra như là cái xa điêu thiếu nữ nhưng võ thần tên gọi không phải cho không nàng nếu là thật khởi s ư ớ n g cuồng đến một người liền có thể đem trung quốc tại ngũ thập đại giáp máy toàn bộ c h ù i nát rút cuộc những cơ giáp kia bây giờ nhiều là loại nhỏ cùng thử làm hình đều tồn tại không nhỏ thăng cấp tiềm lực đổi mới sau mới sẽ trở nên càng l ợ i hại hí tinh sinh ra mười bảy t r ư ơ n g năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy vơ ba đặc quyền điều đình giả đừng ngây người rồi trò chơi bắt đầu rồi thơm yên tâm hai người lần thứ hai mở ra vui vẻ mở đen con đường ai ai ai vậy thì r ế t má nhiên lời hải a trò chơi này vẫn là phức tạp một điểm kỹ năng nút bấm hơi nhiều nếu có thể đơn giản hóa đến cùng vương giả vinh quang anh hùng liên minh gần như là tốt rồi bọn họ tại sao lại chết rồi nắm cỏ lại là cái này diễn viên chờ ta đánh song sóng này người ngoài hành tinh liền đến tham đoàn ta đi năm xếp mã nhiên có thể ạ Cho chơi trình độ chỉ so với ta kém một chút rồi vừa bắt đầu hai người bị hai liền quỳ đón đầu thống kích tô sắc vi hận không thể ở trong đám diệp sơ đông để tên này trò chơi người khai phá tăng thêm một c á c h mở ra sau có thể đánh giết đội hữu công năng sau đó nương theo một làn sóng năm t h ắ n g liên tiếp thiếu nữ vừa nặng nhặt vui sướng thời gian trôi nhanh đều là quá rất nhanh hai giờ ở trong trước mắt biến mất rồi a đã bốn tiếng sau nhìn mã nhiên lui ra tổ đội gian phòng không chờ đối phương mở miệng tô sắc vi lập tức đứng dậy vung vung tay nhỏ, chừng mắt nhìn, ta phải trở về huấn luyện rồi. nói tất, thiếu nữ đ ẩ y cửa phòng ra, trực tiếp rời đi. trò chơi chỉ là nhạc đệm, cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ. cái gọi là lao giật kết hợp, ở thích hợp thả lòng sau, phải là chính mình sắp xếp trên ma r u ộ n huấn luyện rồi. tô sắc vi rời đi sau. mã nhiên lại lần nữa khôi phục đến công việc bình thường trạng thái. Hắn bắt đầu so sánh phân tích hiện nay thu hoạch lấy tất cả tư liệu. phần lớn số liệu đều rất bình thường. vấn đề duy nhất ở chỗ trước mặt giai đoạn, từ huyết vô tinh rút lấy cũng ngưng tổ tín ngưỡng chi quả hiệu suất. dĩ nhiên cùng địa cầu cách biệt không có mấy. này rất không khoa học. mã nhiên không khỏi rơi vào trầm tư. Địa cầu chủ thần trò chơi người chơi số lượng cũng không nhiều tuyệt đại đa số đều dừng lại ở nhạc tín đồ hiện ra tín đồ cấp độ khoảng chừng thì tương đương với du hí chủ thần huyền tín ngưỡng ngươi có thể được chỗ tốt đúng không vậy được ta đem tín ngưỡng cho ngươi ngươi đến cho ta báo lại đây là một vụ giao dịch tâm thái mà huyết v ụ tinh các cư dân làm bị d ả y r ỗ nhiều năm tín đồ tài nguyên Trừ bỏ những kia bị giết tuyệt cuồng nhiệt phân từ bên ngoài, cái khác chất lượng cùng thành kính trình độ, đều vẫn tính là không sai, mã nhiên mi tâm cao lại. có lẽ, đời thứ hai sát lục chi thần thái thịnh không có nói bậy, người địa cầu làm tín đồ giá trị, thật so với những văn minh khác muốn cao. đương nhiên, cũng có thể là huyết vụ tinh tín ngưỡng mạng lưới chưa hề hoàn toàn bố trí mở. còn cần một điểm bước điểm thời gian, cũng khả năng tồn tại những nhân tố khác, không có cân nhắc chu toàn. Quang suy nghĩ, không làm thực địa điều tra, là vô pháp đạt được chân tướng, nhất định phải lại đi thực địa khảo sát một chuyến, lần này không cần dẫn người, mã nhiên so với trước cung dung rất nhiều, hắn đặt ý tiêu hao mấy phút, một người qua lại xuyên qua rồi một chuyến huyết vụ tinh cùng địa cầu, đến đây, mã nhiên rốt cuộc xác định một chuyện địa cầu cùng huyết v ụ tinh tốc độ thời gian trôi qua tuy rằng cũng không ngang ngừa, nhưng cũng xây xích không nhiều rồi, bội số lớn s u ố t thời gian tiền lãi, không rồi, nói cách khác, hắn muốn đem huyết v ụ tinh xem là tương tự long châu bên trong tinh thần thời gian nhà hoạt là cho trương thiên nhận kiến thiết thiên đình kế hoạch, phá sản rồi, trên trời một ngày, trên đất trăm năm, ngấm lại đều đẹp, đáng tiếc rồi. Thái thịnh cuối cùng ở tiêu vong trước, sử dụng một lần thần khí đánh xuyên qua thần đình cùng địa cầu đường hầm không gian, một lần nữa điều chỉnh địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, bảo đảm mã i nhiên cùng tô sắc vi hai c á c h này kẻ thù vô pháp từ tuyệt đại đa số Thái thịnh đã biết tinh hệ bên trong hưởng thụ đến thời gian tiền lãi, lại đi tìm một c á c h cùng thời gian trái đất tốc độ chảy tồn tại to lớn sai biệt mà thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh khó đánh không lại liền buồn nôn một hồi kẻ đ ị n h là rất bình thường thao tác sống lại trước mã nhiên cũng thường thường làm như thế thái thỉnh triệt để tử vong thời gian phát động trung cực báo thù chiêu số cùng các đại văn minh kỹ thuật mã hóa ký ức từ h ủ y thủ đoạn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu mã nhiên tâm cảnh rất ôn hòa càng to lớn hơn cửa ải khó đều xông qua, một điểm nho nhỏ nhấp nhô, không tính là gì. huống chi, hắn còn có thần huyết bánh màn thầu có thể ăn, hồng, phụ thân đại nhân, ta ở, có thể phát mới thông cáo rồi, phải, thông qua ma tử hôn t r ư ơ n g điểm hóa đi ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng, năng lực hoạt động cực cường, mấy giây sau, trên địa cầu rất nhiều chủ thần trò chơi các người chơi trong điện thoại di động đều thu đến một phần thông cáo chủ thần trò chơi mở ra online đổi mới nhân đây kêu tạ mã nhiên tiên sinh tình bạn tài trợ huyền phân tích sát lục thần cách thần tùy tin tức đoạn ngắn riêng các người chơi dẫn vào hiện thực đánh quái thăng cấp thu được cơ chế chú nên cơ chế chỉ đối cấp ba viên người sử dụng mở ra kính xin chờ mong điểm kích kiểm tra phiên bản mới tình hình cụ thể. sau một tiếng, nước mỹ, Phoenix, lại sưng phượng hoàng thành, là bang Arizona châu phủ cùng thành phố lớn nhất. chính thì trong phòng hội n g h ị thị trưởng cùng tám vị n g h ị viên đều ăn mặc chính thức âu phục. ánh mắt tập trung ở một tên đang ở chơi điện thoại di động người da đen trên người thiếu niên. điều đình giả. ngươi đối lần này chủ thần trò chơi đổi mới có ý kiến gì không nghe được thị trưởng lời này slet bi ghe giơ tay lên đẩy một cái trên mũi giày đặc thấu kính làm cái cấm khẩu động tác chờ ta xem xong này một chương nói tất hắn ở màn huyền quang trên nhanh chóng lướt ngón tay chỉ chút lát sau slet để điện thoại di động xuống hướng về một đám trung lão niên người lườm một cái tức giận nói, ta có thể có ý kiến gì không, ta một không phải du hí chủ thần tín đồ, hai không phải chủ thần trò chơi người chơi, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, một tên tóc trắng xóa lão nhân hai tay đè ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, dùng một loại vẻ mặt nghiêm túc nhìn slap, tiểu tử, đây là một lần trọng yếu kỳ ngộ, đây là để mỹ lời kiên một lần nữa vĩ đại cơ hội, mà trên người ngươi, gánh vác phần này sứ mệnh, slet nick lên khó e miệng, giả nở nụ cười hai tiếng, ha ha, lời này nói thật thú vị, nước mỹ cần ta để nó vĩ đại, toàn bộ phục hưng trách nhiệm đều đặt ở một người thiếu niên trên bả vai, như vậy, quốc gia này, vẫn là dứt khoát diệt vong rơi tốt hơn, trời chỉ có thể cứu vứt đồng ý cứu trợ người của mình, không hiểu được tự cứu người, không có bị cứu tư cách. tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải người n g u các ngươi cũng đừng theo ta giả n g u rồi. có lẽ các ngươi điều tra ta tư liệu, biết ta cùng bên kia bờ đại dương văn hào đồng hoài minh tiên sinh là bạn qua thư t ử là quân tử chi giao. các ngươi khả năng không biết, tiên tri cũng từng đã cho ta khá cao đánh giá. cho rằng ta là một cái phú có trí khôn nam nhân ở ta sớm có phòng bị tình huống muốn lợi dụng ta các ngươi đạo hạnh không đủ nói tới chỗ này slip c h u y ể n đề tài đọc sách có thể để bù đắp từng trải không đủ ta từng đọc sách khả năng so với các ngươi đời này người quen biết còn nhiều âm mưu dược kế gì ở trung quốc chuyện online bên trong ta đều từng trải qua rồi các ngươi những người này, chính là điển hình phản phái, bị lợi ích làm choáng váng đầu ấp, muốn thừa dịp nhân vật chính xe vơ bị giết chờ sống lại thời gian, ở chỗ này khuấy gió nổi mưa, lại lơ là tiềm tàng nguy hiểm, thực sự là can đảm lớn đến có thể bao ở vùng trời này, dùng trung quốc ngạn ngữ cổ nói nói, đây chính là dùng tay ở trong ngọn lửa vồ lấy hạt rẻ, như vậy đùa bỡn hỏa d i ễ m cuối cùng chỉ có thể thiêu chết chính mình các ngươi không sợ chết ta sợ sợ dĩ có lời gì nói thẳng đi quá phần quá đáng yêu cầu sách cũng không muốn sách sled lại đ ẩ y hai lần trên mũi không kính lại nói của ta xong các ngươi tiếp tục làm một tên m ộ ư ơ i năm tuổi tiểu thiếu niên hắn dám như thế ngang tàng nói chuyện tự nhiên là bởi vì hắn có đầy đủ sức lực làm kế thượng đế cùng i n d i an chi thần sau nước mỹ người thứ ba bản thổ cấp sơ năng lực giả lại là người da đen có thể nói slet là đứng ở mỹ lời kiên khinh b ị liên đỉnh điểm nhất nam nhân trên thực tế mặc dù coi như da rẻ n g ă m đen đến cực điểm nhưng trên người slet cũng chỉ có một phần m ộ ư ơ i sáu người da đen huyết thống còn lại kia m ộ ư ơ i sáu phần có m ộ ư ơ i năm gen đều bắt nguồn từ người da trắng trên thực tế, ở trước đây thật lâu, sled ngay ở nhờ số trời run rủi, tiếp xúc được thắng ngộ thạch, thức tỉnh rồi siêu năng lực, tính toán thời gian, khả năng so với thượng đế phe vơ càng sớm hơn, chỉ có điều, hắn vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ, ẩm giấu thực lực bản thân, rất biết điều, rất ít biểu hiện t ự thân, mãi cho đến gần nhất, mới rốt cuộc bị ngôi sao bạn gái bại lộ cấp sơ năng lực giả thân phận. hắc án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười bảy. chương năm trăm linh tám năm trăm linh tám văn hóa s â m lấn c h ấ n quốc thiếu niên. ta là một cái người đ ọ c sách. không phải các ngươi c h ấ n quốc thiếu niên. không thể bị các ngươi dùng đại nghĩa tên tuổi lừa gạt, trở thành các ngươi cầu, giúp các ngươi làm này làm kia. s l a p biểu tình nghiêm túc nhìn về phía đám này trung lão niên người, cảnh giác phân rõ sự khoan dung của chính mình tuyến. So với vũ lực, ta càng muốn dùng chính mình văn tự cùng tư tưởng đến kiến thiết viên này mỹ lệ tinh cầu, làm cho nàng trở nên càng tốt hơn, thành thật mà nói, ở cá nhân ta xem ra, trên thế giới không có mỹ l ợ i kiên quốc gia này, địa cầu sẽ trở nên càng tốt hơn. chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải bạn đường. sở dĩ không muốn đối với ta ôm ập quá to lớn hy vọng, để ta đối kháng thượng đế loại hình sự tình. nghĩ đều không cần nghĩ. ở đây các chính khách hai mặt nhìn nhau. tựa hồ không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ kịch liệt như vậy. bất quá bọn họ vẫn cứ cảm thấy đây chỉ là thiếu niên cực đoan tâm tính slet đối với bọn họ cũng không có quá nhiều áp ý chỉ là ở miệng h i thôi bởi vì đám này trung lão niên các chính khách trong ốm nghe lập tức truyền đến tâm lý phân tích đoàn đội đưa ra kết luận slet sâu trong nội tâm khát vọng trở thành một tên trung trinh nghị sĩ hắn hiện ở chuyện muốn làm là đi tìm đến đáng giá chính mình hiểu trung quân vương đây chính là văn hóa sai biệt không giống mang đến hiểu lầm rồi ở nước mỹ văn hóa bối cảnh bên trong một số thời khắc bằng hữu nhiều năm ở giữa nói lên một tiếng ngươi thật đúng là điều lão cầu cũng tiềm tàng một tầng hàm nghĩa là ở biểu dương đối phương trung thành cùng trung t r i n h nhưng là ở trung quốc chuyện online bên trong kia mắng người ta lão cầu chính là thật tràn ngập hèn hạ cùng xem thường tâm tình làm một tên thiếu niên, s l e p cũng không phải vừa bắt đầu liền giống như vậy. Lói đời, đã từng hắn, cũng là một tên nhiệt huyết thiếu niên, ảo tưởng giống điện ảnh cùng trong manga siêu anh hùng một dạng, mang theo mặt nạ cùng đặc chế quần áo bó đi ra ngoài hành hiệp trưởng n g h ĩ a trên thực tế, ngây thơ s l e p xác thực là chính mình chế tác một bộ thủ công bản bát man trang phục, đồng thời thay đổi hành động, gia cảnh đối lập hậu đãi hắn, có đầy đủ tiền tiêu vặt đi làm những chuyện này. đ á n g tiếc, Slab anh hùng hành động, ở lần thứ nhất liền thất bại trầm cát rồi. đó là một hồi bình thường anh hùng cứu mỹ nhân. hiện tại Slab nhớ lại đến, cảm thấy cái kia được cứu mỹ nữ kỳ thực tướng mạo bình thường, mà bị chế phục mấy cái rõ ràng là khi cao kẻ nghiện, mỗi một người đều như là d ư ợ t bệnh lao một s ạ n g căn bản cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp, xem như là đơn giản độ khó bắt đầu rồi. Quá trình rất thuận lợi. Slat cứu vô tội thì dân, cũng đánh bại đám kia đoạt tiền thậm chí nỗ lực cướp sắc kẻ nghiện. nhưng mà, không chờ hắn tới kịp cao hứng, tiếng thương liền ở sau lưng vang lên rồi. b ù m b ù m thân chúng mười tám súng Slat, tuy rằng sớm bố trí ký càng phòng ngự mặt bằng. cũng không có bị bất cứ thương tổn gì nhưng cả người đều bối rối bởi vì nổ súng chính là cảnh sát mọi người đều là thiện lương t r ầ n doanh trật tự giữ gìn giả hắn đều không gây trở ngại người khác chấp hành công vụ tại sao đám người kia muốn ở sau lưng đánh hắn hắc thương trong phút chốc slet suy nghĩ rất nhiều cuối cùng hắn vẫn là tỉnh táo lại cùng những cảnh sát kia nhóm trở lại cảnh cục dựa vào gia đình luật sư cùng cha già giúp đỡ, thành công nộp bảo lãnh, rời đi cảnh cuộc thời điểm, Slat tức giận phát động siêu năng lực, đem ràng buộc chính mình gông cùng triệt để nát tan, ngay mặt chất vẫn vài tên kia cảnh sát đối với mình nổ súng nguyên nhân, những người kia nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, có thể thông t u ổ Slat vẫn là rất nhanh ở ngắn gọn giao lưu bên trong tìm tới chân chính lý do hắn là người da đen. Vấn đề đến rồi. tại sao có thể nhìn ra trên người mặt mặt nạ anh hùng ăn m ặ t s l a d e là người da đen. đáp án rất đơn giản. s l a d e là r ơ cơ trong manga Batman rút quen trung thực phan. Hắn hành hiệp trưởng nghĩa lúc m ặ t chế phục phong cách cùng Batman cũng giống nhau đến mấy phần chỗ mặt nạ của Hắn cũng không phải kiểu che kín, mà là xét lộ ra cầm loại kia. nghĩ thông suốt cái này khớp xương sau. s l a p h nội tâm uất ức, bi ai đến cực điểm, hầm hực tương đối dài một quãng thời gian, rõ ràng là chính mình ở thấy việc nghĩa hăng hái làm, rõ ràng tay không tất sắt cũng là chính mình, cuối cùng chính hắn một anh hùng, lại bị đấu súng rồi, sau lưng mười tám súng, thay cái có thể sức yếu một điểm siêu phàm giả, sợ là sớm đã chết rồi, tuy sau đó tới những ngày đau xót bị bên kia b ờ đại dương màu đỏ thấm chuyện ăn lai chỗ chữa trị nhưng slap cũng không cách nào lại giống như kiểu trước đây l à quan sáng sùa mọi việc đều sẽ đưa vào đến chính mình xem qua cố sự bên trong suy tư luôn mãi lại đi hành động lấy đồng là dám có thể chính y quan lấy người làm dám có thể gió được mất lấy s ử là dám có thể biết hưng t h í đơn giản tỉ dụ phép bài tỉ câu, lại chất chứa sâu sắc triết lý, ở so sánh phụ thân tự thân dạy dỗ sau, sled cuối cùng đã rõ ràng rồi. rất nhiều lúc, một vài người ở trong xã hội sờ s o ạ n lần mò, đụng vào vỡ đầu chảy máu đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn, kỳ thực các tiên hiền cũng sớm đã tổng kết thành văn tự, viết đến bên trong sách, mọi người chỉ là cũng không muốn đến xem, chẳng muốn suy nghĩ thôi. từ sau đó, s l e p tính tình liền hoàn toàn thay đổi rồi. Bất quá, hắn cũng từ trong bóng tối đi ra, thậm chí có thể cùng bằng hữu mở rơ. cơ, tranh châm biếm chuyện cười ngạnh biết bát man tại sao không mang theo h i ể u che kín mặt nạ, nhất định phải lộ ra một cái c ầ m sao, bởi vì hắn đến để cảnh sát biết mình là người da trắng. Slat cảm thấy, chính mình không xứng làm b a t man, hẳn là đem mặt trên bôi trắng, vẽ lên nồng đậm trang dung, đi đóng vai thằng hề, sách nhìn nhiều, sẽ không nhìn được chính mình đi ảo tưởng, nếu như mình trải qua tất cả cố sự, có thể do chính mình chấp bút viết, sẽ là như thế nào. Slat liền vẫn hy vọng, mình có thể xuyên qua đến phương đông bối cảnh cổ đại, tốt nhất là ở cổ trung quốc nơi đó tuy rằng có khoa học có người văn nhưng cũng không có công nghệ cao quản chế có thể tự do vung kiếm giang hồ nói không chừng còn có thể kiếm ra cái côn luôn hiệp tên gọi để côn luôn nô này nghĩa xấu cách gọi khác biến à tính chất xóa chữ thứ ba dựa vào tự thân nỗ lực tiêu trừ kỳ t h ị để giữa người và người đạt thành hóa giải ở phương đông địa đồ luyện mãn cấp sau, tốt nhất có thể từ võ hiệp vào tiên hiệp, thu được trường sinh cửa thì, giống cái ẩm sĩ một dạng, vẫn sống đến mười chín thế kỷ, thế kỷ hai mươi, tự mình xuống núi, tham dự nam bắc chiến tranh, để châu mỹ cải cách càng thêm triệt để. sau lần đó, lại bỏ võ theo văn, học tập đồng hoài minh tiên sinh cùng lỗ tấn tiên sinh, sử dụng văn tự để những kia mất cảm giác những đồng bào giác tỉnh, coi như không làm được ma v ũ song tu, kia ít nhất cũng phải văn võ song toàn mà, xem qua vô số bản trung quốc chuyện online sau, Slap cho rằng, cả ngày ồn ả o bình quyền, giống vô lại một dạng đi cầu đến quyền lợi, là nhất không đáng tin, nhất không có ý nghĩa hành vi, chỉ có thông qua tự thân học tập, Nỗ lực cùng phấn đấu, mới có thể chân chính thay đổi vận mệnh, được người khác tôn trọng, trời giúp tự giúp mình già, nhân đ ị n h thắng thiên, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, rất nhiều người trung quốc tập mãi thành quen lý niệm, rơi ở trong mắt slap, quả thực kinh động như gặp thiên n h â n vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chuyên tâm đọc sách tháng ngày, trong nháy mắt liền biến mất rồi đó là nhìn thấy ct op sai ma sơn chiến dịch thời điểm hí tinh sinh ra mười bảy chương năm trăm linh chín năm trăm linh chín ở mạng lưới trực tiếp trông được đến thượng đế zever trải qua tất cả sau sled liền lập tức ý thức được chính mình nhất định phải đứng ra rồi dù cho không đi bãi lộ toàn bộ thực lực cũng nhất định phải lấy ra trụ cột vững vàng chiến lực Nếu không thì, lấy cao tầng liệu tính, không tốn thời gian dài, ve vơ sẽ bị triệt để hố chết, dưới tổ l ậ t há có chứng lành, cái nhìn đại c u ộ c rất đúng chỗ sled, ẩm dấu chín mươi chín phần trăm chiến lược, biết điều địa chủ động gia nhập vào nước mỹ phía chính phủ siêu anh hùng hiệp hội, hắn đang đối mặt siêu năng điều tra c u ộ c chuyên viên lúc, đem tự thân siêu năng lực biểu hiện yếu đi ư ớ c điểm, lại đem siêu năng ăn mòn hiện tượng miêu tả càng khuyết đại ư ớ c điểm, liền chỉ bắt được một cái、A、cấp anh hùng đánh giá. Slab cho rằng, chỉ cần có thể tận cùng chính mình một phần lực đã đủ rồi, không thể trách móc nặng nề chính mình quá nhiều. Thượng đế Zever đụng phải tất cả đãi ngộ, cũng làm cho Slab cảm thấy trái tim băng giá. sau đó, Zever bởi vì siêu năng ăn mòn quá nặng, tư duy hình thức triệt để thần tính hóa sau. đại sát tứ phương, đem đắt từng hố quá người của mình đổ c á i máu chảy thành sông. s l e b cũng chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác. Bí mật quan sát, cũng không có nhảy ra giống cái thánh mấu một dạng thuyết tam đạo tứ. những người kia hạ tràng, liền hai chữ đáng đời. Quãng thời gian trước, thượng đế p h e vơ làm ra một cách chư thần liên minh. phúc l ợ i đãi ngộ địa vị điều kiện hậu đãi đến cực điểm, có thể s l e p căn bản là không đồng lòng. May mắn chính là, zever cũng không có võ thần như vậy c h ấ n quốc kiểm tra chất lượng năng lực, không có phát hiện s l e p chỗ gì thường. sự thực chứng minh, s l e p không có gia nhập chư thần liên minh quyết định, là sáng suốt đến cực điểm lựa chọn, chư thần liên minh thành viên, vốn là không mấy cái, tỷ lệ tử vong cao hơn nữa không hợp thói thường, lãng mạn nữ thần sa na, bởi vì nỗ lực nương nhờ vào xuyên kha thất hoàng nữ e va, cuối cùng bị mã nhiên đánh thành thịt vụn, cả người đều bị quét ở phản đồ chi tường trên, không chỉ có người chết rồi, còn danh tiếng bại hoại, để tiếng xấu muôn đời, trở thành điển hình phản diện án lệ, in d i an chi thần huyết tiến, phía chính phủ tuyên truyền nói, Hắn ở nội loạn thời điểm, vì cứu vớt bình dân mà chết, có thể s l e p rất rõ ràng. Huyết tiến là bị thượng đế xe vơ đánh rết, di vương me gan la s ô n càng là chết không hiểu ra sao, vô thanh vô tức, dấm vào vết xe đổ chưa xa a, đọc qua mấy trăm bộ đến từ trung quốc chuyện o n l a i sau, s l e p an hiểu sâu giả làm heo ăn thịt hổ đạo lý, đáng tiếc, ở siêu anh hùng hiệp hội nội bộ, bị làm chó săn dùng sau một khoảng thời gian, Slab trung quy vẫn là b ạ i lộ chính mình chân thực năng lực linh động năng mặt bằng. nghe tên liền biết, này lại là một cái cường diệt vật lý h ọ c định luật không hợp thói thường siêu năng lực, đang sử dụng nên năng lực thời điểm. Slab có thể chế tạo một cái hoặc là nhiều linh động năng mặt bằng, để xuyên qua nên mặt bằng tất cả vật chất. năng lượng động năng về không cứ như vậy liền hình thành động năng mặt cắt cái gì hợp kim ti tan h ắ c khoa k ỹ vật liệu siêu phàm sinh vật tư liệu sống xuyên qua những này mặt bằng sau đều muốn lập tức nước ra siêu năng ăn mòn hiện tượng là lười b i ế n g năng l ự c khiến dùng quá độ sau sled sẽ đối hết thảy đều đánh mất hứng thú lời ư nói chuyện chẳng muốn bước đi liền mỹ mắt đều chẳng muốn mở, thậm chí chẳng muốn sống tiếp, lựa chọn tự mình đoạn, dựa theo địa chất h ọ c lý luận, năng lượng là số không tồn tại, cũng chính là tuyệt đối bất động trạng thái, nguyên tử cùng điện tử đều tính chỉ bất động, loại vật chất này trên căn bản là không thể tồn tại, cho dù một mình vật chất bao quát nguyên tử cũng đều nằm ở bất động trạng thái, nên vật chất ở trong vũ trụ nhưng vẫn đối lập vận động, đ ộ n g năng cùng thế năng vẫn ở biến. nói cách khác, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối bất đ ộ n g v ậ t thể, có thể linh đ ộ n g năng mặt bằng trung quy là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên trong ưu tú một viên, nó có thể để cho sled chế tạo một cái cùng toàn vũ trụ cắt rời ra linh đ ộ n g năng mặt bằng ở bãi lộ năng lực sau, những kia các khoa học g i a cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu ở trước mặt Slab bức bức căn nhăn rất nhiều lý luận, nói năng lực của h ắ n còn có thể tiếp tục khai phá, có tiềm lực rất lớn có thể đ à o móc, đơn thuần dùng để công kích, là thấp nhất hiểu, ngô xuẩn nhất phương pháp sử dụng, nhưng là Slab căn bản chẳng muốn nghe, khai phá siêu năng lực làm gì, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trở nên mạnh mẽ sau, dùng đến năng lực địa phương thì càng nhiều siêu năng ăn mòn sẽ trở nên càng nghiêm trọng mặc dù là không cân nhắc siêu năng ăn mòn hiện tượng bị sắp xếp nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng khó kẻ địch cũng sẽ càng ngày càng mạnh tử vong nguy hiểm càng ngày càng cao hắn mới không muốn làm loại kia chuyện n g u xuẩn đây có năng lực tự vệ liền được rồi slet đã từng yêu nước mỹ có thể nước mỹ cũng không thương hắn, sở dĩ, cứ như vậy đi, tuy rằng chẳng muốn huấn luyện, nhưng Slab trung quy là chính quy cấp sơ năng lực giả, trừ bỏ tốc độ di động kéo k h ô n g cùng người bình thường không khác nhau gì cả bên ngoài, bất luận là công kích cũng hoặc là phòng ngự chỉ số, ở tài liệu cá nhân trong hồ sơ đều là ở vào kéo đầy trạng thái, tuyệt đại đa số tình huống, Slap cũng có thể ý vào nên năng lực thuấn sát đối thủ. không quản kẻ địch là cấp sơ v ẫ n là cấp a sinh vật ngoài hành tinh. đều là một chiêu dây. siêu năng quản chế tổng cuộc chuyên viên nhóm hiệu suất làm việc rất cao. nhưng cũng không tra được hắn như vậy đăng ký năng lực giả. chỉ có điều, người đều là có trang bức nhu cầu. tại minh tinh bạn gái trước mặt, Slap uống một chút bia, đầu ấp nóng lên. liền nói ra câu kia kỳ thực ta cùng tiên tri. Thượng đế là cùng một cấp bậc năng lực giả. ta cũng là c h ấ n quốc cấp. sau đó, sẽ không có sau đó rồi. bạn gái của hắn ở cùng bản thân nói chuyện phiếm thời điểm. khoe khoang nhắc tới điểm n à y s l e s cấp sơ năng lực giả thân phận liền như vậy lộ ra ánh sáng rồi. cái này cũng là hắn sẽ xuất hiện ở phòng hội nghị này nguyên nhân. vừa nghĩ tới tự mình nói những câu nói kia, Slat liền cảm giác mình là cái ngô bức, nhiều như vậy trung quốc chuyện online nhìn thấy cậu trong bụng đi rồi, những kia có ngón tay vàng, phần mềm h á t cùng bí mật lớn các nhân vật chính, hầu như cũng không có đem bí mật lớn nhất chia sẻ cho bên người thân bằng hào hữu, vốn là Slat còn cảm thấy như vậy có chút khiếm khuyết thay vào cảm, cho rằng những kia nhân vật chính quá lạnh lùng vô tình, không đủ chân thành, hiện tại, hắn chợt phát hiện, như vậy chính mình, thật khuyết thiếu nhân vật chính tướng, ở không có tuyệt đối vô địch trước, bảo vệ bí mật quan trọng nhất, là độ ưu tiên rất cao hạng mục công việc, làm như vậy, bảo vệ không chỉ là chính mình, càng là trí yêu đám người, ngược lại là nguyên bản bị làm ẩm tại minh hữu tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, quan c h ắ c giả tino cùng với bị xem là h ắ c hóa bốt thượng đế xe vơ những người này càng có nhân vật chính tướng một ít c ẩ n thận nghĩ đến s l e p cảm thấy huyền tiên triệu quan lan ma tử trương cuồng kiếm t h ủ lâm cầu bại xí nham tống táng giả chu ngư âm dương sư ogata cô m i đ a phán quan vương thư dẫn la viết chi hồn tua v e n e p tình kiếp kim di na trong những người này, tùy ý chọn ra một cái, cẩn thận hồi tưởng bọn họ cuộc đời trải qua, nói là thiên mệnh nhân vật chính đều không hề quá đáng rồi, qua lại thường thường không có gì lạ, chỉ có slap chính mình, điều đình giả danh hiệu này, nghe tới không sai, có thể trung quy ít một chút hàng thật đúng giá chiến tích, thiếu mất điểm phân lượng, vào lúc này, một trận máy móc bánh răng chuyển động âm thanh ở trên vách tường vang lên chỉ c h ú t lát sau một tên tóc trắng xóa thân hình lõm khỏm lão niên người da trắng đi tới trước mặt slet hắn vừa ra trận cái khác chính khách dồn dập đứng dậy lão nhân tùy ý khoát tay áo một cái ánh mắt sáng quắc nhìn về phía slet yên tâm sẽ không để cho ngươi đi chống lại thượng đế chúng ta từ a t i n o nơi đó mua được tin c ậ y tình báo xe vơ lần này bị giết trước. mã nhiên đã giúp hắn chữa khỏi thần tính tư duy siêu năng ăn mòn di chứng về sau. qua vài ngày sống lại trở về xe vơ. sẽ trở nên giống như trước một dạng dễ nói chuyện. lần này, chúng ta là nghĩ cho ngươi đi hạn chế mã nhiên mà thôi. hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm mười năm trăm mười hôn chương huyền tín ngưỡng mạng lưới. Thân phận bị bạn bị bại gái lộ Slip. Ở thượng đế xe v ư chờ sống lại trong khoảng thời gian này, lòng không cam tình không nguyện bị đẩy lên trước đài, trở thành mỹ lời k i ê n chấn quốc thiếu niên. theo slet, trước mắt đám này ở trong phòng làm việc thổi điều hòa chính khách là thật sự có độc, quả thực lại như là hô ca xe nhẫn giả trong man ra mặt một d i ệ p nhẫn thôn cao tầng một dạng, làm gì cái gì không được, hớ người mình người thứ nhất, nhưng hắn trung quy còn là một thiếu niên siêu năng ăn mòn cũng chỉ là đem nhân cách của hắn xoay chuyển trở thành cá ướp muối để hắn trở nên càng thêm lười b i ế n g không giống thượng đế xe vơ như vậy trực tiếp t r ừ n g phạt hết thầy hố quá người của mình lấy thần uy quân lâm cũng thống trị đế quốc to lớn này đừng nằm mơ rồi ta không thể là tiên tri đối thủ đừng nói hắn coi như là võ thần Ta cũng không phải là đối thủ. Bọn họ trực tiếp đem ta ném vào ngoài vũ trụ. Ta sống thế nào. Các ngươi là nhược trí vẫn là bại não. s l a t tâm tình kích động. như thế châu bò. làm sao không chính mình đi. mã nhiên chiến đấu tư liệu các ngươi chưa từng xem sao. Hắn đã vượt qua nhân loại có khả năng định nghĩa giới hạn. năng lực của ta phát động phạm vi chỉ có mười mét, còn không tới gần nhân ra. liền bị sẽ trực tiếp thuấn sát. hơn nữa, coi như dùng siêu năng lực trước mắt đem bọn họ chém ngang h ô n g thậm chí chém rơi đầu, có thể thế nào đây. nhân loại nhược điểm, căn bản không phải nhược điểm của bọn họ. ông lão ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, ta biết ngươi ở hoàng sợ cái gì, in đi an chi thần huyết tiến, cũng không có chân chính chết đi. hắn hiện tại là thảo lư học xã thành viên. gia nhập thủ hộ giả tổ chức, hơn nữa, cho ngươi đi hạn chế mã nhiên, cũng không phải là đối kháng. trên thực tế, ở chúng ta quy hoạch bên trong, là khiến ngươi lấy thân phận bằng hữu tiếp cận tiên tri, trở thành hắn trọng yếu chiến hữu cùng đồng bọn, dẫn sắt tư tưởng của hắn, hóa giải hắn đối với chúng ta định ý. chỉ đến thế mà thôi, trí tuệ của ngươi cùng suy nghĩ, thắng được ta tôn trọng, thiếu niên, cho nên ta mới lại ở chỗ này đem lời nói rõ ràng rõ ràng. chúng ta không phải âm mưu ra, chỉ là muốn giữ gìn lợi ích của chính mình, chỉ cần không phá h ỏ n g lợi ích của chúng ta. ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi có thể giúp giúp chúng ta giữ gìn phần này cộng đồng lợi ích, như vậy, ngươi sẽ thu hoạch vài bằng hữu, tin tưởng ta. thiếu niên, năng lực cùng của cải tính g ộ t lại, sẽ phát sinh một ít thú vị phản ứng hóa học. Slash đứng dậy, lập tức trả lời nói, xin lỗi, ta từ chối, trên miệng nói xong xin lỗi, kỳ thực thận không thể một quyền đập nát mặt của đối phương, nói cho cùng, cũng chỉ có điều là tiền tài cùng một ít thiên tài địa bảo thôi, tối đa lại cho ta một ít vô dụng danh tiếng. một đám theo không kịp thời đại lão già thôi, năng lực thêm của cải, ở từ trước thời đại, xác thực rất châu bò, có thể đùa b ỡ n rất nhiều người, thậm chí nắm giữ thời đại t h ủ y triều, trở thành ẩm dấu ở hậu trường thời đại mạch lạc trưởng khống giả. nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại là siêu phàm thời đại, thời đại thay đổi, đám người này nói thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, làm bọn họ thật giống nắm giữ tiêu diệt đại đạo sức mạnh một dạng. trên thực tế, Slab đánh giá, bọn họ cũng chính là tương đương với dùng vũ khí hạt nhân cho địa cầu quét quét cho trừ hút bụi, làm điều đình giả hắn cũng có thể trăm phần trăm khẳng định, bom khinh khí đối với mình không có bất luận cái gì chứng dùng, nổ tung, sóng trùng k í c h phóng xạ, những này đều bị năng lực của Slab hoàn mỹ khắc chế, ta không phải vô dụng lưu bắt đầu đối với các ngươi nhắc tới tất cả đều không có nhu cầu s l e p đè thấp tiếng nói ngữ khí nghiêm trang nói so với những kia ta càng quý giá tính mạng của chính mình nếu như một ngày nào đó ta cùng tiên tri thành bằng h ữ u đó chỉ có thể nói một chuyện ta cùng hắn niềm tin tương tự là cùng c h u n g trí hướng đồng chí mặt khác Ta đáng g h é t nhất lừa dối cảm tình phản đồ. Sở dĩ, hy vọng các ngươi không muốn đem c h i ê u này dùng ở trên người ta. Ta không giống x e vơ. tuy rằng chưa từng giết người, nhưng cũng tự nhận là quyết đoán mãnh liệt. Trêu chọc đến ta, các ngươi sẽ hối hận, thả xong lời hung áp, slet trực tiếp rời đi, hiện trường các chính khách, đại thể sắc mặt biến ảo không ngừng, có thậm chí mắng ra đến hoặc sơ mới đầu âu ngôn uế ngữ mà tên kia vóc người lòm khòm khí tràng cường hãn ông lão nhưng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa tiếp một trận ngắn ngủi mà lại kịch liệt h o khan khạc đến sắc mặt trắng b ị t hầu như tại chỗ tắt thở nửa ngày hắn mới thản nhiên ngồi trên chủ tọa hai chân chéo người không nhanh không chậm nói kết quả này chúng ta đã sớm dự liệu được không phải sao, nắm giữ sức mạnh kinh khủng thiếu niên điều đình giả, cũng không giống chúng ta dự liệu như vậy ngây ngô. Lần này sưu tập đến số liệu, để người phía dưới gia tốc phân tích, nhanh chóng xây dựng lên slab tổng hợp mô hình, năng lực, tâm lý, tri thức dự trữ, nhân tế quan hệ, không thể để sót bất luận cái gì một điểm, ta tin tưởng phía trên thế giới này không tồn tại vô pháp làm việc cho ta sức mạnh. ở đây chúng chính khách cấp tốt đưa ra đáp lại. rõ ràng, lập tức sắp xếp, liên quan với chủ thần trò chơi đổi mới, tài liệu cặn kẽ đều ở nơi này rồi. nước mỹ hiện nay cao nhất viên người sử dụng, cũng chỉ đạt đến cấp hay. đương nhiên, chúng ta hoài nghi một số vơ ba người chơi giống như sled. khuyết thiếu kính dân tinh thần cùng c á c h nhìn đại cục, cố ý ẩn dấu từ thân tin tức, kế tiếp chúng ta là an tâm chờ đợi thượng đế phục sinh, vẫn là, lão nhân đem b ả n gõ đến bang bang vang, một bộ chuyên quyền độc đoán diễn xuất, giọng điệu đông cứng nói, trực tiếp mở ra đa nguyên tín ngưỡng kế hoạch, thượng đế xe vơ chiến tích hướng chúng ta chứng minh, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, Ma tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi đã xếp chân chính đến từ n g o ạ i tinh thần linh sát lục chi thần thần cách tinh t ú y đều bị mã nhiên cầm làm lễ vật cùng an t ỉ n h b i ế u tặng cho du h í chủ thần huyền lúc này mới tạo thành lần này chủ thần trò chơi phiên bản đổi mới điều này nói rõ chúng ta đã lạc hậu quá nhiều mỹ lời kiên cần càng mạnh mẽ đa nguyên hóa sức mạnh Nếu như các ngươi cảm thấy khó có thể lý giải được lời nói, ta kia có thể nói càng rõ ràng sáng tỏ một ít chúng ta cần du hí chủ thần sức mạnh của huyền. Ở siêu phàm sức mạnh phổ cập phương diện, chúng ta đã xa xa lạc hậu với trung quốc rồi. trung kiên cấp độ cùng đỉnh tiêm chiến l ự c tuyệt đối không thể thua bọn họ. ta đã sắp xếp người bay đi quan lan chi quốc, cùng huyền tiên hiệp đàm liên minh công việc. bắt tay xử lý hai cái kia c h ấ n quốc vấn đề, trong thời gian ngắn, vô pháp cường hóa chính mình, vậy thì suy yếu đối thủ cạnh tranh, phía dưới các chính khách r ồ n dập nghinh hợp, n g à y là đúng, thế nhưng, vấn đề ở chỗ, nghe nói vì kia huyền tiên cùng trung quốc tiên tri ở giữa, tồn tại thâm hậu hữu nhị, hai người bọn họ cùng võ đang là uống kết n g h ĩ a rượu không phải huyết thống h u y ê n để quan hệ, Lão đầu mục quang sắc bén như chim ưng, đảo qua mọi người tại đây. trên thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng bằng h ữ u chỉ cần chúng ta mở ra bảng giá đầy đủ cao. liền nhất định có thể đạt đến mục đích, vì kia huyền tiên bản thân cũng không phải người tốt lành gì. để hắn ruồng bỏ tiên tri, giống đã từng nhật bản một dạng v ù i đầu vào mỹ lời kiên ôm ập, độ khả thi rất cao. những người này không cần phải để ý đến. tiếp đó, toàn bộ tinh lực đều vội đầu vào đa nguyên tín ngưỡng trong kế hoạch, gia tăng đối du hí chủ thần huyền tuyên truyền cường độ, thông qua tẩy não, huấn luyện, tư tưởng cải tạo chờ nhiều kế hoạch, đại lực thúc đẩy du hí chủ thần tín đồ bồi dưỡng, chủ thần trò chơi via ba đặc quyền xuất hiện, nguyên bản vẫn ở quan sát các quốc gia, Đều r ồ n dập xác định đây quả thật là là một cái hoàn toàn mới siêu phàm con đường. trung quốc, bắc kinh, quang ngư học xã, trong túc xá, trong điện thoại di động truyền đến tô sắc vi hài lòng âm thanh. được, ngày hôm nay liền không chơi, d à n h d ố i lại mang ngươi song bài. mã nhiên, được, như là mê m g ụ i trò chơi thương thân loại hình khuyên giới nói xong toàn không cần phải nói rồi. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, từ huyết vụ tinh trở về sau tô sắc vi, huấn luyện so với từ trước càng thêm khắc khổ, ném vào thời gian cùng rơi mồ hôi, đều càng hơn nhiều. Nếu như thế tự giác, kia tình cờ cùng nàng chơi hai bàn trò chơi cũng không sao, trò chơi đánh xong, phải bắt tay chính sự rồi. Anh Quốc, nước Mỹ, nước Nga. Nước Nước Nước Pháp. Quốc. Mỹ. Quan Lan c h i q u ố c Hàn Quốc, nước đức, Thổ nhĩ kỳ, Brazil, Argentina, Mexico. đối đổi địa đều đối quốc với lần này chủ thần trò chơi phiên bản đổi mới, địa cầu các quốc gia giả nhiên biểu diễn liệt lần làm là lực lực, luận làm lần làm thần cầu này bản rồn hưởng ứng, thuẫn, nỗ mượn Những này khán này mánh phản ứng. chủ các hoặc hoặc trò bất rập mâu mã ra sao. ra ở các đại quốc gia thể chế sức mạnh thúc đẩy dưới, đóng vai năng lực rốt cuộc đưa ra phản hồi. trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại d ị c h tích từ từ dung hợp, ngưng đúc thành một viên hoàn toàn mới hôn chương huyền tín ngưỡng mạng lưới, hí tinh sinh ra mười bảy, chương năm trăm m ư ơ i một năm trăm m ư ơ i một một điểm bằng một ngày nỗ lực thành quả, lập lòe màu đồng đỏ hôn chương ở mã nhiên trong tầm mắt ngưng tổ ra huyền tín ngưỡng mạng lưới, sự chú ý hơi hơi tập trung, nên hôn t r ư ơ n g tất cả năng lực, mã nhiên liền cũng nhớ trong lòng. nói tóm lại, đóng vai năng lực phản hồi hôn t r ư ơ n g này, đem địa cầu các quốc gia chủ thần trò chơi người chơi cùng khán giả trong lòng du hí chủ thần có bộ phận quyền năng cụ hiện hóa đi ra, tiêu hao tín ngưỡng chi lực, ban tặng tín đồ nhóm đối ứng huyền diệu thần thuật, đúng thế, dùng thần thuật c á c h từ này để hình dung, càng thêm chuẩn xác, du hí thần thuật do đẳng cấp, kỹ năng, thuộc tính tam đại hạng cộng đồng tạo thành số liệu bảng, cộng thêm đánh quái thu được thăng cấp con đường tạo thành, nhân vật đẳng cấp đối ứng gần đây trung quốc thống nhất siêu phàm sức mạnh cấp độ đẳng cấp, bất luận là siêu năng lực giả, nhân võ người tu luyện, ghen điều chỉnh thử giả, giáp máy người điều khiển, ở đạt đến v i ba sau, cũng có thể thông qua huyền ban tặng số liệu bảng thấy rõ từ thân đối ứng cấp độ cùng trước mặt thăng cấp tiến độ đương nhiên điểm này mã nhiên trước chế tác tiên tri bài kiểm tra hệ thống cũng có thể phát huy ra đồng dạng công hiệu du khí thần thuật điểm đặc biệt ở đánh quái thu được phương diện này đánh quái thu được đồng thời gồm nhiều mặt điểm kim tác dụng có thể trực tiếp dùng đến tăng lên từ thân sức mạnh nhanh nhẹn sự chịu đựng cũng có thể dùng để cường hóa nhiên võ tu vi, tăng cường tự thân đối siêu năng lực lực trưởng khống độ, hoàn thiện ghen khuyết điểm, cũng có thể dùng cho cường hóa giáp máy điều khiển kỹ năng, có thể nói là công dụng nhiều, chứng thực đến các người chơi trên người, gần như tương đương với một điểm ước bằng một ngày nỗ lực thành quả, nếu như có học t r a nhàn đau bi, trong tay cũng có đầy đủ, thậm chí có thể mang vội đầu vào ngữ văn, toán học, tiếng anh chờ văn hóa môn học, mạnh mẽ đem mình s u i p thành một cái học bá. đương nhiên, loại này sự tỉnh, trên căn bản sẽ không có người đi làm, đình cấp tri thức d ư chứ. y lại với hài lòng cố định học tập quen thuộc, dùng đập ra một môn cao phân môn học, cũng đúng tương lai nhân sinh không có ảnh hưởng gì, thật sự có nhiều như vậy, toàn bộ đập vào nhiên võ trong tu luyện, chí ít cũng có thể cử đi học thanh hoa b ắ t đại, tiến thêm một bước nữa, thi vào các tỉnh học xã, cũng không phải chuyện không thể nào. Ở chủ thần trong ga me, via đẳng cấp đạt đến ba người chơi, gần như đối ứng cái khác thần linh trong mắt thành kính tín đồ. Có lẽ những người chơi này đ ố i tên là du hí chủ thần huyền cá thể cũng không phải như vậy thành kính. nhưng bọn họ đối trò chơi trung thành cùng si mê nhưng có thể để mã nhiên mỗi ngày đều có thể thu được lấy đại lượng tín ngưỡng chi lực cho đến ngày nay toàn cầu các quốc gia các người chơi cũng đã rất rõ ràng chủ thần trò chơi viên đẳng cấp cũng không phải vừa lên v ĩ n h trên nhất định phải mỗi ngày nghĩ biện pháp duy trì nếu không thì vẫn là tồn tại viên đẳng cấp rơi xuống tình huống quãng thời gian trước ỵền siêu diễn đàn chủ thần trò chơi tảng khối bên trong. Hầu như mỗi ngày đều có người chơi ở kêu g ê n chính mình thật vất v ả soạt đi tới v i ê n đẳng cấp lại rơi xuống trở về. tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều. Mọi người phát hiện, huyền cũng không cần tôn trọng cùng kính yêu. chỉ cần ở trong sinh hoạt hàng ngày. vẫn duy trì đối chủ thần trò chơi quan tâm độ. thì có thể làm cho v i ê n đẳng cấp duy trì bất biến. thậm chí càng trên một n ư ớ c thang rồi, thành kính tín đồ tuy rằng khó tìm, trò chơi cuồng nhiệt giả lại vì đếm rất nhiều, thêm vào địa cầu khổng lồ nhân khẩu số đếm, để chủ thần trò chơi vơ ba người chơi số lượng, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, trực tiếp phá vạn, điều này cũng dẫn đến mã nhiên tín ngưỡng chi quả tồn kho, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên dữ dội, cùng lúc đó, ước cung cấp thêm trải nghiệm phục vụ lò sát sinh, đều trở nên chuyện làm ăn thịnh vượng, đông như c h ả y hội, quang ngư học xã, trong túc xá, p h ụ thân đại nhân, ngươi cùng sắc v i A-di ngày mai sẽ phải trở về thảo lư học xã, phải chăng cần sớm làm tốt tương quan sắp xếp, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng âm thanh, ở mã nhiên bên tai vang lên, không cần, mã nhiên lắc lắc đầu, học xã phương diện sẽ xử lý tốt những vấn đề này. Rõ ràng còn là một độc thân quý tộc. lại thiên thiên bị số liệu sinh mệnh gọi ba ba. vừa bắt đầu mã nhiên cũng không quá quen thuộc. có thể thời gian dài ra. cũng là b u ô n g xuôi bỏ mặt. không còn sửa lại hồng lời giải thích rồi. thu hút tâm tư. mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. hồng, kế tiếp một quãng thời gian. ngươi chỉ cần xử lý tốt chủ thần trò chơi các người chơi đã đủ rồi. Bọn họ là ta trong kế hoạch trọng yếu một khâu, giao cho ngươi đến xử lý. Ta so sánh yên tâm, siêu phàm thời đại, cái gì quý giá nhất, nhân tài, không thể nghi ngờ. Hong chính là quý giá nhất, khan hiếm nhất đ ỉ n h cấp nhân tài. tuy rằng hắn không phải người, cũng không có loài người thân thể. nhưng xác thực giúp mã nhiên chia sẻ đại lượng áp lực cùng d ư ờ m già công việc nhân tiền h i ể n thánh trưởng khống thời đại mạch lạc hậu trường đổ thêm dầu vào lửa nói đến dễ dàng bắt tay vào làm phiền phức trừ phi toàn trí toàn năng bằng không không ai có thể sự không lớn nhỏ mà đem hết thảy đều khống chế ở trong lòng bàn tay c h í ít hiện tại mã nhiên không làm nổi ở bề ngoài sự tỉnh Hắn trên căn bản đều sẽ giao cho khương thái xử lý, không thích hợp học xã thành viên tiếp nhận mặt tối nhiệm vụ. trên căn bản mã nhiên đều sẽ ném cho hồng, mà cho tới bây giờ, hồng chưa từng có để hắn thất vọng quá, m à từ hôn t r ư ơ n g điểm hóa đi ra sinh mệnh, tuy rằng phát triển tiến hóa tiềm lực không bằng tự nhiên sinh mệnh, nhưng mã nhiên tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, bọn họ đều sẽ không c h í t khấu chấp hành, không mang theo nửa điểm tâm tình cá nhân cùng ý nghĩ, ở hồng cùng rất nhiều nội khí, tinh lực sinh mệnh dưới sự giúp đỡ, du h í chủ thần huyền hình tượng, cũng chân chính ở địa cầu nhân loại trong lòng cố định đi. ngoài ra, bọn họ còn có thể giúp mã nhiên tiết kiệm đại lượng tín ngưỡng chi lực, cái khác thần chỉ, mặc dù là cấu trúc thần thuật mạng lưới, nắm giữ cố định tín ngưỡng bãi chăn nuôi, Muốn duy trì cùng tín đồ ở giữa liên tiếp quan hệ, cũng nhất định phải mỗi ngày tiêu hao đại lượng thần lực, bảo đảm thần thuật mạng lưới tồn tại, đồng thời ở tín đồ tiến hành thành kính cầu khẩn thời điểm, đúng lúc cấp cho đáp lại cùng ban tặng. Nếu không thì, liền dễ dàng tạo thành tín đồ trôi đi, mã nhiên lại không cần lo lắng vấn đề này. Thần thuật mạng lưới công năng, do huân chương cố định xuống, mà hồng cũng sẽ bất cứ lúc nào quan trắc toàn cầu các quốc gia các người chơi phản ứng, tức thời dành cho đáp lại. vậy thì có thể tiết kiệm chín phần một ư ơ i tín ngưỡng chi lực chi tiêu hàng ngày. cho tới nói, tích lũy xuống tín ngưỡng chi lực, trừ bỏ dùng cho khóa chặt kẻ địch phương v ị bên ngoài. có tác dụng gì? đơn giản một câu nói thông qua huyền tín ngưỡng mạng lưới hôn t r ư ơ n g có thể mang tín ngưỡng chi lực ngang tỷ lệ chuyển hóa trở thành, mã nhiên có đóng vai, chỉ cần viết xong kịch bản, diễn ký không s ó t h ô n g liền có thể được phản hồi, hầu như chưa dùng tới vật này, nhưng hắn có thể mang những này r ồ i dào, dùng ở chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng các chiến hữu trên người, cấp t ố c cường hóa chính mình đoàn đội, ba ngày quá khứ rồi, chủ thần trò chơi vơ ba các người chơi nắm giữ đặc quyền đã quảng làm người biết rất nhiều vơ ba người chơi thông qua zếp chóc kiếm lấy ở trên thực tế thực lực tăng nhanh như gió đồng thời cũng nắm giữ càng nhiều tự nhận là h ữ u dụng kỹ năng ngoài ra điều này cũng tạo thành một ít nho nhỏ phiền phức một ít mục vô pháp luật pháp n g o ạ i cuồng đồ ở zếp nhiều gà vịt heo trâu cá dê c h ở nhân công nuôi trồng động vật sau đưa mắt đưa lên đến đồng loại trên người